Trong thẻ có 6.000 vạn, hắn đã có thể một lần nữa mua cái địa phương, mở thiên đạo kiếm tông, dọn dẹp đồ vật, đem vật phẩm phóng tới trước kia rừng ở bãi đỗ xe hít bụi hơn 1 tháng năm ngựa ít 7 bên trên, sau đó hắn còn cố ý lái xe đi thêm dầu, một bộ chuẩn bị đi xa nhà bộ dáng Loại này bị đuổi lấy chạy cảm giác. Lục luyện tiêu sửa sang lấy đồ vật, tâm tình có chút không tốt. Nếu như không phải là bởi vì biết, cố trường thiên tam 9 phần 10 là tạo phản, hắn đều nghĩ liên lạc vị này đại lão ôm lấy đuổi Thế nhưng là tạo phản. Hắn còn muốn ca hát, muốn sinh hoạt, không nghĩ tới bên trên trốn đông trốn tây thời gian. Quan hệ. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, đến leo lên một chút thế lực, tạo dựng một trường mạng lưới quan hệ. Không yêu cầu mạng lưới quan hệ quá cứng, quá cứng ta cũng trèo không lên, chỉ cầu có thể nhiếp được trường khai nguyên, phí binh, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ là được. Gia nhập võ đạo hiệp sẽ. Tự chui đầu vào lưới. Dấn thân vào chính giới. Chính giới lực ảnh hưởng không bằng võ đạo giới. Quân bộ quá khắc nghiệt, lại một khi toàn quân dính đến rất nhiều giữ bí mật hạng mục, hắn liền không cách nào tại đại chúng trước mặt ca hát. Bởi vậy lựa chọn đã rất ít. Võ đạo thế lực, lục luyện tiêu nói, chân chính cường đại võ đạo thế lực đủ để cho võ đạo hiệp hội sợ ném chuột vỡ bình đỉnh tiêm môn phái. Thiên đạo kiếm tông, hắn không thể mất hai đời tâm huyết của người ta đoạn trên tay hắn. Vì an nguy của hắn trương lị biết đáp ứng, nhưng tuyệt đối sẽ buồn bực không vui đem sầu khổ buồn bực ở trong lòng. Như vậy, cũng chỉ có thể mang theo Thiên Đạo Kiếm Tông, toàn bộ đầu nhập những cái kia đại phái, trở thành đối phương phụ thuộc thế lực. Nghĩ đến nơi này, hắn đem đồ vật cất kỹ, cầm ra tay cơ áp, lục soát lên Thiên Hải thị thích hợp mở võ quán sân bãi. Mở võ quán, tấm lâu hiển nhiên không được, ít nhất phải một chỗ vượt qua 400 mét vuông đất trống. Nếu như tính luôn trong phòng không gian, vẹn vẹn chiếm diện tích liền phải tại 1000 mét vuông trở lên. Cũng không thể quá keo kiệt. Quá keo kiệt một cái cửa nhỏ tiểu phái, phụ thuộc đi qua, nhưng cái kia đại tông cũng chưa chắc để mắt. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi. Đinh linh linh. Lúc này, điện thoại di động kêu lên. Lục luyện tiêu tiếp thông điện thoại, lắng nghe một lát, rất mau đem điện thoại cúp máy. Sau đó trở về phòng bên trong, khắc một cây đoàn kiếm, cầm đại thiên kiếm, đi ra cửa. tiến hành không đến một cây số, một cái cũ kỹ cư xá ra hiện tại hắn trước mắt. Lục tài quyết. Hai nhân mã bên trên xuống tới. Lục luyện tiêu nhìn lấy hai người bọn họ, nhận ra một cái, tiết đông, hội trưởng trợ lý. Lục tài quyết, hai người ngay ở chỗ này, ba lẻ một số phòng, chúng ta tra một chút, hai người này mặc dù không phải đăng ký võ giả, nhưng lại có chút bản sự, luyện thể đều có chút thành tựu. Làm phiền các ngươi. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Lục tài quyết khách khí. Tiết đông nói, thấy lục luyện tiêu không tiếp tục dùng lấy bọn hắn địa phương, nói một tiếng, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Đợi đến hai người rời đi, hắn đi thẳng tới lầu ba, gõ cửa. "Nghiêm sư huynh, Nghiêm sư huynh, ở đây sao?" Gõ cửa gõ một hồi lâu, Lục Luyện Tiêu đều nghe được có người đi tới phía sau cửa âm thầm dò xét. Đợi đến thấy rõ tựa hồ chỉ có hắn một người lúc, cửa mới bị mở ra, lộ ra Nghiêm Thuận bộ dáng, "Lục sư đệ." "A không đúng, Lục tông chủ." "Nghiêm sư huynh." Lục Luyện Tiêu hướng bên trong liếc mắt nhìn, "Nhỏ Nghiêm sư huynh cũng tại a." "Lục tông chủ ngươi đây là dự định thu chúng ta nhập môn rồi?" Nghiêm thuận nói, mời lục luyện tiêu vào cửa. Có một vấn đề muốn hỏi một chút hai vị. Lục luyện tiêu nói, tiện thể lấy hỗ trợ đóng cửa lại. Ngươi nói, ta phát hiện hai vị trong một tháng này, ba lần chui vào ta thiên đạo kiếm tông, tựa hồ tại lật tìm thứ gì, các ngươi có thể giải thích một chút sao. Lời này vừa nói ra, nghiêm thuận, nghiêm thông hai người đồng thời biến sắc. Lục tông chủ, a, ta lắp đặt giám sát, đem các ngươi chụp được đến, đồng thời. Chúng ta thiên đạo kiếm tông giống như ném một phần giá trị 100 triệu bí thuật. Lục luyện tiêu bình tĩnh hỏi thăm. hoan nguồn A. Nghiêm thuận lập tức kêu lên, lục tông chủ, chúng ta tuyệt đối không có trộm thiên đạo kiếm tông bất kỳ vật gì. Không nói A, vậy ta liền lên báo võ đạo hiệp hội, giá trị 100 triệu bí thuật. Hẳn là ở tù trung thân đi. Lục luyện tiêu nói, bổ sung một câu, đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản kháng. Bất quá, ta tu vi võ đạo mặc dù có chút không nên thân. Nhưng đối phó các ngươi hai cái hay là không đáng kể. Hoa nguồn, lục tông chủ, chúng ta thật không có trộm thiên đạo kiếm tông đồ vật à, chúng ta chỉ là... Lục luyện tiêu một tay cầm kiếm, một tay cầm ra tay cơ. Mắt thấy hắn tựa hồ thật muốn gọi dây số, nghiêm thuận vội vàng nói, đừng đừng đừng, lục tông chủ, chúng ta bằng hắn rào, chúng ta là muốn trộm thiên đạo kiếm thức. Ta xem ra rất dễ bị lừa à. Các ngươi nói lời, ta không tin, hôm nay, các ngươi nói ra chân tướng cũng tốt. Biên cái có thể lửa gạt được ta lý do cũng tốt, thuyết phục ta, nếu không. Các ngươi nửa đời sau ngay tại trong lao vượt qua. Đừng đừng. Nghiêm thuận trên mặt có chút thống khổ. Một hồi lâu, hắn mới cùng Nghiêm thông liếc nhau, có chút sợ sợ nói, chúng ta là muốn trộm thiên đạo kiếm tông tiên thiên luyện khí thuật. Chương 68, Hôn Nguyên. Tiên thiên luyện khí thuật. Nghe Nghiêm thuận lại nói lên cái tên này, lục luyện tiêu đồng tử co rụt lại, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ nửa phần. Ai nói cho ngươi chúng ta có tiên thiên luyện khí thuật? Ta nói là một cái dân mạng, ngươi tin không? Nghiêm thuật nói, ngươi cứ nói đi, là thật. Nghiêm thuật nói, chúng ta những năm này đối luyện võ nhiệt tình một mực rất cao, thêm rất nhiều võ giả giao lưu bầy. Có một lần, ta nhìn thấy Lục Tông chủ ngươi đang luyện thiên đạo kiếm thức, đem thiên đạo kiếm thức chụp lại, ở trong bầy khoe khoang nói sư phó cỡ nào lợi hại cỡ nào, kết quả liền có người nhận ra, nói Lục Tông chủ dùng chính là thiên đạo kiếm thuật, đồng thời còn nói một chút nói kiếm thuật của ngươi kém như vậy, luyện khí thuật khẳng định luyện được chẳng ra sao cả. Lục luyện tiêu nghe, nhướng mày. Tiên thiên luyện khí thuật, thế mà còn có thể bị người nhận ra. Từ đó về sau chúng ta liền lưu tâm, đồng thời cố ý cùng vị kia gọi kiếm phá hư không dân mạng tạo mối quan hệ. Tiêu mấy năm, rốt cục tại năm ngoái moi ra hắn, biết tiên thiên luyện khí thuật môn này cực kỳ lợi hại hô hấp pháp tồn tại, cho nên chúng ta mới lần lượt muốn quay về thiên đạo kiếm tông học tiên thiên luyện khí thuật. Học không đến liền muốn trộm. Lục Luyện Tiêu lạnh lùng nói: "Nghiêm thuận, Nghiêm Thông trong thần sắc tràn đầy xấu hổ." Vị kia dân mạng nói: "Tiên thiên luyện khí thuật là hôn Nguyên Tông bất truyền chi pháp, chúng ta biết ngài chắc chắn sẽ không giáo, cho nên mới manh động tà niệm." Nghiêm Thuận nói: "Một thanh quy xuống, nhưng chúng ta thật không có đối Thiên Đạo Kiếm Tông làm bất luận cái gì chuyện xấu, Lục Tông chủ ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta a." Lục Luyện Tiêu lại là nhạy cảm bắt lấy hắn trong lời nói một cái từ ngữ. Hôn Nguyên Tông?" Toàn bộ đại thương quốc cường đại nhất võ đạo thế lực một trong Thế lực của bọn hắn mạnh, đủ để tả hữu đại thương quốc võ đạo giới, thậm chí quân giới, chính giới, thương giới phong vân. Từ Hỗn Nguyên Tông đi ra cao thủ thường thường đều là những cái kia đỉnh tiêm quyền quý thượng khách, nếu là tổng quân, càng là trực tiếp sĩ quan cất bước. Thậm chí xuất thân từ Hỗn Nguyên Tông tướng quân đều có mấy cái. Cái này hay là bởi vì Hỗn Nguyên Tông cường giả đỉnh cao nhóm không thế nào nguyện bị vụn và sự tình ràng buộc, ảnh hưởng đến võ đạo của mình tu hành, bằng không mà nói cái số này nhảy lên tới hai chữ số đều không phải việc khó. Biên không tệ, tiếp tục. Lục luyện tiêu nói. Lục tông chủ, ta nói chính là thật. Nói chuyện phiếm ghi chép. Lục tông chủ không tin có thể lật nói chuyện phiếm ghi chép. Nghiêm thông nói, liền vội vàng đem điện thoại di động của mình đem ra, đăng nhập đinh đinh hảo, mở ra một cái danh kiếm phá hư không chi đầu người giống. Lục tông chủ ngươi nhìn. Lục luyện tiêu nhìn lướt qua. Phía trên nói chuyện phiếm ghi chép. Có thể truy tố đến 3 năm trước đây. Về phần vì sao không có càng xa. Cái điện thoại di động này tựa hồ chính là nghiêm thông 3 năm trước đây mua. Lục luyện tiêu lại liếc mắt nhìn trên điện thoại di động rất nhiều đinh đinh bảy Số lượng. Ngược lại thật sự là là không ít. Hắn ấn mở mấy cái, lần một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Đại bộ phận bảy đều là tới chiếm đa số, nói chuyện phiếm nội dung cũng là các loại võ đạo giới bắt quái. Hôm nay kia cái tông môn đóng cửa, ngày mai cái này cái tông môn tông chủ theo cô em vợ chạy, hậu thiên nơi nào bí tịch đại bán phá giá. Tin đồn đồ Chỉ tốt ở bề ngoài. Lục luyện tiêu lật một vòng, cường điệu nhìn một chút bọn hắn cùng kiếm phá hư không nói chuyện phiếm ghi chép. Người này. Thế mà là hốn nguyên tông một vị đệ tử võ đạo vô vọng sau khi xuống núi lưu lại dòng dõi, Tiên thiên luyện khí thuật. Thật sự là từ hôn nguyên tông lưu truyền tới. Lập nên công lao người còn có thể đem tiên thiên luyện khí thuật truyền thụ cho đời thứ ba trong vòng trực hệ hậu nhân. Người thiên phú ưu tú, trải qua khảo hạch có thể nhập hôn nguyên tông tu hành Lục luyện tiêu căn cứ những này nói chuyện phiếm tin tức suy đoán ra không ít tin tức hữu dụng Trong lúc nhất thời, tâm hắn động. Hôn Nguyên Tông. Một cái truyền thừa hơn 600 năm võ đạo môn phái, địa chỉ ngay tại Lăng Vân Sơn Thượng. Thời cổ Lăng Vân Sơn dưới sở di có thể hình thành thành thị ở lại bấy, ở vào trên núi Hôn Nguyên Tông không thể bỏ qua công lao. Muốn trèo quan hệ. Quan hệ ra sao hơn được Hôn Nguyên Tông? Hào nói không khoa trường, Hôn Nguyên Tông tông chủ phân lượng so với một châu võ đạo hiệp hội tổng hội hội đến Đều chỉ có hơn chứ không kém, bọn hắn trực tiếp kết nối thường thường là nội các cao tầng, thành viên hoàng thất. Hôn Nguyên Tông đừng nói phó tông chủ, trưởng lão, một vị cao cấp chấp sự, hoặc một vị chân truyền đệ tử giá lâm đông châu thủ phủ, thủ phủ võ đạo hiệp hội chí ít đều phải để một vị hành chính đẳng cấp cấp 3 phó hội trưởng tới đón tiếp. Liền, ánh mắt của hắn chuyển hướng hai người, chỉ dựa vào những này nghĩa rửa sạch trên thân hiểm nghi còn chưa đủ. Lục tông chủ, kia! Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nghiêm Thuận chú ý cẩn thận hỏi, tiếp tục cùng kiếm phá hư không nói chuyện kiếm, hiểu rõ có quan hệ với Hôn Nguyên Tông kỹ càng manh mối, lúc nào để ta tin, ta tự nhiên sẽ bỏ qua các ngươi. Lục luyện tiêu nói, nhìn hai người một chút, lý do an toàn, nghiêm thuận, ngươi tiếp xuống theo ở bên cạnh ta, tránh cho các ngươi ra vẻ. Nghiêm Thuận cùng nghiêm thông huynh đệ liếc nhau, dạng này đã coi như là kết quả tốt nhất. Vô luận như thế nào, bọn hắn âm thầm chui vào Thiên Đạo Kiếm Tông muốn trộm cắp tiên Thiên Thiên Luận Kỹ Thuật là sự thật cho ngươi một giờ thu thập, sau đó đi thiên đạo kiếm tông chờ ta. đương nhiên, các ngươi có thể đảo tẩu, bất quá trên tay của ta có các ngươi chui vào thiên đạo kiếm tông đi trộm video chứng cứ, các ngươi thật chạy, liền đợi đến bị truy nã đi. Lục luyện tiêu nói, không dám không dám. Hai người liên tục khoát tay. Lục luyện tiêu ra cũ kỹ cứ xá, ta xuống xe lửa một cái phiếu, đánh giá một chút thời gian sau gọi một cú điện thoại. Lão bản, bên trong rất nhanh truyền đến tạ nhân thanh âm, ta cần huân nguyên tông tư liệu. Lập tức thông qua tân hỏa đi thăm dò, càng kỹ càng càng tốt, mặt khác, lại tra một chút lục húc nhật cùng hôn nguyên tông quan hệ, ta biết cho các người một trăm vạn, mua thông tin. Minh Bạch. Tả nhân đồng ý. Cúc điện thoại, lục luyện tiêu suy nghĩ một phen bấm mẫu thân trương lị dây số. Luyện tiêu. Mẹ, ngươi. Cùng cha đợi cùng một chỗ lúc, có nghe hay không bọn hắn nói qua hôn nguyên tông. Hôn nguyên tông. 20 năm trước ra gia ngươi lúc còn sống giống như nghe hắn để qua. Hắn hẳn là từ cái này cái tông môn ra. Trương Lệ liên lạc lại bên trên Lục Luyện Tiêu được đến tư liệu. Đối mặt, ra ra hắn lục húc nhận chính là Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Có lẽ là tuổi tác đã cao, tu vi khó tiến, lại có lẽ nguyên nhân khác, dù sao 40 tuổi trước liền xuống núi, cùng sử dụng công lao đổi được đem tiên thiên luyện khí thuật truyền thụ cho trực hệ dòng dõi cơ hội. Lục Luyện Tiêu cẩn thận lên tiếng hỏi Trương Lệ đối Hỗn Nguyên Tông hiểu rõ, trong lòng dần dần có so đo. Một châu thủ phủ tài quyết trưởng mặc dù không tệ, Nhưng tại Hỗn Nguyên Tông đệ tử cái này một thân phận trước mặt không đáng chú ý. Lục Luyện Tiêu trong lòng nhẹ nhõm một mảng lớn. Mắt thấy sắc trời dần tối, hắn định cho mình 10 giờ gần, liền hắn ra cửa, đối đã sớm chờ ở ngoài cửa Nghiêm Thuận nói một tiếng, "Ngươi lái xe đi Thiên Hải thị, đến ta biết liên hệ ngươi." Nghiêm Thuận liếc mắt nhìn ngừng ở một bên lam ngựa ít bảy, có chút hưng phấn lên tiếng, "Vâng. Đi thôi." Lục Luyện Tiêu nói, thẳng đến nhà ga. Bởi vì sớm tính xong thời gian, hắn cấp tốc mua phiếu. Không tới 20 phút, đã ngồi lên tiến về thiên hải thị xe lửa. Nửa giờ sau, một trận chấn động nhẹ nhẹ từ trên điện thoại di động truyền đến. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn. Tài nhân đã phát tới một bộ phận hốn nguyên tông tư liệu. Tư liệu có chút dễ hiểu, lại đủ để cho hắn đối hốn nguyên tông có cái càng sâu hiểu rõ. Ngay tại hắn nghiêm túc xem xét những tài liệu này lúc, một trận động tinh ở một bên truyền đến. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn, đã thấy một người mang kính mắt, nhìn qua nhu nhu nhược nhược thiếu nữ đang dùng lực muốn đem dương hành lý của mình đẩy lên giá hành lý đi lên. Chỉ là bởi vì khí lực không đủ, nàng nhiều lần đều không thể thành công, phát ra vang động dẫn tới trong buồng xe không ít người chú mục. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thiếu nữ này tựa hồ gấp hơn, sắc mặt một trận ửng đỏ. "Cần cần giúp một tay không?" Bởi vì nàng ngay tại Lục Luyện Tiêu bên cạnh, theo lễ phép, hắn hỏi một tiếng. "Cảm cảm ơn." Thiếu nữ nhu nhu nói. Lục Luyện Tiêu đứng dậy, một tay cầm dương hành lý, đưa tới nhẹ nhõm phóng tới trên kệ. Sau đó hắn lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục lật xem trong điện thoại di động tư liệu. Chỉ là một lát, hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lấp bấp đứng tại bên cạnh hắn thiếu nữ, một cái nhấc tay, không cần cảm ơn. Cái kia, có thể hay không để ta đi vào? Thiếu nữ chỉ chỉ gần bên trong một cái chỗ ngồi. A, không có ý tứ. Lục luyện tiêu đứng dậy, để thiếu nữ đi vào. Lúc này hắn mới phát hiện, thiếu nữ trừ cái dương lớn bên ngoài, còn đeo một vật trang phỉnh lên ba lô. Trong tay còn cầm hai túi tử, quần áo, hoặc sinh hoạt tạp vật. Quả thực là bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, cùng dọn nhà đồng dạng. Nhiều thứ như vậy vừa để xuống, lục luyện tiêu phóng chân không gian đều bị nắm giữ một chút. Bất quá lục luyện tiêu không nói gì, ngược lại thoáng hướng mặt ngoài ngồi chút cho nàng càng nhiều nhất điểm không gian. Đi ra ngoài bên ngoài, ai còn không có cái khó xử, cùng người phương tiện chính là cùng phe mình liền. Dù sao cái này xe lửa còn phải ngồi mấy giờ. Lục luyện tiêu tiếp tục chơi điện thoại di động thiếu nữ cũng giống như vậy, tựa hồ đang nhìn nhạc phổ bèo nước gặp nhau song phương cơ hồ không có làm sao trò chuyện. trong lúc đó lục luyện tiêu còn tại trên xe lửa muốn cái cơ hội chỉ là sau mấy tiếng thiếu nữ điện thoại lượng điện tựa hồ không đủ nàng bắt đầu lật sạc tin chỉ một lát sau nàng đột nhiên như bị sét đánh tựa hồ sạc tin quên mang nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt thiếu nữ tiếp xuống cả người đứng ngồi không yên trung mười mấy phút nàng mới lấy dũng khí Ngươi tốt, có thể hay không? Mượn ngươi sạc tin dùng một chút. Chúng ta điện thoại sạc tin không phải cùng một loại loại hình. Lục luyện tiêu nói. A nha. Thiếu nữ khẩn trương đáp lại. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. 3.49 Lại có 10 phút đồng hồ liền muốn đến thiên hải thị. Thiếu nữ nhìn xem cái khác dùng di động người, còn tại do do dự dự. Lại là mấy phút đồng hồ sau, nàng tựa hồ bị buộc rốt cục làm ra quyết định, muốn tìm những người khác mượn sạc tin. Có thể lúc này, cách hắn hơi gần mấy người đã đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống xe. Xe lửa giảm tốc, Thiên Hải thị nhanh đến. Lập tức, thiếu nữ nhận mệnh, lùi bước. Đợi đến lửa xe dừng lại, tất cả mọi người tuân ra tới cửa, một vừa xuống xe. Lục Luyện Tiêu đứng dậy, nhìn thiếu nữ một chút, "Cần giúp ngươi lấy xuống sao?" Thiếu nữ liền vội vàng gật đầu, "Ta ơn. Lục Luyện Tiêu cười cười, đem trên kệ dương hành lý lấy xuống. Sau đó không để ý đến thiếu nữ, hai tay đút túi. Nhàn nhã xuống xe lửa. Nam Trương đã phát, chúng ta ban đêm tiếp tục. Chương 69, đến tiếp sau. Đông Châu thủ phủ. Tài quyết trưởng phí binh một chỗ bất động sản bên trong. Lúc này, vị này nhìn qua mới khoảng 40 tuổi. Tài quyết trưởng đang theo dõi trước mắt vị hắn từ bộ môn kỹ thuật điều tạm tới kỹ thuật viên. Một mặt nghiêm nghị hỏi thăm. Ngươi xác định, cái này USB tư liệu gần đây không có bất kỳ cái gì cắt giảm. Xác định. Vị này kỹ thuật viên đáp lại nói. Vô luận bất luận cái gì số liệu thiết bị, trừ phi vật lý tiêu hủy, nếu không, chỉ muốn tiến hành thao tác đều sẽ lưu lại vết tích, một chút không chuyên nghiệp xóa bỏ thủ pháp chúng ta thậm chí có thể trực tiếp khôi phục, bởi vậy ta có thể cam đoan, cái này USB đổ vật trong thời gian ngắn cũng chưa từng xảy ra cắt giảm, lúc trước xóa bỏ đồ vật ta cũng đã thay ngải phục hồi như cũ. Phí binh nhìn xem trên máy vi tính hiện ra một cái dùng cho ghi chép danh bạn, cùng một chút kiếm thuật công pháp, trầm mặc không nói, nhìn thấy đại lão không lên tiếng. Nhân viên kỹ thuật chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí đề nghị một tiếng, có lẽ là kỹ thuật của ta không quá quan, tài quyết trưởng ngài nhịn, muốn hay không hướng lên phía trên thỉnh cầu một chút càng đỉnh cấp cao thủ đến. Không cần, ta tin được ngươi. Phí binh về hoàn hồn, tốt, làm phiền ngươi. Không phiền phức không phiền phức. Vị này kỹ thuật viên đứng dậy, thức thời nói, không có việc gì mà nói ta trước hết cáo từ. Thôi lãng, thay ta tặng tặng hắn. Phí binh nói một tiếng. Vâng, sư phó. Rất nhanh. Một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử tiến đến, đưa vị này kỹ thuật viên rời đi. Đợi đến hai người rời đi, lại một người tiến gian phòng này. Phí Nguyên, Phí binh cháu ruột. Đồng dạng cũng là phí gia võ đạo thiên phú cao nhất một cái. Năm nay còn mới 26, lại luyện tạng viên mãn, đã bắt đầu hoàn huyết. Bậc này tu vi, so đồng dạng tuổi tác, được hưởng tốt hơn tài nguyên cùng chỉ điểm, lại mới khó khăn lắm luyện tạng tiểu thành phí kiếm minh đến, cường một đoạn không thôi. Ta thông qua quan hệ tìm tới một cái trong nước đỉnh tiêm máy tính cao thủ, muốn hay không mời hắn đến xem. Phí Nguyên nói: Không cần, ta đã tìm ba người nhìn qua, đều là giống nhau thuyết pháp, mà lại theo ta đối đồng xương hiểu rõ, hắn cũng không giống loại kia có tâm cơ, biết cô ý thu thập ta một chút chứng cứ ẩn tàng một tay người. Phí Binh nói: Vậy cái này USB, chúng ta, Trương Khai Nguyên đều bị tiểu tử kia bày một đạo, tốt một chiêu phô trương thanh thế, có ý tứ. Phí Binh cười lạnh nói. Nếu như cái này USB cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, trường khai nguyên nhân tình kia, chúng ta cũng phải nhận. Phí binh nói, chúng ta biết cái này USB không có bất kỳ cái gì giá trị, có thể trường khai nguyên không biết, nếu chúng ta thật đem chuyện này nói cho hắn, hắn nói không chừng đều cho là chúng ta nghĩ nói không giữ lời, qua sông đoạn cầu, cho nên, cái này thua thiệt, chúng ta ăn, vẫn phải nhị lấy. Nuốt xuống, nói, hắn liếc mắt nhìn trên mặt bàn đặt vào phần tài liệu kia, cùng trên tư liệu ảnh chụp. Lục luyện tiêu đúng không? Rất tốt, phi thường tốt. Lừa gạt đến trên đầu chúng ta đến, đồng xương cũng là chết ở trên tay hắn. Thúc, ta đi giết hắn. Phí Nguyên trầm giọng nói, người không giết được hắn. Phí Binh nói, người mới vừa vận hóa huyết, khí huyết chuyển hóa xuất chưa tới một thành, nhập môn cũng không đáng xưng là, thực lực chưa chắc so luyện tạng viên mãn mạnh đến mức bao nhiêu. Lục luyện tiêu giết đến đồng xương, hay là tại hắn buộc phát bí thuật tình huống dưới. Người đi đối phó hắn, gặp nguy hiểm. Luyện tạng viên mãn đối luyện tạng đại thành có ưu thế, nhưng tựa như luyện tạng tiểu thành đối luyện tạng nhập môn đồng dạng, loại ưu thế này chưa hình thành nghiền ép, ý chí, quyết tâm, kinh nghiệm trở nhân tố đều có thể tả hưu chém giết kết quả cuối cùng. Chớ nói chi là kiếm thuật, bí pháp trở cứng nhắc chỉ tiêu. Tại một cái nắm giữ cùng loại kiếm thuật, bí pháp luyện tạng đại thành võ sư liều mạng tình hôn giới, chưa hẳn không thể cùng một vị luyện tạng viên mãn võ sư đồng quy vu tận. Ta cùng thôi lãng cùng đi. Phi Nguyên nói. Đồng xương tại Khải Minh tinh thị làm sự tình ảnh hưởng quá ác liệt, tại Khải Minh tinh thị vừa nhắc lên dư luận tình huống dưới hắn đại khai sát giới sự tình như bộc lộ ra đi, ảnh hưởng tuyệt đối sẽ tiến một bước thăng cấp, phía trên đã có người đối ta biểu thị bất mãn, trong thời gian ngắn chúng ta không thể động. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hắn nhục nhã chúng ta, bạch bạch gan cái này thiệt thòi lớn. Phí Nguyên câu mày nói, chờ đã, đợi phong thanh lắng lại. Phí Binh nói, nhìn xem Phí Nguyên, vừa vặn ngươi dự định mở võ quán vì phí gia chúng ta bồi dưỡng thế lực liền trực tiếp đi khải minh tinh thị vừa đến nhìn trăm trăm lục luyện tiêu tìm kiếm cơ hội hạ thủ dùng quyền dùng thế quang minh chính đại thu thập hắn thứ hai khải minh tinh thị hiện tại là võ đạo thế lực chân không địa chính thích hợp người đặt chân phát triển phí nguyên mặc dù có chút không cam lòng nhưng phí gia có thể dựa vào chính là vị này tiểu thúc đối quyết định của hắn hắn tự nhiên không dám vi phạm ta minh bạch ta cái này liền đi khải minh tinh thị thiên hải thị Lục luyện tiêu xuống xe lửa. Hiện tại là dạng sáng 4 giờ, có thể nhà ga bên ngoài ngược lại là đèn đuốc sáng trưng, không ít cửa hàng suốt đêm kinh doanh. Lục luyện tiêu nhìn một lát, tại một cái bán mì bao cửa hàng mua một chút bánh mì, đệm vào trong bụng. Sau đó hướng xe taxi khu vực đi đến, đón một chiếc taxi. Lúc trước vì có thể đọc sách, hắn muốn phòng ở rời Thiên Hải Đại học nghệ thuật khá gần, rời nhà ga chừng hơn 30 cây số xa. Lục luyện tiêu lên xe, ngồi hàng sau lái xe phía sau vị trí. Trên đường đi, taxi lái xe vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng hướng bên đường người gọi, đại học nghệ thuật phương hướng, có đi hay không. Không bao lâu, trên xe lại đi tới một người trung niên nam tử. Đợi đến xe sắp lái ra nhà ga phạm vi lục, lại ngừng lại. Tại dương phía sau phóng một chút sau khi hành lễ, một nữ tử bên trên đến xe tới. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn. Chính là vừa rồi trên xe lửa cùng hắn ngồi cùng nhau thiếu nữ kia. Nhìn thấy trên xe lục luyện tiêu, thiếu nữ có chút ngoài ý muốn tựa hồ là bởi vì điện thoại không có điện, không có cảm giác an toàn nguyên nhân, nàng nhìn xem lục luyện tiêu thế mà tự dưng cảm thấy một tia thân thiết, chủ động chào hỏi một tiếng, người tốt, người tốt. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Dạng sáng 4 giờ, một nữ tử ngồi xe, đoán chừng là tại dùng loại phương thức này cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, hướng trong xe những người khác, thậm chí lái xe tuyên cáo, nàng có người quen biết. Cô xe tiến hành một khoảng cách, nam tử xuống xe, mà theo xe rời nội thành đi xa. Bốn phía ánh đèn càng ngày càng ít, dần dần vắng vẻ. Xoái ca, ngươi là đi bách thụ loan A. Lái xe sư phó hỏi đến. Đúng. Được rồi. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn bên cạnh rõ ràng kéo căng lấy thân thể thiếu nữ, nói một tiếng, trước đưa nàng đi mục đích của nàng địa đi. Nàng. Nàng là đi thiên hải đại học nghệ thuật âm nhạc học viện, trước đưa nàng đi mà nói ngươi biết cuốn một điểm đường. Âm nhạc học viện. Lục luyện tiêu nhìn nàng một cái. Thân sinh. Không. Không phải ra tới qua mấy lần. Thiếu nữ có chút khẩn trương nói: "Đi âm nhạc học viện đi." Lục Luyện Tiêu đối lái xe sư phó nói: "Được." Lái xe sư phó đáp lại, đổi một con đường. "Cảm ơn." Thiếu nữ lại thấp giọng nói một câu: "Không cần." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng: "Hai chúng ta nói không chừng còn là đồng học đâu." Thiếu nữ nghe, có chút kinh hỉ, "Ngươi cũng là âm nhạc học viện tân sinh." "Ừm." Lục Luyện Tiêu đáp lại một tiếng. "Cái thân phận này Tựa hồ rút ngắn một điểm quan hệ của hai người. Cái kia. Có thể hay không mượn điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại cho ta. Lục luyện tiêu nhìn nàng một cái. Thân thể yêu đuối, làn da trắng nõn, xem xét liền không giống người luyện võ. Thật có cái gì lòng xấu xa, một quyền liền có thể đánh chết. Liền, hắn mỉm cười đưa điện thoại di động đưa tới, ngươi đánh đi. Tạ ơn. Thiếu nữ nhận lấy điện thoại, rất mau đánh thông một điện thoại. Tiểu huyền, thật xin lỗi thật xin lỗi, điện thoại di động ta không có điện. Đúng, ta ghi lại. Hảo Hảo, số 3 cửa trạm xe buýt à. Ta biết. Nhất định. Thiếu nữ nói chuyện điện thoại xong, đưa điện thoại di động còn cho Lục Luyện Tiêu, "Tạ ơn." "Không khách khí." Lục Luyện Tiêu về, trong xe bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh. Lúc này lái xe sư phó hỏi một tiếng, "Là đến số 3 cửa?" "Đúng đúng." "Tốt, kia ngay ở phía trước." Nói, xe của hắn rẽ ngang, phía trước đèn đuốc người ở khí tức rất nhanh nhiều hơn không ít. Mấy phút sau, cô xe tại một cái trạm xe buýt trước sân khấu dừng lại. nơi đó đang có một nam hai nữ ba người chờ lấy. trong đó hai nữ, lục luyện tiêu có chút quen thuộc. thông suốt, chẳng phải là phương vân sơn lão sư trong biệt thự kia hai cái bạch chơi mình ký tên nữ fan hâm mộ sao? trương tiểu luyện, lý đình đình, ta đến, cảm ơn ngươi. thiếu nữ nói, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. thiếu nữ trả tiền, xuống xe. một nam hai nữ ba người rất nhanh cùng nàng chào hỏi. tiểu Nhu. Cuối cùng đến, người cái này nha đầu chết tiệt kia, không quay lại điện thoại ta ta liền báo cảnh. Trương Tiểu Huyền, Lý Đình Đình hai người tính cách có chút lớn mật, cùng thiếu nữ so ra cách biệt một trời. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu nữ nói liên tục xin lỗi, chúng ta lấy trước đồ vật, không muốn chậm trễ trên xe học trưởng cùng lái xe đại thúc. Aviem, đi. Lý Đình Đình đối bên cạnh thân mang tới nam tử chào hỏi một tiếng. Trương Tiểu Huyền thì đụng lên đến, trên đường gặp học trưởng. Đây là cái gì tiểu đoạn? có đẹp trai hay không? nói, nàng lén lén lút lút hướng trong xe liếc mắt nhìn, xem xét, lập tức nhận ra, khúc trì âm, trương tiểu huyền có chút ngạc nhiên gọi một tiếng, mặc dù biết đây là hai cái giả fan hâm mộ, có thể lục luyện tiêu vẫn lễ phép tính nhẹ gật đầu, các ngươi tốt, ai nha, thật là ngươi, trương tiểu huyền nói, trong mắt quay tít một vòng, rất nhanh có ý nghĩ, cảm ơn ngươi, trên đường đi đối với chúng ta nhà tiểu nhu chiếu cố, vì cảm tạ ngươi, chúng ta mời ngươi ăn cơm đi. Không cần, một cái nhấp tay. Lục luyện tiêu nói, đối với ngươi mà nói là một cái nhấp tay, nhưng đối với ta nhóm đến nói thế nhưng là giúp đại ân, nhà chúng ta tiểu nhu nhắc gan, ngày bình thường ngay cả phim kinh dị cũng không dám nhìn, mà lại phần lớn thời gian cũng đều đâm vào thư chồng bên trong, nói dễ nghe một điểm là nữ học bá, khó mà nói nghe điểm chính là con mọt sách, đối chuyện bên ngoài rất ít chú ý, sợ hai xa giao, còn dân mù đường, không phân rõ phương hướng, nếu không phải người chúng ta đều sợ nàng đêm nay trực tiếp bị mất lục luyện tiêu nghe được trương tiểu huyền lời nói trong lòng hơi động nhát gan dân mù đường con một sách xã giao sợ hãi đối với ngoại giới sự tình không chú ý lại thêm trên đường tiếp xúc nàng tựa hồ phản ứng trì độn, thiếu toàn cơ bắp tại mấy vị đồng học nhà danh hạ nhu nhu nhược nhược không dám phản bác bộ dáng những này là thủ rất tốt hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bị trương tiểu huyền nói một mặt xấu hổ thiếu nữ một chút mặc dù mang theo kính mắt Còn áo trang điểm có chút thổ, cũng có chút hơi gầy, nhưng tướng mạo không kém. Như vậy, thật dạng này, đương nhiên là. Trương Tiểu Việt nói, quát to một tiếng, ngư Tiểu Nhu, người ta trên đường đi chiếu cố như vậy ngươi, ngươi không mời người ta ăn cơm cảm tạ một chút. Ta, ngư Tiểu Nhu có chút báo thẹn đỏ mặt, không học trường. Điện thoại có, liên lạc lại, tốt, các ngươi mang theo nàng trở về đi, trời đều sắp sáng. Lục luyện tiêu nói, đối mấy người phất phất tay. Cảm thấy có chút chậm trễ thời gian lái xe lập tức nhấn ga, lái xe rời đi. Cảm tạ Tuyết Kiếm Sơn trang cái gì cái gì Bạch Ngân Đại Minh khen thưởng, cảm tạ ngươi cái này sớm dự chi vượt mức phân lượng toàn đặt trước, quyền này gắng đạt tới viết phấn khích, để mọi người nhìn hài lòng. AS, màn tính dùng vị này làm bia đỡ đạn rồi bốn. Nếu thế thì ta hơi khó chịu. Chương 70, độ khó. Tiểu Nhu, Khúc Chi âm à, các ngươi thế mà có thể tại trên xe lửa ngẫu nhiên gặp, đồng thời hắn trên đường đi đối ngươi còn chiếu cố như vậy. Trời ạ, đây quả thực là tiểu thuyết nhân vật nữ chính đãi ngộ. Trương tiểu huyền lớn tiếng nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thụ may mắn chiếu cố chân mệnh thiên nữ. Lý Đình Đình cũng xuống tới, khúc chi âm mặc dù không tính là cái gì đại xoái ca, vừa vẫn có khí chất hảo hữu hình, tiểu nhu, nói một chút, có phải là coi trọng rồi? Tâm động rồi. Ta không có, ta không phải, khác nói mỏ. Ngư tiểu nhu vội vàng phủ nhận. Chậc chậc, đây chính là tuyệt đối tiềm lực, không... Người ta đã phát sáng phát nhiệt, tiểu nhu, cơ hội khó được, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc, ngươi không nắm chặt, ta nhưng phải hạ thủ. Tiểu huyền. Ô ô, chúng ta tiểu khả ái xấu hổ rồi. Trưng tiểu huyền mấy người cãi nhau ở Mỹ, tràn đầy khí tức thanh xuân hoan thanh thiếu ngữ tại đang dần dần tảng sáng không trung phiêu tán. Dương Quang hơi say rượu. Lục luyện tiêu ngủ một giấc đến cơm trưa thời gian. Ăn cơm xong, ngồi tại trên ban công nhìn tả nhân gửi tới tin tức, lục luyện tiêu cảm thấy mình nghĩ đơn giản. Hôn nguyên tông dạng này đỉnh tiêm đại tông, chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cực kỳ hạ khắc. Lục luyện tiêu dù tu hành tiên thiên luyện khí thuật, có được cơ sở, lại thân gia trong sạch, cần phải lên núi, trở thành hôn nguyên tông đệ tử vẫn không phải chuyện đơn giản. Nhất là, hôn nguyên tông tử đệ tuyển nhận, 3 năm một giới. Lần trước đệ tử tuyển nhận ngay tại nửa năm trước, nói một cách khác, hắn thật muốn nhập hôn nguyên tông, còn phải đợi 2 năm dưới. 2 năm dưới? Hắn có 2 năm dưới à? Không biết. Mà lại. Nhập hôn nguyên tông, thiên đạo kiếm tông chiêu bài làm sao duy trì cũng là vấn đề. Như vậy, cũng chỉ thừa biện pháp thứ hai, làm phụ thuộc thế lực, phụ thuộc hôn nguyên tông. Phụ thuộc thế lực là cái gì? Chính là hôn nguyên tông xuất giác, nhanh bớt, kiến nhiều cắn chết voi. Mười cái tám cái võ sư liên thủ liền có thể đối kháng cương khí cảnh cao thủ. Như những này võ sư phối hợp ăn ý, thậm chí tinh thông chiến tranh, càng có thể đem cương khí cảnh cao thủ tại chỗ rào sát. Hôn nguyên tông một chút vụn vặt nhiệm vụ sẽ giao cho phụ thuộc thế lực đi làm, thậm chí phụ thuộc thế lực còn phải định kỳ cho hắn nhất định cống kim. Nhưng chỉ cần trở thành phụ thuộc tông môn, chính là có thể mượn hôn nguyên tông tên tuổi làm việc, gặp được đại nguy cơ, đại hung hiểm lúc, có thể nhận hôn nguyên tông che chở. Trước phụ thuộc hôn nguyên tông, 2 năm rưỡi, đợi đến đệ tử tuyển nhận ngày mở ra, lại vào hôn nguyên tông. Lục luyện tiêu có quyết đoán. K. Lúc này, lục tiên cơ từ bên ngoài đi vào Nhìn hình dạng của hắn rõ ràng vừa hoàn thành tu luyện. Ừm, gần nhất luyện võ luyện được thế nào? Ca, ta đang muốn cùng ngươi nói. Lục tiên cơ nói, dùng sức đánh ra mấy quyền, kinh đạo không nhỏ, ta luyện thể tiểu thành rồi. Tiểu thành. Lục luyện tiêu khẽ giật mình. Đệ đệ lục tiên cơ bây giờ cách 14 tuổi cũng còn có mấy tháng, loại đến tuổi này, cư nhưng đã đuổi kịp hắn 18 tuổi lúc thành tiểu, luyện thể tiểu thành. Ngươi chính thức luyện thể mới 1 năm A. Nhanh như vậy. Kể từ vị kia cố ra ra giúp ta điều khiển tinh vi một chút tiên thiên luyện khí thuật về sau, ta tu hành hiệu suất xác thực nhanh hơn rất nhiều. Nói đến đây, lục tiên cơ có chút xấu hổ nói, có thể tu luyện tiêu hao dược liệu cũng nhiều một chút. Tháng này đều tốn hao 16 vạn, 13 vạn. Ngươi đối dược liệu sử dụng cũng không phải là bởi vì ngươi hấp thu tiêu hóa không được nhiều như vậy, mà là tiết kiệm tiền. Lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ, nếu như cho ngươi nhiều tài nguyên hơn, ngươi có thể tu luyện càng nhanh. ừm K, ngươi nói tiên thiên luyện khí thuật một ngày chỉ có thể luyện một giờ, có thể ta. Luyện hai giờ giống như cũng không có việc gì. Luyện. Lục luyện tiêu nghĩ đến cái gì, không chút do dự nói, không phải tiết kiệm tiền. Tiếp tục luyện, chỉ cần ngươi không có cảm giác đến bản thân không chịu nổi gánh nặng, luyện ba giờ, bốn giờ, năm tiếng sáu giờ đều được. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, muốn ngay lập tức dừng lại. Vậy sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Tiền không là vấn đề, K có tiền. Lục Luyện Tiêu cười đưa điện thoại di động lớn mở, đem hơn 60 triệu tiền tiết kiệm đưa cho Lục Tiên Cơ liếc mắt nhìn. Lập tức, Lục Tiên Cơ trước mắt sáng. Lại nói, ngươi tại trong ngân hàng còn tồn 1000 vạn mua quản lý tài sản sản phẩm ngươi quên rồi. Cho nên, ngươi yên tâm to gan luyện. Lục Luyện Tiêu nói. Ừm. Lục Tiên Cơ có chút phấn chấn dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi hẳn là nhìn ra được, thiên phú của ngươi không bằng ta, cho nên, ngươi chỉ có thể càng thêm khắc khổ luyện tập, tiếp tục giữ vững. Nếu như ngươi có thể tại hai năm dưới trong vòng tu thành võ sư. Lục luyện tiêu nói ngữ khí một trầu, không, đến luyện thể viên mãn là được. Hai năm dưới ngươi có thể tới luyện thể viên mãn, ta cho ngươi một cái ngươi mong muốn nhất ban thưởng. Tốt, ca, đây là ngươi nói. Một lời đã định. Lục luyện tiêu đưa tay. Huynh đệ hai người vỗ tay vì thể, Nhìn xem hương thú bừng bừng rời đi tiếp tục khổ luyện lục tiên cơ. Lục luyện tiêu trong mắt lộ ra vẻ mỉm cười. 16 tuổi luyện thể viên mãn. Lại thêm có thể diễn dịch ra sát triều thiên địa vô cực thiên đạo kiếm thức, loại thiên phú này có tỷ lệ rất lớn bị hốn nguyên tông nhìn trúng, thu nhập môn tường. Hai năm dưới, chống nổi hai năm này nửa liền tốt. Ta đệ tiên cơ liền có thể mang theo chúng ta một nhà lên như diều gặp gió. Lục luyện tiêu nghĩ thầm, lấy điện thoại di động ra, liên lạc lên hôm qua liền xem trọng bất động sản môi giới. Sau một tiếng, hắn xuất hiện tại ở vào thiên hải thị vùng ngoại thành một cái viện bên trong. Cái viện này có 1.300 mét vông. Đáng quý chính là, cái này nguyên bản là cái võ quán, có một loạt sân bãi công trình. Lục tiên sinh mời xem, đối phương khu huấn luyện cố ý làm ra cố, sẽ không nhẹ nhàng như vậy phá hư, trong viện thiết bị cũng mười phần đầy đủ. Lúc trước võ quán quán trưởng rõ ràng dự định làm một vô lớn, ngoài ra, nơi này tiến về nội thành rất thuận tiện, phía trước trạm xe buýt có ba đường xe buýt tuyến không nói, 600 mét bên ngoài còn có một đầu đường xe lửa, đầu này đường xe lửa là chúng ta Thiên Hải thị đại lộ, có thể nối thẳng trung tâm thành phố. Người trung gian viên giới thiệu, lục luyện tiêu nhìn xem cái này võ quán, trang trí rất mới, sẽ không vượt qua 3 năm, lại từ chi tiết đến xem, viện tử chủ nhân cũng xác thực rất dụng tâm, nhưng vì cái gì lại trực tiếp không ra rồi, nên không sẽ có phiền thoái gì a. Lục luyện tiêu nói, sẽ không, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phiền phức. Vậy ngươi giải thích cho ta một chút, cái này võ quán vì sao lại đóng cửa? Cái này, ta không phải võ đạo giới người, đối với mấy cái này không hiểu rõ. Để ta trực tiếp liên hệ cái này võ quán quán trưởng đi. Cái này không hợp quy củ. Ngươi cảm thấy ta biết không tra được. Lục luyện tiêu nói. Người trung gian viên cười khổ. Quả nhiên, cùng võ giả sinh ý khó thực hiện. Bọn hắn không phải cái gì công ty lớn. Nếu như là trung tâm giới công ty, cùng một chút võ đạo thế lực có hợp tác, lục luyện tiêu loại hành vi này, tự nhiên sẽ có võ giả tới cùng hắn nói một chút. Rất nhanh, võ quán quán trưởng đuổi tới võ quán bên trong. Một cái nhìn qua 40 chiến dưới. Trên thân mang theo một kia tiểu tụy nam tử trung niên. Trần Vũ võ sư. Người tốt. Lục luyện tiêu chào hỏi. Lục võ sư. Trần Vũ nhìn xem lục luyện tiêu trẻ tuổi khuôn mặt có chút ngoài ý muốn. Lục võ sư tới tìm ta gặp mặt nói chuyện, thế nhưng là có gì cần hiểu rõ. Nói, hắn bổ sung một tiếng, yên tâm, ta võ quán không có cái gì phiền phức cùng ân oán tranh chấp Kia Trần Vũ sư võ quán không có mở đi xuống nguyên nhân là. Trần Võ Môn không có coi trọng chúng ta võ quán Cho nên ta muốn chuyển sang nơi khác sửa chữa." Trần Vũ bất đắc dĩ nói. "Ừm." Lục Luyện tiêu khoảng thời gian này hiểu qua Thiên Hải thị siêu cấp đô thị quyển tin tức. Lấy Lăng Vân Sơn mạch cùng Thiên Hải thị làm trung tâm cái này nhân khẩu gần nước siêu cấp đô thị quyển bên trong, thế lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Hôn Nguyên tông. Có thể Hôn Nguyên tông ở vào Lăng Vân Sơn mạch, cứ việc tại Thiên Hải thị đô thị quyển có được ảnh hưởng cực lớn lực, nhưng còn xa cách Trần Dầm Dĩ, lại thêm Hôn Nguyên tông chiêu thu đệ tử khắp nhiệt, phổ biến tinh anh giáo dư nhân viên ít, người bình thường, cho dù là võ giả cũng rất khó tiếp xúc. Thế là, ngồi xuống tại Thiên Hải Thị chân võ môn, Vân Hải Thị thất tinh môn, Lăng Tiêu Thị Lăng Tiêu lâu, Thanh Sơn Thị Long Tự Tông, Thanh Hà Thị Thanh Hà Kiếm Phái ứng thế mà lên. Nam Đại Tông môn cạnh tranh với nhau, lại âm thầm liên hợp đối kháng hồn nguyên tông cái này một quái vật khổng lồ. Nhất siêu ngũ cường tạo dựng Thiên Hải Thị siêu cấp đô thị quyển võ đạo giới sinh thái hoàn cảnh. Bọn hắn phía dưới, thì là đại lượng hoặc độc lập hoặc phụ thuộc vào những tông môn này tồn tại thế lực nhỏ, tiểu võ quán. Trần Vũ Sư có ý tứ là, ngươi nguyên bản định phụ thuộc vào chân võ môn, kết quả chân võ môn không có tiếp nhận ngươi phụ thuộc. Vâng. Trần Vũ nói, chân võ môn tầm mắt rất cao, cái này võ quán chỉ có 1.300m vuông vị trí cũng ở vào vùng ngoại thành, lại thêm chúng ta võ quán chỉ một mình ta võ sư, đi theo ta đến đệ tử cũng mới 6 người, bọn hắn không để vào mắt, mở ra 1 năm 3 lần nhiệm vụ, 6.000 vạn cống kim điều kiện Nói đến đây hắn cười khổ một tiếng, thiên hải thị tiêu phí mặc dù tương đối cao, nguyện ý dùng tiền người luyện võ nhiều, có thể võ quán cũng nhiều, ta một năm đều chưa chắc có thể kiếm được 4.000 vạn, mà nếu như không phụ thuộc chân võ môn. Trừ phi cùng thiên hải thị võ đạo hiệp hội, địa phương chính phủ, hoặc mấy cái đỉnh tiêm gia tộc có quan hệ, không phải. Biết có rất nhiều phiên phức. Ba lần nhiệm vụ, 6.000 vạn. Lục luyện tiêu nghe tới cái số này, trong lòng cảm giác nặng nề, Hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Hôn nguyên tông phụ thuộc tiêu chuẩn, cao hơn. Đương nhiên, Trần Vũ nhìn lục luyện tiêu một chút, cảm thấy hắn hỏi một câu nói nhảm, không có hoán huyết tu vi, hoặc trong môn có 3 năm cái võ sư, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Nói hắn bổ sung một chút, đương nhiên, ngươi một năm có thể lên giao nộp một hai ước cống kim, bọn hắn cũng không để ý để ngươi mượn dùng một chút hôn nguyên tông danh hiệu. Một hai ước, kim kiếm môn, thiên phong võ quán thời kỳ toàn thịnh doanh thu đều không đạt được cái số này chớ nói chi là hàng năm nộp lên trên một hai ức, ta dự định đi Vân Hải Thị nhìn xem. Vân Hải Thị thất tinh môn trước đây không lâu vì khách hàng lớn Hòa Hải Tập đoàn cùng Vũ Châu Thiên Cương môn buộc phát một trận đại chiến, tổn thất nặng nề. Chính vào lúc dùng người, mặc dù chiến đấu dư ba vẫn còn tồn tại, nhiệm vụ tính nguy hiểm có chút lớn, nhưng trong ba năm lại có thể miễn trừ cống kim. Tựa Hồ cảm thấy cùng Lục luyện tiêu nói đủ nhiều, hắn chuyển di chủ đề, cái này võ quán ngươi có mua hay không? Ta vốn là muốn mua cái võ quán trực thuộc Hỗn Nguyên Tông. Lục Luyện Tiêu nói, "Trần Vũ nghe, lập tức hiểu, lắc đầu. Phiền phức, không có việc gì, chính ngươi cẩn nhắc." Trần Vũ nói một tiếng, nhưng cũng lười cùng Lục Luyện Tiêu tiếp tục nói chuyện tào lao xuống dưới, quay người rời đi. Cảm tạ Cửu Cửu Thượng Huyền, mực Hiên Minh Chủ khen thưởng, Cửu Cửu Thượng Huyền kiêm khí, không thể không nói, thật sự là mười phần xa xưa một cái từ ngữ, cảm tạ Minh Chủ của ngươi ủng hộ. Chương 71, ưu đãi. Tả nhân cho tư liệu bên trong đã ghi chú rõ. Không phải cái gì thế lực đều có thể phụ thuộc vào hôn nguyên tông. Nguyên nhân chính là như thế, lục luyện tiêu mới nghĩ đến kiếm một cái tốt một chút sân bãi đến trang trí bề ngoài. Kết quả không nghĩ tới. Hôn nguyên tông phụ thuộc tiêu chuẩn thế mà cao như vậy. Thiên hải thị không giống với những thành thị khác, giống trần vũ cái kia 1.300 mét vuông võ quán, giá cả cao tới 3.000 vạn. tương đương với hắn một nửa thân gia. Cái này võ quán, nghĩ phụ thuộc kém một bậc chân võ môn đều phải hàng năm chấp hành hai lần chân võ môn nhiệm vụ. Cũng giao nạp 6.000 vạn cống kim. Không phải, căn bản là không có cách tại thiên hải thị đặt chân. Đại thành thị có đại thành thị ưu thế, nhưng cạnh tranh quá lớn. Lục luyện tiêu ngồi xe, trở lại biệt thự, một mặt trầm tư. Trần Vũ điều kiện tốt hơn hắn, kết quả hệ so sánh hốn nguyên tông kém một bậc chân võ môn đều phụ thuộc không được, hắn nghĩ phụ thuộc hốn nguyên tông. Ha ha, hốn nguyên tông không được, cũng chỉ có thể từ khác năm cái tông môn chọn một, cái này năm cái tông môn mặc dù so hốn nguyên tông kém một chút Nhưng theo bọn nó liên hợp lại có thể cùng hôn nguyên tông đối kháng, đủ để chứng minh cũng không kém là bao nhiêu. Đinh linh linh. Lúc này, điện thoại vang lên. Theo hắn kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến nghiêm thuận cẩn thận từng ly từng tí thanh âm, lục tông chủ. Vị kia kiếm phá hư không liên lạc chúng ta, hỏi chúng ta. Có phải là muốn phụ thuộc hôn nguyên tông? Ừm. Lục luyện tiêu biến sắc, hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Là định vị. Ta đi tới thiên hải thị, định vị địa chỉ biến thành thiên hải thị Tại cùng hắn nói chuyện phim lúc, hắn mới hỏi một tiếng. Nghiêm thuận vội vàng giải thích, nghe ngữ khí của hắn, hắn giống như có cái gì đặc thù con đường. Lục luyện tiêu suy nghĩ một phen cân nhắc đến hắn đối kiếm phá hư không thân phận suy đoán. Hôn nguyên tông đệ tử dòng dõi. Xác nhận một chút hắn có biện pháp hay không, mặt khác, đi thiên hải nghệ thuật đại học số một môn môn khẩu hảo vận trà lâu chờ ta. Vâng. Nghiêm thuận lên tiếng. Sau khi cúp điện thoại lục luyện tiêu lập tức gọi cho tả nhân Để triệu lượng mang theo đồ vật đi hảo vận trà lâu, thay ta truy tung một người vị trí, ta muốn tra một chút thân phận của hắn. Nói chuyện điện thoại xong, hắn đi ra ngoài, đi tới hảo vận trà lâu. Muốn cái bao xương, chờ dây lát, nghiêm thuận, tả nhân, triệu lượng, chương di mấy người nhau nhau chạy đến. Bắt đầu. Lục luyện tiêu phân phó một tiếng. So với nghiêm thuận, tả nhân, chương di đám người thoại thuật năng lực rõ ràng cao hơn một đoạn. Lợi dụng nghiêm thuận số tài khoản, không đầy nửa canh giờ liền thông truyền cho hắn một trương hình ảnh, để triệu lượng khóa chặt địa chỉ của hắn. Một phen điều tra, lại trải qua sàng chọn, kiếm phá hư không thân phận đã bày ở lục luyện tiêu trước mặt. Địa chỉ là Sơn Thủy Vịnh biệt thự, chủ nhân biệt thự Đường Thịnh, năm 54, xuống núi rời đi Hỗn Nguyên Tông đến nay 4 năm, phù hợp tiêu chuẩn, hắn có hai con trai một nữ, đại nữ nhi bài trừ, nhị nhi tử Đường Nguyên, chơi bời lêu lổng, tiểu nhi tử Đường Phong Thiên Phú không tồi, 20 tuổi đã thành võ sư, nếu không phải là bởi vì thực chiến quá kém, Năm nay liền nhập môn, căn cứ nói chuyện hành động phân tích, kiếm phá hư không thân phận lớn nhất khả năng là Đường Nguyên." Tả Nhân Quy nạp nói. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một lát, nói: "Thay ta định ngày hẹn Đường Nguyên." Sau một tiếng, tại Thiên Hải thị một nhà cấp cao trong quán rượu, Lục Luyện Tiêu nhìn thấy vị này có chút chơi bời Lêu Lổng Đường Nhị công tử. Hôn Nguyên Tông thờ phụng tinh anh giáo dục, mỗi một cái Hôn Nguyên Tông đệ tử bên ngoài đều cực có phân lượng. Đường Thịnh mặc dù rời đi Hôn Nguyên Tông, Dưới chân núi Khai Chi Tản Diệp, nhưng dựa vào Hỗn Nguyên Tông quan hệ lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường, liên đối lấy đường nguyên thân phận địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, bởi vì đường phong quá mức loa mắt, đường thịnh đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở cái này tiểu nhi tử trên thân, hắn cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng lẫn vào thượng lưu giai tầng, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa thôi. Ngươi chính là Lục Luyện Tiêu đi. Đường Nguyên nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đến, vô cùng nhiệt tình chào hỏi, yên tâm Nếu như ngươi trưởng bối thật sự là hôn nguyên tông đệ tử, ngươi muốn đem mình võ quán bám vào hôn nguyên tông môn xuống độ khó so những người khác muốn thấp một mạng lớn. Làm thế nào? Kia chính là ta vấn đề. Đường nguyên mỉm cười, 3.000 vạn đổi một cái phụ thuộc chỉ tiêu, muốn hay không? Ta như thế nào bảo đảm cái này chỉ tiêu chân thực hữu hiệu? Ngươi có thể đi tra một chút, giống các ngươi loại này thuộc về hôn nguyên tông đệ tử hậu nhân dòng do nghị phụ thuộc hôn nguyên tông, có được đặc biệt ưu đại? Trên cơ bản chỉ cần võ quán bên trong có võ sư là được, bất quá, loại này phụ thuộc, nhất định phải có hai vị hôn nguyên tông đệ tử bảo đảm mới được, bảo đảm người là ai, chắc hẳn ngươi rõ ràng, cha ta liền có tư cách này, kia ba ngàn bạn, trên thực tế chính là dùng để mua danh ngạch cùng khơi thông quan hệ. Đường Nguyên nói, ngữ khí một trầu, ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tin hôn nguyên tông đệ tử đi, ai dám cầm cái thân phận này nói đùa. Ta suy tính một chút. Lục luyện tiêu nói lúc nào nghĩ kỹ cho ta biết. Đường Nguyên rất tùy ý trả lời một câu, đúng. nhớ kỹ đưa ngươi trưởng bối tư liệu chuẩn bị một chút. được. Lục luyện tiêu lên tiếng. đơn giản giao lưu về sau. Lục luyện tiêu cùng Đường Nguyên tách ra. sau đó lập tức đối tạ nhân nói, vận dụng tất cả con đường. cha rõ ràng hôn nguyên tông đệ tử dòng dõi phụ thuộc tông môn, phải chăng có ngoài định mức ưu đại thuyết pháp này? vâng. Tả nhân ứng thanh, rất nhanh đi cha. sau mấy tiếng, hắn liền chuyển đến tin tức. lão bảng cha được, có quy tắc này, nếu như đúng là Hỗn Nguyên Tông tử đệ dòng giỏi, cũng có hai vị Hỗn Nguyên Tông đệ tử bảo đảm, trải qua xét duyệt về sau, những mầm giống này tự có thể tạm thời phụ thuộc vào Hỗn Nguyên Tông, thời gian tại 3 đến 10 năm không giống nhau. Tạ Nhân nói, ngữ khí một trẩu, mà lại, phụ thuộc trong lúc đó, cần thiết tiếp nhận nhiệm vụ cùng giao nạp tài chính toàn bộ giảm phân nửa. 3 đến 10 năm xem ra, có chuyện này. Lục Luyện Tiêu nói, dùng 3000 vạn đổi lấy phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, cũng tại chí ít 3 năm nhận nhận nhiệm vụ Giao nạp tài chính giảm phân nửa ưu đãi. Có đáng giá hay không? Giá trị. Quá giá trị. Nhưng. Quá tốt. Lục luyện tiêu thì thảo nói một tiếng. Ba ngàn vạn mặc dù không phải cái số lượng nhỏ, nhưng có khả năng đổi lấy tiện lợi, quá lớn. Đây cơ hồ đồng đẳng với trên trời rơi cả bẫy. Cho nên, hắn không dám đánh cược Hắn cứ thua, ba ngàn vạn toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Mà lại, hắn không có bất kỳ biện pháp nào chế hành được đường nguyên cùng sau lưng của hắn vị kia hôn nguyên tông đệ tử đường thịnh Song phương địa vị căn bản hảo không ngang nhau tiếp tục cha lục luyện tiêu phân phò nói cha rõ ràng tất cả chi tiết vâng tạ nhân lên tiếng lục luyện tiêu cúp điện thoại suy nghĩ một phen đăng nhập tân hỏa lưới tân hỏa lưới mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm võ đạo giao lưu diễn đàn nhưng bởi vì bán các loại công pháp bí tịch nguyên nhân hấp dẫn một nhóm lớn trung đê tầng võ giả có được không ít lưu lượng ở trong nước tuyệt đối số một số hai Trang web này đăng ký cần thực danh nghiệp chứng, điện thoại nghiệm chứng, một người số 1, có chút nghiêm ngặt. Lục luyện tiêu trước điểm kích đăng ký dây số, lấp nhập đồng xương số điện thoại di động. Rất nhanh thu được nhắc nhở. Nên điện thoại số tài khoản đã bị đăng ký. Hắn về suy nghĩ một chút tại USB bên trong nhìn thấy một văn kiện. Văn kiện bên trong còn có mấy cái số tài khoản mật mã, các khoản đó hảo mật mã không có một cái là tân hỏa lưới số tài khoản. Nhưng, 9 cái số tài khoản, mật mã cũng chỉ có tam đại biến chủng. Tức danh tự ghép vần mang sinh nhật, danh tự ghép vần mang số điện thoại, cùng đơn độc sinh nhật số lượng. Lục luyện tiêu tại số tài khoản một cột đưa vào đồng xương số điện thoại di động, sau đó từng cái khảo thí những này mật mã. Sau 3 phút, đăng nhập thành công. Mật mã, chính là đồng xương đồng chưa ghép vần thêm hắn sinh nhật. Duy nhất để hắn tốn hao một chút tay chân chính là, chữ thứ nhất mâu thế mà là viết kép. Ồ, đồng xương diễn đàn kim tệ thế mà tích lũy không ít. Như vậy. Lục luyện tiêu hấn mở phát bài viết khu, rất nhanh tuyên bố một cái thiệp. Ta là Hỗn Nguyên Tông đệ tử hậu nhân, bởi vì nhìn thấy Hỗn Nguyên Tông ưu đãi hậu nhân điều lệ phụ kiện, muốn đem ta môn phái phụ thuộc vào Hỗn Nguyên Tông, bởi vì cần mời hai vị Hỗn Nguyên Tông đệ tử bảo đảm. Ta ngoài định mức tiêu 5.000 vạn, kết quả bị lừa, xin hỏi muốn như thế nào mới có thể lấy lại công đạo. Điểm kích gửi đi. Sau đó hắn xoát tân cái này thiếp mời, không tới một phút, thiếp mời giao diện mất đi. căn cứ chính sách quốc gia. Nên tiếp dính đến đỉnh tiêm võ đạo tông môn bí ẩn tin tức, không cho biểu hiện. Nhìn xem đoạn chữ viết này. Cái này, bình thường à? Đáp án, rất bình thường. Tựa như nếu như hắn muốn tuyên bố thành viên hoàng thất tài liệu cản kẽ, hành tung, cũng sẽ bị xóa tổ tiệp, thậm chí hẹn đàm. Đỉnh tiêm tông môn cũng có loại đãi ngộ này, miễn cho một số cao thủ tin tức bại lộ, bị người nhầm vào. Nhưng loại này bình thường, lại là để lục luyện tiêu trong lòng có quyết đoán. 3.000 vạn ngày thứ hai, Lục luyện tiêu liên lạc với đường nguyên, cũng mang theo thiên đạo kiếm tông cùng ra ra lục hốc nhật tư liệu, trực tiếp đi Sơn Thủy Vịnh biệt thự. Trong biệt thự, một thân trường Sam, nhìn qua rất có suất trần khí tức đường thịnh đã tại chỗ này chờ đợi. Đường tiên sinh. Lục luyện tiêu có chút làm lễ. Đường thịnh nhẹ gật đầu. Không cần hắn mở miệng, lục luyện tiêu đã đem mình mang tới một cái dương mở ra. Vàng thỏi. Vàng thỏi. năm cái một chồng, chồng trên dưới dòng giá hàng 13 vàng thỏi. Trước mắt hoàng kim giá cả cao tới 480 nguyên một khắc. Lục luyện tiêu và li sách tay bên trong, đổ đầy dòng giá 65 cây nặng 1 kg vàng thỏi. Ta cảm thấy loại vật này càng thêm thích hợp làm tặng phẩm tặng lễ. Lục luyện tiêu nói, đem một chương hóa đơn đưa cho một bên đường nguyên. Hóa đơn mở hòm phiếu ngày là hôm qua. Tổng mua kim ngạch 316 triệu. Bất quá. Trước mắt những này hiển nhiên không phải toàn bộ. Trừ hóa đơn còn có đại thương lớn nhất kim hành hợp cách giấy chứng nhận một cục vàng thỏi đối ứng một bản giấy chứng nhận. Đường Nguyên nhìn một lát, đem những vật này rất nhanh đưa cho Đường Thịnh. Đường Thịnh nhìn lướt qua, cũng liếc mắt nhìn trong dương vàng thỏi, dựa vào thân phận mình hắn chính suy nghĩ muốn hay không kiểm tra một chút. Có thể lúc này lục luyện tiêu lại đem cái dương thu vào, mời Đường Tiên sinh thứ lỗi. Chờ ở Hôn Nguyên Tông nhìn thấy một vị khác sư huynh lúc, cái dương ta tuyệt đối hai tay giương lên. Hừ, Đường Thịnh có chút bất mãn, bất quá liên tưởng đến kia một cái dương Hoàng Kim mang tới đánh vào thị giác. Lại thêm chuyện này đối với hắn đến nói cũng không phải việc khó gì, hắn hay là đứng dậy, đi thôi. Liên một đoàn người ra cửa, đường thịnh xe ở phía trước, lục luyện tiêu xe ở phía sau, song phương hướng lang Vân Sơn mà đi. Trưng 72, thiện ý. Trên đường, lái xe lục luyện tiêu duy trì cảnh giới. Cũng may, ven đường vẫn chưa sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn một đoàn người thuận lợi đến nơi hôn nguyên tông chân núi. Lại tiếp tục, cũng chỉ có thể đi bộ lên núi. Một đoàn người ở trong núi tiến hành một lát. Đi tới một cái chàn đầy ếm đếp xưa cổ vận tiểu việt tử. Cửa sân đã có một người tại bậc này đợi. Nhìn thấy người này, đường thịnh liền vội vàng tiến lên, viên lập sư huynh. Nam tử nhẹ gật đầu, nhìn về phía lục luyện tiêu, chính là hắn A. Vâng. Mang lên nên mang đồ vật, không nên mang lưu lại, đi theo ta, nghiệm chứng một chút tư cách của ngươi. Viên lập nói một tiếng. Đường thịnh đồng dạng nhìn xem lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu lập tức đem cái dương chuyển giao cho đường thịnh. Cầm tới cái dương đường thịnh đánh mở dương liếc mắt nhìn, vạn chúng nhìn chừng chứng hạ, hắn chỉ là mơ hồ phân biệt một chút số lượng, không có nghiệm chứng thật giả, cứ như vậy đối viên lập nhẹ gật đầu. Viên lập mang theo lục luyện tiêu, vào phòng, bên trong, lại có mấy máy tính. Tại một phái đếp xưa trong phòng đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy điện tử sản phẩm, một trận không hài hòa cảm giác đập vào mặt. Tư liệu đưa trước đi. Viên lập nói một tiếng. Lục luyện tiêu đem lục húc nhật tư liệu đưa lên trước còn có một phần mình cùng triệu hốc ngày quan hệ chứng minh văn kiện. Phụ trách xem xét đệ tử hồ sơ nhân viên công tác lật xem một lát, rất nhanh nói một tiếng, đúng là chúng ta Hôn Nguyên tông đệ tử, hiện tại đi hướng tông viện, bắt ngươi võ sư giấy chứng nhận, tông môn giấy chứng nhận làm phụ thuộc thủ tục. Liền. Liền có thể rồi. Xét duyệt qua rồi. Lục Luyện Tiêu có chút ngạc nhiên. Không phải đâu. Chứng minh ngươi là ta Hôn Nguyên tông đệ tử hậu nhân, lại có võ sư giấy chứng nhận, liền có thể được đến Hôn Nguyên tông che chở 3 đến 10 năm. Như ba đến trong mười năm biểu hiện ưu tú, còn có thể có hy vọng một lần nữa được xếp vào môn tưởng, trở thành Ta Hôn Nguyên Tông đệ tử. Viên Lập nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, tựa hồ không biết hắn đang kinh ngạc thứ gì. Viên Lập, Đường Thịnh đệ tử thân phận là thật. Hắn Hôn Nguyên Tông đệ tử sau người thân phận là thật. Không có xét duyệt thất bại, không có không hiểu thấu thẻ thủ tục, cũng không có cái gì cố ý làm khó dễ. Thế mà, xong rồi. Chân Vũ mua xuống một khối sân bãi, làm tốt mở võ quán chuẩn bị. Kết quả đừng nói hôn nguyên tông, ngay cả kém một bậc chân võ môn còn không thể nào vào được. Hán đâu, võ quán cũng còn không có mua, liền phải hoàn thành phụ thuộc thủ tục rồi. Mang theo loại này khó có thể tin, lục luyện tiêu đi thẳng tới hướng tông viện, dùng võ sư giấy chứng nhận, tông môn giấy chứng nhận, hoàn thành phụ thuộc thủ tục đăng ký. Tự hồ bởi vì lục húc nhật có số ít còn sót lại điểm cống hiến tông môn nguyên nhân, phụ thuộc điều kiện còn rất khá. Một năm hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng nộp lên trên một ngàn vạn công kim. So với chân võ môn mở cho Trần Vũ một năm ba cái nhiệm vụ, sáu ngàn vạn cống kim, trên lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nhìn thấy lục luyện tiêu song xôi thủ tục, viên lập nói một tiếng, ngươi đến không phải lúc, hiện tại cũng đã tháng 9, sang năm một tháng trước, ngươi phải đi nhiệm vụ bảng danh sách hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng nộp lên trên một ngàn vạn cống kim, quá hạn một lần, ba lần trách phạt, hai lần sau trực tiếp khu ra cũng phải bị tương ứng trừng phạt. Minh Bạch! Trở thành chúng ta hôn nguyên tông phụ thuộc tông môn. Tại nhận gánh trách nhiệm đồng thời cũng có thể hưởng thụ được một chút đặc quyền. Một, có thể đánh lấy Hỗn Nguyên Tông phụ thuộc thế lực danh hiệu làm việc. Hai, gặp được nguy hiểm lúc có thể hướng Hỗn Nguyên Tông cầu viện. Đương nhiên, các ngươi không phải đệ tử, muốn để trong môn cao thủ xuất thủ, cần muốn đánh đổi một số thứ, mấu chốt là thứ ba. Viên lập nói, tại trả giá ba lần điểm cống hiến tình huống dưới, các ngươi có thể học tập chúng ta Hỗn Nguyên Tông hoạch tâm bên ngoài tất cả công pháp, bí thuật, kiếm pháp, cũng hướng trưởng lão thậm chí các viện viện trưởng thỉnh giáo trên tu hành nghi hoặc nói đến đây hắn ngữ khí một trầu có chút ngạo nghễ nói có lẽ ngươi không biết điều này có ý vị gì nhưng ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy đỉnh tiêm kiếm thuật bí pháp công pháp tại chúng ta hôn nguyên tông căn bản nhập không được hạch tâm phạm chủ chỉ cần ngươi vì tông môn lập xuống công lao muốn học bao nhiêu thì có bấy nhiêu đa tại chỉ điểm tốt cái khác ngươi tự mình xem đi phụ thuộc thế lực tại không có mời tình huống dưới không cho phép leo lên tông chủ các trưởng lao ở lại đỉnh núi, nhưng sườn núi các viện vẫn có thể tự do xuất nhập. Viên Lập thoáng giới thiệu một chút, trực tiếp rời đi. Đợi đến Viên Lập rời đi, Lục Luyện Tiêu lấy điện thoại di động ra, nhìn xem bên trong một phần hoàng kim tài sản bảo hiểm. Số tiền kia, Lãng phí. Tông môn cuối cùng không giống với Võ Đạo Hiệp hội, người ở bên trong so với Võ Đạo Hiệp hội, thậm chí cả địa phương bên trên võ quán tới hay là muốn đoàn kết một chút, bọn hắn hôm nay châm đối những tông môn khác tử đệ hậu duệ, tương lai Hậu duệ của mình cũng có thể có thể bị những người khác nhằm vào. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không có khả năng thật đi làm những gì, hướng chi. Quan hệ đến hôn nguyên tông thanh danh, hôn nguyên tông cao tầng cũng sẽ không nhìn như không thấy. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được cái này cái tông môn thiện ý. Dù là viên lập một mực tấm lấy phó mặt, nhưng ở dẫn hắn làm thủ tục bên trên, cũng là tận tụy hết sức. Là ta lòng tiểu nhân. Lục luyện tiêu thầm nghĩ. Hoàn thành thiên đạo kiếm tông đối hôn nguyên tông phụ thuộc, tiếp xuống. Liền có thể an tâm ca hát, luyện võ, làm mình muốn làm sự tình. Bất quá. Sang năm một tháng trước một ngàn vạn công kim, một cái nhiệm vụ, ngược lại là đến giải quyết một cái. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, tìm một cái đệ tử hỏi thăm một phen, thẳng hướng Lâm Trần Viện mà đi. Lâm Trần Viện chính là chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Hôn nguyên tông cao tầng giảng cứu siêu phàm thoát tục, rời xa phàm thế viên áo, đối với loại này tiếp sau sắp xuống núi hành tẩu nhiệm vụ, tự nhiên mang theo Lâm Trần chi danh. Nghe nói 600 năm trước hôn nguyên tông vừa lập tức, được xưng là hôn nguyên tiên tông, hôn nguyên tiên tông. Từng cái trưởng lão, tông chủ, thái thượng trưởng lão đều nghĩ đến phi thăng lên trời, thành tiên làm tổ. Thẳng đến gần trăm năm mọi người lại là lên mặt trăng, lại là thăm dò ngoài không gian, để thế người biết, trên trời không có thiên cung, mặt trăng cũng không có tiên nhân về sau, hôn nguyên tông cao tầng mới yên tĩnh một chút. Có thể siêu thoát phàm trần lý niệm vẫn xuyên qua toàn tông, đôi dưới núi biển cả biến ảo cây bản không chút nào để ý. Dù là thị trường số định mức cơ hồ đều bị chân võ môn, thất tinh môn, vân tiêu lâu, long tượng tông, thanh hà kiếm phái chiếm cứ, vẫn không thế nào phản ứng. Thị trường số định mức có làm được cái gì? Dù sao có phụ thuộc thế lực cung cấp nuôi dưỡng, ta ở trên sơn luyện ta võ, tu ta tiên liền tốt. Kia đại khái chính là hôn nguyên tông cao tầng tâm thái. Lục luyện tiêu đi tới lâm trần viện. Sân nhà này, quả thật có chút phàm trần khí tức. Nhiệm vụ bảng chính là một cái cỡ lớn lở cờ giờ. Lục luyện tiêu nhìn một chút và trấn ma vân Lĩnh trông coi Lăng Vũ Hoa 1 năm, cống hiến 103. Nguyên Sơn phái cần 3 vị luyện tạng võ sư hoặc 1 vị hoán huyết võ sư hiệp trợ, cống hiến 150 đến 400. Năm. Bảo hộ Vân Thăng tập đoàn chủ tịch 3 tháng, cống hiến 102. Lăng Vân Sơn dưới có tội phạm huyết đào vương Cửu Hành Hùng, đem hắn săn giết, cống hiến 300. Thiên Đạo Kiếm Tông 1 năm cần giúp Hỗn Nguyên Tông hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủng loại không hạn chế. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn, không bao lâu Thế mà nhìn thấy lờ cờ giờ bên cạnh một cái mã 2 triệu Phía dưới còn có một câu Quét hình một chút mã 2 triệu tùy thời chú ý nhiệm vụ bảng danh sách động thái đổi mới Cái này lâm chân viện Lục luyện tiêu có loại nghĩ đánh giá một phen Nhưng lại không biết làm sao đánh giá cảm giác Nhưng hắn hay là cầm điện thoại quét một chút Sau đó bắn ra một cái Áp nhấp nhở Hôn nguyên tông cao tầng có lẽ có ít cổ hủ Nhưng người trẻ tuổi hay là rất nhanh thức thời A Lục luyện tiêu đích thì thầm một tiếng Một bên cái này danh hôn nguyên bằng áp lục luyện tiêu một bên hướng một bên trường thi mà đi. Tựa hồ là để cho tiện hoàn thành nhiệm vụ người dùng công hiến hối đoái giáng lâm, ngôi viện này ngay tại lâm trần viện sát vách. Bất quá đương lục luyện tiêu bước vào trường thi lúc, đầu tiên ấn vào mí mắt thế mà không phải trang nghiêm túc mục quận cũ é mà là có chút náo nhiệt ồn ào náo động. Trường thi từ viện tử cùng khu kiến trúc tạo thành. Trong đó khu kiến trúc vượt qua 1.000 mét vuông liên miên tại trong bóng cây, viện tử đại khái Mà dưới mắt, 400 bình viện tử, thế mà bày không ít sạp hàng. Liên hướng ven đường bán đồ nướng, sinh hảo, đậu hũ thối, nướng tinh bột mì sạp hàng đồng dạng. Chỉ bất quá đám người bán đồ vật chủng loại thiên hướng về thư tịch, binh khí loại. Lục luyện tiêu chính đánh giá chung quanh, một cái chừng 20 nam tử cấp tốc xông tới, vị huynh đệ kia, muốn bí tịch ha. Cái gì bí tịch? Ngươi muốn chủng loại ta đều có, mà lại, không cần điểm công hiến, chúng ta trực tiếp tiền tài giao dịch. Nam tử nói. Cầm quần áo kéo ra một điểm, phía trên chính treo một quyển sách thư tịch. Cái gì ngạo thiên kiếm y Hỗn Nguyên Tiên Kinh, Vô Thượng Diệt Thế Pháp Thiên Long Cựu chuyển cái gì cần có đều có. Lục Luyện Tiêu nhìn xem những sách vở này. Cùng thư tịch trang địa. Người đây là? Bí tịch. Đúng. Kiếm thuật, đao pháp, quyền pháp, thương pháp, côn pháp, bao hàm toàn diện, ngươi tranh công pháp, bí pháp ta đều có. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn. Kiếm thuật, đao pháp, quyền pháp, công pháp hắn hiểu. Có thể những bí tịch này trang địa ấn cái gì cờ tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra. Những bí tịch này. Bọn chúng đứng đắn A. Ứng phó tuần tra viên. Nam tử vô ngược nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan, những bí tịch này tuyệt đối đứng đắn. Ngươi luyện rồi. Sao? Làm sao có thể, một người sao có thể luyện nhiều như vậy công pháp? Cho nên, các ngươi chỉ có thể bảo chứng những bí tịch này chân thực tính, không bảo đảm có thể hay không luyện thành. Không luyện được đây chẳng qua là tư chất có vấn đề, phải biết, nhân loại chúng ta đệ nhất thế giới võ giả chẳng lẽ có người truyền thụ. Hắn còn không phải dựa vào mình từ không tới có sáng tạo võ đạo một mạch. Ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, tuyệt đối là luyện võ kỳ tài, không mua một bản thử một lần a. Ta cho ngươi đánh 90%, bỏ lỡ hôm nay phải đợi một năm. Lục Luyện Tiêu nhìn người này một chút, ta đối tiên tiên luyện khí thuật có hứng thú, có phương pháp gì có thể gia tốc tiên tiên luyện khí thuật hiệu suất sao? Tiên tiên luyện khí thuật Nam tử biến sắc, ngươi là hôn nguyên tông chân truyền? Không phải, ta là phụ thuộc thế lực võ sư, chỉ bất quá trong nhà có tiên thiên luyện khí thuật truyền thừa. Nghe tới lục luyện tiêu lời nói, nam tử thở dài một hơi, dọa ta một hồi. Làm sao? Chân truyền nhóm thường thường đi theo trưởng lão, tất cả đỉnh núi phong chủ, thậm chí tông chủ tu hành, hai tuyển mắt nhíu hạ, nói như thế nào đây? Đại bộ phận đều có chút. Cô hủ. Ha ha, sao có thể nói như vậy đâu? Nhiều nhất là ông cụ non có chút không nhìn chúng ta loại này người ngoài biên chế đệ tử. Bởi vì cổ hủ đánh giá, nam tử nhìn xem lục luyện tiêu, dần dần thuẫn mắt, tiên thiên luyện khí thuật tu hành tâm đắc, chỉ có thể đi truyền pháp viện, bất quá ngươi không phải đệ tử, tiến truyền pháp viện mà nói cần điểm công hiến, nếu như không nghĩ tiêu điểm công hiến, liền phải dùng tiền mua vé vào cửa. Lục luyện tiêu nghe được nam tử lời nói, luôn cảm thấy, hôn nguyên tông điểm công hiến hệ thống không phải rất cứng chắc dáng vẻ chương 73, giảng giải lúc này Nam tử đột nhiên nói, đúng, ta nhớ được phong hóa hội hôm nay mời đến nhiệm thanh ti giảng giải tiên thiên luyện khí thuật, nhiệm thanh ti sư tỷ đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải đã đạt cửu cửu quy chân chi cảnh, nghe nàng giảng giải, người tiên thiên luyện khí thuật nhất định có thể được kích lợi không nhỏ, vận khí tốt đột phá cái tiểu cảnh giới, có thể tăng trưởng 2-3 thành tu luyện hiệu suất, tăng trưởng 2-3 thành tu luyện hiệu suất, lục luyện tiêu khẽ giật mình, 2-3 thành, 10 năm tiết kiệm 2-3 năm, 2-3 thành đều là khiêm tốn. Nam tử nhìn xem lục luyện tiêu, vừa nhập hôn nguyên tông. Đúng. Khó trách. Nam tử cũng không tiếp giảng giải, kiếm thuật quyền pháp có nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, thần hóa mà nói, luyện khí công pháp cũng giống như thế, đồng dạng pháp môn, đồng dạng cảnh giới, luyện khí pháp tạo nghệ tinh thâm người một năm tu hành, bù đắp được người bình thường 2-3 năm, thậm chí 3-4 năm. Công pháp tạo nghệ. Lục luyện tiêu ẩn ẩn đoán được, vì cái gì rất nhiều người tuổi còn trẻ, liền có thể có được huyết thậm chí luyện cương tu vi. Bang vào chúng ta Hỗn Nguyên tông hoạch tâm tiên thiên luyện khí thuật làm thí dụ, người bình thường tu thành tiên thiên luyện khí thuật đều thuộc về nhất nguyên phục thủy chi cảnh, theo đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải khắc sâu, đi lên còn có Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên, thất tinh đấu chuyển, cửu cửu quy chân, cùng cuối cùng vạn vật sinh hóa chi cảnh. Nam tử nói, tạo nghệ càng sâu, hoàn thành tiên thiên luyện khí thuật ngũ đại giai đoạn tu hành liền càng nhanh, giống nhất nguyên phục thủy chi cảnh. Dù là có dược vật phụ trợ phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất cường kiện thể phách tu hành vẫn cần mười mấy năm, nhưng tam hoa tụ đỉnh thì chỉ cần mười năm tám năm, ngũ khí triều nguyên càng là chỉ cần năm năm sáu năm. Nói xong, hắn lập tức cho một cái ngươi hiểu được ánh mắt, ta có phong hóa hội mua phiếu con đường. Bởi vì mời đến nhiễm thanh ti, lần này giá vé hơi đắt. Mười sáu vạn. Mười sáu vạn giá vé. Vì cái gì chết muốn tiền A? Hôn nguyên tông siêu phàm thoát tục xem tiền tài tại không có gì siêu nhiên bị các ngươi nuốt đến cho trong bụng đi. bất quá hắn liên tưởng đến đệ đệ mình lục tiên cơ tình huống, đồng dạng là tiên thiên luyện khí thuật, lục tiên cơ tu luyện tới luyện thể tiểu thành chỉ cần không đến một năm, mà hắn dùng bốn năm. cứ việc có cố trường thiên xuất thủ thay hắn lưu hóa tiên thiên luyện khí thuật nguyên nhân, có thể đối tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ lĩnh ngộ, chưa chắc cũng không có có ảnh hưởng. cho nên hắn tại võ đạo phương diện quả nhiên là tư chất thường thường. như vậy. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng. Phiếu cho ta một chương." Lục Luyện Tiêu không chút do dự nói. "Sáng suốt." Nam tử lập tức trên điện thoại di động thao tác, bỏ được trên người mình dùng tiền mới có thể bước lên đỉnh cao. "Huynh đệ, tương lai đứng tại cường giả chi đỉnh lúc đừng quên trình ngự phong ta nha." Nói, hắn đem một cái mã 2 triệu đưa tới Lục Luyện Tiêu trước mặt. Lục Luyện Tiêu quét một chút, 16 vạn rất nhanh thanh toán ra ngoài. "Tới tới tới, huynh đệ, chúng ta thêm cái hảo hữu, về sau ngươi muốn tài nguyên, công pháp" Lại hoặc là muốn học tập cái gì kiếm thuật, công pháp, nghe ai chương trình học, thậm chí hiểu rõ ai tình huống, cứ việc tìm ta, chỉ cần ngươi ra được giá tiền, hôn nguyên tông chấn tông kiếm pháp. Khu khu. Chắc nhất tiểu đại sư huynh mỗi ngày hẹn mấy cái sư muội ta đều có thể giúp ngươi điều tra ra. Lục luyện tiêu tăng thêm mã số của hắn. Rất nhanh hắn phát tới một cái mã hai triệu. Theo sát lấy phát tới một chương hình ảnh. Hình ảnh chính là chúng ta hôn nguyên tông địa đồ, phong hoa hội bao xuống chính là thứ 6 chuyện pháp viện. Giảng khóa thời gian từ hai điểm bắt đầu. Trình ngự phong nói. Tạ. Không khách khí, phục vụ hầu mãi nha, có cái gì không hiểu được cứ hỏi ta. Trình ngự phong nói một tiếng, đồng thời lại cầm quần áo khoác mở một điểm, thật không có ý định mua chút bí tịch ta. Chỉ cần ngươi ra được giá tiền, ta chỗ này đều có. Lục luyện tiêu cứ việc cảm thấy hắn những sách này có chút không đứng đắn, nhưng vẫn là hỏi một tiếng. Ta trừ tu hành thiên đạo kiếm thức bên ngoài, còn tu luyện ly tử ba động kiếm, đồng thời. Bởi vì ta âm nhạc học viện học sinh, cho nên ta hy vọng công pháp của ta có thể dung nhập một điểm âm nhạc nguyên tố. Hiểu, hiểu, ta hiểu, vừa hát vừa nhảy liền đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt võ kỹ đúng không? Ta có mạch suy nghĩ, cái này liền đi giúp ngươi nghe nóng, chờ ta tin tức tốt. Được. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, nhìn đồng hồ. Hướng chuyện pháp viện đi đến. Tại không có đến hôn nguyên tông trước, lục luyện tiêu từ thư tịch, lưới bên trên hiểu rõ, hôn nguyên tông là một cái lâu đời, nghiêm túc cổ lao tông môn. Trong môn thừa hành tinh anh sách lược, gần như một sư một đồ, hắn thầy như cha, trong môn đệ tử thần thái vội vàng, giao lưu nghiền ngẫm từng chữ một, chữ chạc đàng hoàng. Toàn bộ hôn nguyên tông cộng lại, đoán chừng đều chỉ có hai, ba trăm người. Nhưng khi hắn đến hôn nguyên tông mới phát hiện, cái này cái tông môn cùng cái điểm du lịch đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, cái này cảnh điểm du khách đều là phụ thuộc vào hôn nguyên tông, hoặc dựa vào hôn nguyên tông ăn cơm nhân viên công tác. Quả nhiên, thực tiễn ra hiểu biết chính xác Hắn liếc mắt nhìn dấu ở sơn mạch chỗ sâu kia phía mây mù vần quanh, dừng rậm làm bạn công trình kiến trúc. Có lẽ, nơi đó mới tính chân chính hôn nguyên tông. Sườn núi mảnh này khu kiến trúc chỉ có thể tính hôn nguyên tông cơ quan. Thứ sáu chuyện pháp viện. Lục luyện tiêu lại tới đây lúc, trong viện đã có không ít người. Cứ việc bởi vì không động thủ nhìn không ra một cá nhân tu vi cao thấp, nhưng lục luyện tiêu cũng có thể đoán được, trong viện hơn 60 người bên trong, võ sư chiếm gần một nửa. Còn lại, đều là luyện thể có thành tựu hảo thủ phóng đến ngoại giới thành nhỏ đều có thể thay thẩy phó giáo đạo đệ tử cùng địa phương khác có chút náo nhiệt không khí khác biệt thứ sáu chuyện pháp viện rất tiến tĩnh trừ số ít người thấp giọng giao lưu bên ngoài một số người đều là một bộ đứng đắn bộ dáng ngồi ở phía trước 10 cái nam nam nữ nữ càng là thân mang cổ trang để tóc dài cũng không biết mấy cái kia đầu của nam tử phát là thật hay là tiếp tóc giả nếu như là tóc giả cái kia cũng quá liều lục luyện tiêu chính quan sắp đến. Bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, đến, nhiễm sư thì đến. Lập tức, giữa sân ngay cả những cái kia khe khẽ bản luận người đều không có. Rất nhanh, liền thấy ba nữ tử từ bên ngoài đi vào. Ba nữ tử bên trong, tuổi tác phân biệt tại 28, 29, 21, 22, cùng 15, 16 tuổi trên dưới. Lại đều không ngoại lệ, tóc dài rủ xuống vai, châm gài tóc ngăn sức và áo đồng bền. Trong đó, tuổi tác dài nhất nữ tử có chút vượng đội mũ người, cũng không có cái gì cổ điện khí chất. Có thể còn lại hai vị nữ tử, coi là thật giống như từ cổ đại đi ra sĩ nữ. Nhất là ở giữa vị kia 2122, một thân màu xanh váy dài nữ tử, thanh tịnh lũ lãnh, như tiên tử lâm trận. Lục luyện tiêu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế khí chất xuất chúng nữ tử. Kia là chỉ một chút, liền có thể khiến người ta lại khó quên được thân ảnh. Nhiễm sứ tỷ, Đợi đến nữ tử áo xanh ở trong viện vào chỗ, giữa sân hơn 60 người toàn bộ đứng dậy, có chút hành lễ. hiển nhiên. Vị này nữ tử chính là Hôn Nguyên Tông đệ tử chân chính, chân truyền nhiễm Thanh Ti. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt không có nhìn giữa sân bất luận kẻ nào. Dù là ngồi ở phía trước hơn 10 vị tỷ mị trang điểm, một thân trường sam tay áo dài, hy vọng để khí chất của mình có thể tôn lên nhiễm Thanh Ti nam nam nữ nữ cũng không ngoại lệ. Nàng không có nửa điểm hàn huyên đi thẳng vào vấn đề, ta tiếp tục giảng tiên thiên luyện khí thuật, tiên thiên luyện khí thuật chính là chúng ta Hôn Nguyên Tông tam đại luyện khí thuật một trong, so với các hai môn luyện khí thuật, công chính bình thản kiêm dung tính cực mạnh, thứ 5 cái giai đoạn, cường kiện thể phách, gèn luyện phụ tạng, nương tụ tinh huyết, tiên thiên cương khí, đến cuối cùng luyện khí hóa thần, tiến hành theo chất lượng, vương vàng. Lục luyện tiêu ngay từ đầu ánh mắt còn tập trung trên người nhiễm thanh thi, ẩn ẩn suy đoán nữ tử này tu vi như thế nào, mình phải chăng có thể tới định nổi. Nhưng rất nhanh, tinh thần của hắn đã bị nàng giảng giải tiên thiên luyện khí thuật hấp dẫn. Tại nàng giảng giải hạ. Tiên thiên luyện khí thuật môn này hắn cho tới nay coi là gia truyền luyện khí chi pháp bị thâm nhập thiển suất phân tích ra, mỗi cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn phân tích. Địa phương nào nên như thế nào luyện, có cái gì chú ý hàng mục, đối ngoại hoàn cảnh có nhu cầu gì, người tu hành lại nên bảo trì cái dạng gì tâm thái, cái gì cần có đều có. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất bị mở ra tầm mắt, lần thứ nhất phát hiện môn này hắn tu luyện 4 năm tiên thiên luyện khí thuật bên trong thế mà còn có nhiều như vậy hắn không hiểu được độ vật. Còn có nhiều như vậy ở bên trong đồ vật có thể đào móc. Vẹn vẹn từ nàng đối tiên thiên luyện khí thuật giảng giải bên trong, lục luyện tiêu liền có một loại cảm giác. Dạ như đồng dạng cảnh giới, đồng dạng là tiên thiên luyện khí thuật, mình tại không cần hổ báo lôi âm thuật hoàn thành luyện tạng tu hành cần tầm 10 năm, đổi thành nhiễm thanh ti. Sợ là chỉ cần 3-4 năm, thậm chí 2-3 năm. Nói một cách khác, nếu như nhiễm thanh ti cũng có hắn như vậy hổ báo lôi âm thuật, khả năng 2 năm luyện tạng, 3 năm huyết, 4 năm cường. lập tức Thần sắc của hắn nghiêm túc lên, tâm thần hoàn toàn đầu nhập vào nàng giảng giải nội dung bên trong. Thời gian tại loại này ngưng thần học tập bên trong rất nhanh trôi qua. Bất chi bất giác cư nhưng đã trời chiều ngã về Tây. Theo nhiễm thanh ti im tiếng, hôm nay tiên thiên luyện khí thuật giảng giải liền đến nơi đây, mọi người trở về riêng phần mình lĩnh ngộ. Nói xong, đứng dậy. Một vị hàng trước nam tử liền vội vàng cười nói, nhiễm sư tỷ, ta đối tiên thiên luyện khí thuật bên trên hơi nghi hoặc một chút, không biết có thể. Hôm nay ta đối tiên thiên luyện khí thuật giảng giải tổng thể mà nói tương đối dễ hiểu, nhiều nhất bất quá ngũ khí triều nguyên cảnh thôi, chính các ngươi nhiều hơn suy nghĩ tự nhiên liền hiểu. Nhiễm thanh ti nói một tiếng, cũng không để ý tới vị nam tử này xấu hổ, trực tiếp rời đi. Vị kêu 15-16 tuổi thiếu nữ theo sát. Nhiễm sư tỷ, ta tặng tặng ngươi. 28-29 hoàng váy nữ tử cũng là theo sát lấy nói. Lúc này, trong viện những người khác tự hồ mới phản ứng được, từng cái lớn tiếng cảm khái, ta ngộ, ta ngộ. Nghe Nhiễm Sư Tỷ một lời nói, quả thực thắng qua 10 năm khổ tu a. Nhiễm Sư Tỷ, không biết ngươi lần tiếp theo giảng giải tiên thiên luyện khí thuật là lúc nào. Xem bọn hắn từng cái kinh hô kêu to bộ dáng, người không biết chuyện còn tưởng rằng nơi này sẽ ra chuyện gì bạo loạn. Quả nhiên là, hiểu ra, nghe nhiều mấy lần đột phá cái tiểu cảnh giới, tăng trưởng 2 3 thành tu luyện hiệu suất tuyệt không phải hư ảo. Lục Luyện Tiêu cũng là nhịn không được phát ra cảm khái không thôi. Cảm khái qua đi nghe được xung quanh những người khác lời nói, rất nhanh cười cười. Tựa hồ. Hắn cũng kém không nhiều. Nếu ta tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ có thể đạt tới vị này nhiệm thanh ti sư tỷ trình độ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hôn nguyên tông bình thường sẽ chỉ che chở đệ tử dòng roi 3 năm, trừ phi lập nền công lao mới lấy kéo dài, dài nhất 10 năm. Mặc dù hắn cho rằng đệ đệ lục tiên cơ thiên phú chắc tuyệt, có kiếm thánh chi tư, có thể vạn nhất tại 2 năm rưỡi sau nhập không được hôn nguyên tông. Che chở thời gian vừa đến, hắn vẫn đến dựa vào chính mình, mà trên người mình nhất đáng tin hay là thực lực 10 chương hoàn tất, nghỉ ngơi một ngày sau đó bắt đầu mình chủ khen thưởng tăng thêm chương 74 thiểm điện ly tử kiếm mang theo hôn nguyên tông phụ thuộc thế lực bảng hiệu lục luyện tiêu hạ sơn mở ra mình ngừng dưới chân núi bãi đỗ xe vị trí xe không trải qua xe một lát hắn tựa hồ cảm giác được cái gì tự dưng hướng về sau mặt liếc mắt nhìn chứ một chút đồng dạng xuống núi bóng người cũng không có gì dị thường những mày, lục luyện tiêu lái xe Sau đó lộ trình thông thuận. lang vân sơn mạch rất lớn, có thể hôn nguyên tông lại không phải ở vào rừng sâu núi thẳm, tự nhiên tu kiến đường cái. Không chỉ là đường cái, hơn nữa còn là đường bốn làn xe, hai bên có rất nhiều sanh hóa quốc gia một cấp đường cái. Hôn nguyên tông liền ở trên núi, dù là trong tông người giảng cứu siêu phàm thoát tục, rời xa huyên áo, có thể gánh vác nhọn tông môn lực ảnh hưởng bày ở đây, ai dám kinh thường. Không cần bọn hắn yêu cầu, đương bộ môn tự nhiên sẽ đem lên sơn đường cái tu kiến thỏa đáng. Hôn Nguyên Tông, không có ta trong tưởng tượng như vậy bế tắc nhà. Lái xe hạ sơn, Lục Luyện Tiêu rất mau tới đến nhà mình thuê lại trong biệt thự. Trả giá 3000 vạn, thuận lợi bám vào Hôn Nguyên Tông, nhiệm vụ hoàn thành, còn lại 36 triệu liền có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Dù sao đều đã phụ thuộc đến Hôn Nguyên Tông, sân bãi liền không cần quá tốt. Đem dự toán hàng một chút, mới Thiên Đạo Kiếm Tông liền một cái 2000 vạn viện tử tốt, chờ lúc nào có tiền đổi lại sân rộng. Lục Luyện Tiêu vừa lái xe một bên suy nghĩ, Cứ như vậy có thể tiết kiệm tiếp theo 1600 vạn. Không biết cái này 1600 vạn có thể hay không giúp hắn tại siêu cấp trong tiếng ca cầm tới quán quân. Được rồi, hay là không nên quá cao điệu, ta hiện tại đã giết vào trước 10, hơi tranh một chút trước ba, có thể thành quý quân liên tốt, cưng, cầu quán quân. A quân, còn không bằng đến lúc đó cầm cái này hơn 1000 vạn mở rộng ca khúc mới. Không thể phủ nhận, siêu cấp tiếng ca là một cái bình quân tỷ lệ người xem phá hai nóng nảy tiết ngủ, nhưng Chia sẻ ánh mắt quá nhiều người. Cạnh tranh quán quân cần thiết đầu nhập tài chính cùng chỗ lấy được năng lực không thành có quan hệ trực tiếp. Đinh linh linh. Lúc này, lục luyện tiêu điện thoại vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến trương tiểu huyện thanh âm, đại minh tinh, nhà chúng ta tiểu nhu tâm tâm niệm niệm nghĩ mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi hôm trước trên đường chiếu cố, ngươi cái này một ngày trăm công ngàn việc người bận rộn lúc nào có giành a Ngư tiểu nhu. Lục luyện tiêu đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng nàng là muốn mời mình ăn cơm. Tám chín phần mười là trương tiểu huyện mượn tên tuổi của nàng làm việc. Suy nghĩ một chút, hậu thiên chính là siêu cấp tiếng ca trận chung kết trực tiếp hiện trường, ngày mai tất nhiên muốn đi diễn tập. Quả thật có chút bận rộn, đành phải trước đẩy một chút. Không có ý tứ, mấy ngày gần đây nhất có chút việc, hoặc là ta có rảnh ta mời các ngươi. Ngươi mời nói nhiều không có ý tứ. Liên vui vẻ như vậy quyết định, đến lúc đó ta đánh điện thoại liên lạc các ngươi. Lục luyện tiêu nói. Cùng nữ nhân nói chuyện liền phải quả quyết một chút, không phải một trò chuyện có thể trò chuyện mấy giờ. Treo thông tin, lục luyện tiêu lái xe, dừng ở trước biệt thự chỗ đầu bên trên. Lúc này, điện thoại di động của hắn lại lần nữa vang lên. Huynh đệ, ngươi muốn kiếm thuật ta tìm tới, cựu tiêu lôi động kiếm. Ly tử ba động kiếm chính là từ môn kiếm thuật này bên trong diễn sinh ra đi. Cựu tiêu lôi động kiếm còn diễn sinh ra mấy loại như thượng thừa kiếm thuật, ngươi nhìn nó sát chiêu, lôi đỉnh thiểm quang. Trên thực tế chính là kiếm thuật đang phong tạo cực sau một loại biến hóa. Ồ, lục luyện tiêu mừng rỡ, hồn nguyên tông đỉnh tiêm kiếm thuật. Đúng, không chỉ là hồn nguyên tông kiếm thuật, hay là hồn nguyên tông ba đại tuyệt thế kiếm thuật một trong. Tuyệt thế cấp kiếm thuật, loại cấp bậc này kiếm thuật hắn không dám nghĩ. Hồn nguyên tông đỉnh tiêm kiếm thuật đối ngoại mở ra, cho dù là bọn họ những này phụ thuộc nhân viên muốn học tập đều có thể học được, nhưng tuyệt thế kiếm thuật chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến hối đoái không có những biện pháp khác. Chờ chút. Có lẽ, có tiền có thể. Kiếm thuật này, ta có thể học đến. Này, ngươi dám học ta cũng không dám giáo à, hạch tâm truyền thừa nếu là bị ngoại nhân học, hôn nguyên tông trưởng lão đều sẽ nhảy ra truy sát. Vậy ngươi nói cái. Lục luyện tiêu lời còn chưa dứt, trì ngự phong lập tức nói, có thể không chịu nổi hôn nguyên tông đệ tử bên trong có người thiền phú hơn người, học như thế kiếm thuật về sau, sửa cũ thành mới, sáng tạo ra mới kiếm thuật. Cứ việc nhìn qua cùng cứu tiêu lôi động kiếm tương tự, nhưng nội hoạch nhưng vẫn là có một chút điểm sai đường. Tuyệt đối là tự sáng tạo, cái này vị đệ tử có thể tự do xử lý. Lục luyện tiêu lập tức hiểu. Có thể luyện thành. Có thể, chính là chưa chắc có thể tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh, cùng diễn hóa không ra trung cực sát chiêu. Minh bạch, ta muốn làm sao thu hoạch được môn kiếm thuật này đâu. Ta cùng vị sư huynh kia liên hệ, truyền thụ 1.000 vạn, bao giáo hội 5.000 vạn, đỉnh tiêm kiếm thuật 1.000 Tân hỏa bên trên đỉnh tiêm kiếm thuật mấy trăm vạn tùy ý chọn tuyển. Những cái kia kiếm thuật không đáng tin cậy ha huynh đệ, quỷ biết có thể hay không luyện, luyện không luyện được thành. Tri Ngự Phong nói, Nữ Trọng Tâm trường nói, cơ hội phải nắm chặt ta, nếu không phải là bởi vì nước ngoài lên mặt trăng tin tức, vũ trụ thăm dò tin tức đối hôn nguyên tông cao tầng đả kích quá lớn, nhất là 6 năm trước, chúng ta Thái thượng trưởng lão đi theo lên mặt trăng, trên mặt trăng đi một vòng, vương tin mặt trăng căn bản không có tiên nhân, tu tiên chỉ là một giấc mơ bị đả kích lớn. Mấy vị cao tầng không chịu lại quản tông môn công việc, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện học được. Loại kiếm thuật này. Hôn nguyên tông điểm cống hiến hệ thống sập bàn chính là từ lúc này bắt đầu A. Lục luyện tiêu nói. Hắc hắc, cái này không vừa vặn A, nuôi sống bao nhiêu trung gian thương A. Trình ngự phong nói, thúc giục nói, có mua hay không cho cái tin chính xác nhà, đừng nhìn sườn núi các viện bởi vì kiểu mới điện tử sản phẩm xung kích trở nên rất nhanh thức thời. Có thể trên đỉnh núi ở các đệ tử chân truyền từng cái còn cũng rất cao lạnh vô cùng, không dễ nói chuyện. Lục luyện tiêu liên tưởng đến mình cùng Đồng Sương chém giết. Đồng Sương cũng nắm giữ lấy thượng thừa quyền pháp, mặc dù không có diễn biến ra sát triều, có thể hắn quyền pháp tinh diệu lại không kém hơn kiếm thuật của hắn bao nhiêu. Có thể nói kiếm thuật của hắn đã không chiếm được ưu thế gì. Kiếm thuật, bí pháp, đều là thực lực võ giả tạo thành trọng yếu bộ phận, nhưng... Mua! Lục luyện tiêu nói. Tốt, muốn cái gì gói phục vụ Cho ta kiếm thuật là được, còn lại chính ta phòng đoán đi. Được, ngày mai ta liên lạc vị sư huynh kia, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sớm một chút, ta buổi chiều ban đêm có việc. Vậy phải xem vị sư huynh kia thời gian, nếu là ngươi tin được, trước tiên đem tiền chuyển cho ta. Tin tự nhiên tin được, có thể ta thẻ ngân hàng hạng đạch, chuyển không được một ngàn vạn. Vừa vặn sáng mai ta đi ngân hàng khai thông một chút, lại đi tìm ngươi. Một cái mới gặp mặt một lần người, lục luyện tiêu tự nhiên không yên lòng trực tiếp chuyển khoản vậy được khoản giao dịch này ta thu 5% tiền hoa hồng không quá phận a có thể huynh đệ thông khoái ngươi người bạn này ta giao định trình ngự phong cao giọng ứng với nhắc tới không ngừng cuối cùng lục luyện tiêu nghe không vô cút điện thoại tại đem điện thoại cút máy về sau hắn tựa hồ lại cảm ứng được cái gì ánh mắt vô thanh vô tức hướng bên ngoài biệt thự nhìn lướt qua vẫn không thu hoạch được gì thân xác hắn không có bất kỳ biến hóa nào tiến biệt thự cùng mẫu thân trương lị chào hỏi cũng chào hỏi đệ đệ luyện kiếm Bất quá hắn chưa kịp phát giấc là, tại hắn vừa mới đảo qua địa phương cách đó không xa, một cái nhìn qua đầu đấy tơ bạc, có thể khuôn mặt lại giống như hơn 30 tuổi. lão phụ nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Không sai tính cảnh giác. lão phụ nhân nói, nàng không có hiện thân, cứ như vậy đứng xa xa nhìn lục luyện tiêu vị trí biệt thự. Cùng lục luyện tiêu, thậm chí trương lị thỉnh thoảng ẩn hiện thân ảnh, suy nghĩ xuất thần. Một hồi lâu, nàng mới yếu ớt thở dài một cái. Húc nhật. Thở dài bên trong tựa hồ tràn đầy vô pháp ngôn ngữ ân oán gút mắc. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Lục Luyện Tiêu lái xe tiến lang Vân Sơn, như thường là tại sườn núi vị trí nhìn thấy Trình Ngự Phong. Bất quá, Hôn Nguyên Tông ở ở trên núi chân truyền phân lượng so với Lục Luyện Tiêu, Trình Ngự Phong bậc này người ngoài biên chế thành viên đến, cao hơn một đoạn không thôi. Trình Ngự Phong cùng Lục Luyện Tiêu chờ đến trưa, không thể không tìm cái ở trên núi công việc cùng loại với người hầu đồng tử hỗ trợ truyền một lời. Về phần gọi điện thoại, không có Trên núi các trưởng lão bị lục luyện tiêu sưng là cổ hủ cũng không phải là không có đạo lý. Trên làm dưới theo. Những này rời trưởng lão, phong chủ, đám tông chủ gần nhất chân truyền đệ tử tự nhiên cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. 3 giờ chiều, vị này danh mạnh bình chân truyền đệ tử mới không vội không chậm ung dung mà tới. nay tấm tư thái, trình ngự phong cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn, ngược lại đụng lên đi lấy lòng nói, mạnh sư huynh, quấy giày ngươi tu hành thực tế băn khoăn ta đã giúp mạnh sư huynh dưới chân núi bạch nhai ôn tuyển trung tâm xử lý một trương bạch kim thể mạnh sư huynh tu luyện sau khi cũng phải buông lỏng một chút khổ nhàn kết hợp mới là tu hành chi đạo nha tốt đừng nói nhảm mạnh binh bất mãn nói nhưng tay trái không chậm đem thẻ tiếp nhận đi túi lên tay phải thì từ rộng lớn trong tay háo xuất ra một quyển thư tịch đến đồ vật cho ngươi nói hắn còn nhìn lục luyện tiêu một chút đỉnh tiêm kiếm thuật tu hành cũng không phải chuyện dễ dàng lục luyện tiêu minh bạch vị này mạnh chân truyền ý tứ. Nhưng hắn lại giả vở như nghe không hiểu. Nguyên nhân? Không có tiền. Mạnh Bình thân là Hỗn Nguyên chân truyền, tự nhiên không thể giống Trình Ngự Phong như vậy chào hàng bọc của mình giáo bao biết chương trình học, thấy Lục Luyện Tiêu không tức thời, khẽ hừ một tiếng, cao lãnh xoay người rời đi. "Cầm, ngươi yên tâm, Mạnh sư huynh tính cách tuyệt sẽ không lừa ngươi." Trình Ngự Phong nói. Lục Luyện Tiêu không nói gì thêm, mở ra một môn hoàn toàn viết tay kiếm pháp. "Đừng nói thu video, ngay cả tranh minh họa đều không có." Khó trách kia Mạnh Bình nói mình học sẽ không như thế kiếm thuật. Nếu không phải đỉnh tiêm kiếm thuật chỉ ít hơn ngàn điểm cống hiến cất bước, hắn đều muốn tìm Mạnh Bình trả lại tiền. Cũng may hắn có ly tử ba động kiếm nội tình, mà ly tử ba động kiếm lại là từ Cựu Tiêu Lôi động bên trong diễn sinh ra rất nhiều kiếm thuật một trong. ngược lại miễn cưỡng có thể nhìn ra môn kiếm thuật này xác thực một mạch tương thừa, đồng thời ra dáng. Danh tự đều không có một cái. Tự sáng tạo kiếm thuật nha, ai tới kịp nghĩ danh tự. Hoặc là, chính ngươi nghĩ một cái Lục luyện tiêu luôn có loại mình bại lộ môn kiếm thuật này sau sẽ bị thanh lý môn hộ cảm giác. Liên gọi thiểm điện ly tử kiếm tốt. Thiểm điện, đây là đối một môn khoái kiếm tối cao đánh giá, tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Trình ngự phong ở bên tán dương. Lục luyện tiêu không để ý đến hắn, vội vàng hạ sơn, chạy tới siêu cấp tiếng ca tập luyện hiện trường. Nghỉ ngơi một chút ý tứ chính là chỉ chỉ có ba canh, không có tăng thêm. Trưng 75, trận chung kết. Khúc chi âm đến cái kia chính là khúc chi âm, nhan trị phương diện giống như không phải rất xuất sắc, tại lưu lại mười vị tuyển thủ bên trong chỉ có thể tính trung hạ chờ a, người hiểu cái gì? Đối phương là thực lực phái ca sĩ, mỗi một lần tiếng ca kết thúc toàn trường nổ tung, nhân khí mười phần, tuyệt đối không được xem. thực lực ca sĩ a, ta làm sao nghe nói hắn nhiệt độ hoàn toàn đến từ lẫn lộn, nghe nói hắn biên khúc tiêu chuẩn cùng biểu diễn tiêu chuẩn tùy tiện một cái âm nhạc học viện ra học sinh đều có thể nghiền ép hắn, một điểm chuyên nghiệp tính cũng không có. Ta nói thực lực ca sĩ, chính là chỉ hắn lẫn lộn thực lực. Lục luyện tiêu vừa đến siêu cấp tiếng ca hiện trường, lập tức dẫn tới trận trận nghị luận. Nếu như nói trước mắt siêu cấp tiếng ca tiết mục nóng bỏng nhất tuyển thủ có cái kia mấy cái, lục luyện tiêu tuyệt đối có thể xưng một thành viên trong đó. Hán, từ Vi Vi, Trương Duy, Điền Điềm bốn người, đã bị nhiều chuyện dân mạng tuyển bình là siêu cấp tiếng ca kỳ này tứ tiểu thiên vương, vô số người truy phủng lấy bọn hắn ca khúc, chuyển hóa thành bọn hắn fan hâm mộ. Điểm này từ lục luyện tiêu tại sa chạm cái này một chủ chiến fan hâm mộ số lượng đột phá đến 200 vạn liền có thể nhìn ra một hai. Nếu như hắn nguyện ý vận doanh một chút, chỉ dựa vào cái này tài khoản, mỗi tháng chỗ có thể thu hoạch lợi ích liền có thể có mấy chục vạn. Ca sĩ trên đường hắn thành công hay không còn không tốt định luận, nhưng ở vong hồng thân phận bên trên hắn không thể nghi ngờ đã hợp cách. Lão bản. Khúc trì âm. Trong phòng nghỉ, Lý Trường Minh, Lữ Phượng hai người đều đang đợi lấy hắn, thời gian có chút gấp gáp lập tức tới ngay người Trên đường có chút việc chậm trễ Lục luyện tiêu nói. Hắn cũng biết, hắn đến trễ Lão bản, tiếp xuống chúng ta tiếp tục thử nghiệm xung kích một chút quý quân. Quý quân cùng quán quân trinh lệnh vẫn còn có chút đại. Lục luyện tiêu suy nghĩ một phen nhìn về phía Lý Trường Minh, siêu cấp tiếng ca cái này một mùa độc nhất vô nhị quan danh phí tài trợ là bao nhiêu? 8.000 vạn. Lý Trường Minh nói, siêu cấp tiếng ca mặc dù nóng nảy nhưng còn không gọi được tỷ lệ người xem phá ba hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, dù là có trước hai mùa nội tình, lần này phí tài trợ cũng chỉ có 8000 vạn, ngoài ra, còn có một hệ liệt nhỏ nhà tài trợ, phí tài trợ, tổng giá trị tại 100 triệu trên dưới. Quảng cáo tổng tích lợi 1.8 ức. Từ một điểm này có thể chứng minh siêu cấp tiếng ca nhiệt độ. Cân nhắc đến trên người mình chỉ còn lại 26 triệu, cái này 26 triệu bên trong còn phải xuất ra 2000 vạn tới thu thập Thiên Đạo kiếm tông sân bãi. Đương nhiên hắn có thể trở về một chuyến khải minh tinh thị đem thiên đạo kiếm tông bán, có thể khải minh tinh thị võ đạo giới vừa mới kinh lịch tẩy bài mới ra võ quang trống không, hiện tại bán không ra giá tốt, lại thêm hắn không có khả năng chuyển nhượng thiên đạo kiếm tông nhãn hiệu quyền tài sản cùng một loạt phụ thuộc giá trị, vẹn vẹn bán đất, dù là thiên đạo kiếm tông ở vào trung tâm thành phố, đoán chừng 2 ba ngàn vạn liền đỉnh thiên, mà thiên đạo kiếm tông bên trong có vô số hắn mỹ hảo hồi ức, là sinh hắn, nuôi hắn địa phương, hắn cũng không muốn bán cho người khác, cho nên. Hắn có thể dùng tài chính chỉ còn lại 600 vạn. Dựa vào cái này 600 vạn nghĩ cạnh tranh quán quân hiển nhiên không thực tế. Chuẩn bị thu tay lại đi, tiếp xuống chuyển di trọng tâm. Lục luyện tiêu nói. Tham gia siêu cấp ca sĩ, danh tiếng của hắn là đánh đi ra, nhưng thần bí tinh thể bên trong năng lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Duy nhất ưu thế. Đại khái chính là duy trì lấy chậm rãi tốc độ một mực đang gia tăng. Lão bản có ý tứ là. Ta muốn phát hành ca khúc mới, chờ kỳ này tiết mục trực tiếp xong liền tiến hành thu. Minh Bạch. Lý Trường Minh cứ việc có chút tiếc hận, có thể đối lục luyện tiêu làm quyết định cũng sẽ không chất vấn, chúng ta cái này liền tiến hành thêm nhiệt chuẩn bị, thừa dịp siêu cấp tiếng ca nhiệt độ còn tại. Các ngươi an bài. Trên thực tế, nếu như lão bản ngươi không có ý định tiếp tục đầu nhập tài nguyên tranh đấu thứ tự, ta cảm thấy có thể đổi cái phương thức ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thuận lợi còn có thể lại làm đến một đợt nhân khí. Lúc này, Đồng Dạng đang nghỉ ngơi ở giữa chờ Cố Tiểu Linh nói. Ồ, oh, Lục luyện tiêu nhìn xem nàng, nói thế nào. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta đem còn lại tất cả tài nguyên toàn bộ phát huy ra, tập trung ở sau đó 4 trận trực tiếp bên trong trận đầu, đưa ngươi tạo thành năng lực ép từ VV, Trương Duy, điền điểm đoạt giải quán quân lôi cuốn, sau đó lại trận thứ 2 trực tiếp lúc, ngươi tuyên bố bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu. Lữ Phượng khẽ giật mình. Chính xác thuyết pháp là lấy bỏ thi đấu vì mạnh lưới, tiến hành chủ đề lẫn lộn. Chúng ta biết tại trên mạng không ngừng khởi xướng bỏ phiếu để mọi người tham dự suy đoán người bỏ thi đấu nguyên nhân. Vận khí tốt mang tới nhiệt độ chưa chắc kém hơn đoạt giải quán quân bao nhiêu. Cố Tiểu Linh nói, ngữ khí một trầu, đương nhiên, cũng có thể sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng trái chiều Không. Ta tán đồng phương pháp này. Lục luyện tiêu nói. Mặt trái không mặt trái, hắn không quan tâm. lão bản đáp ứng mà nói liền dễ làm, vừa vận lão bản không phải dự định phát hành ca khúc mới à, vậy chờ đến siêu cấp tiếng ca kết thúc. Chúng ta còn có thể có một đợt nhiệt độ, tuyên bố dùng người ca khúc mới đến cùng siêu cấp tiếng ca quán quân võ đài, để trên mạng tất cả mọi người tới chứng kiến ai mới hẳn là là chân chính thứ nhất, đến lúc đó thoáng mang một ít tiết tấu nhân khí tăng phúc cho dù so với đoạt giải quán quân cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cố Tiểu Linh nói, làm như vậy tốt nhất cùng tiết mục tổ thương nghị một chút. Lữ Phượng nói, ta đi thương nghị, chỉ cần chủ đề độ đầy đủ, ta tin tưởng bọn họ biết đáp ứng. Lý Trường Minh mỉm cười nói, Đồng thời hắn chuyển hướng cô Tiểu Linh, vậy liền đi an bài một chút, kỳ này, thỏa thích cường thế biểu diễn. Tất cả còn lại kinh phí đều có thể ném. Minh Bạch, chú ý tiêu chuẩn, qua không kịp. Lữ Phượng nhắc nhở một chút. Yên tâm, có lẽ sẽ có người ý thức được cái gì, có thể tại chỗ bên ngoài thảo luận, mưa đạn, đem vô số cái sở tiêu đi ô toàn bộ bao phủ lúc, tất cả chất vấn, phản bác, đều sẽ bị loại này lửa nóng nhân khí ép thành trôn phấn. Lý Trường Minh cười đáp. lúc này Nhân viên công tác kêu gọi lục luyện tiêu lên đài diễn tập. Siêu cấp tiếng ca trận chung kết đều là thông qua trực tiếp tiến hành, tổng cộng có 10 tiến 7, 7 vào 5, 5 tiến 3, cùng cuối cùng quyết chiến 4 trận. Dưới mắt tập luyện chính là 10 tiến 7 một hồi, trước đó làm tốt dự án, phòng ngừa xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Tập luyện lúc không có người xem, không có đại chúng giám khảo, nhưng đến ngày thứ 2, người xem, truyền thông, nhao nhao vào sân. Cùng lần trước không người hỏi thăm khác biệt. Lần này... Lữ Vương cùng Lục Luyện Tiêu vừa tiến vào siêu cấp tiếng ca trực tiếp hiện trường, lập tức có tốt mười mấy ra tin tức truyền thông xông tới. Khúc tri âm, đối với người tham gia siêu cấp tiếng ca xuất ra đầu tiên ca khúc Thần tri âm bị phủ lên cái kia danh xưng đại thương quốc khó nghe nhất ca khúc bảng danh sách đứng đầu bảng vị trí bên trên, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngoại giới rất nhiều dòng người truyền, nói ngươi sở dĩ có thể có hôm nay nhiệt độ, hoàn toàn là dựa vào lẫn lộn sao đi lên, một chút nổi danh âm nhạc người cũng đã lên tiếng công khai trách cứ ngươi loại hành vi này đồng thời hô hào rộng rãi chúng mê ca hát đối ngươi tiến hành chống lại, xin hỏi ngươi có cái gì giải thích? Khúc Chi Âm, ngươi nhãn hiệu chính là tối cường tân nhân, mạnh nhất bản gốc ca sĩ, có thể ngươi bản gốc ca khúc bị người phê bình sương căn bản chính là không có ý nghĩa quỷ khóc sói gạo, xin hỏi ngươi tiếp nhận cái này một đánh giá sao? Khúc Chi Âm, những tin tức này truyền thông nhao nhao đem mịt rổ phổi đưa tới lục luyện tiêu trước mặt, không thể phủ nhận từ Vi Vi, Trương duy, Điền Điềm ba người nhân khí rất cao. Nhưng bọn hắn biểu diễn trên cơ bản đều là một mảnh khen thưởng, mọi người nhìn khen thưởng nhìn đến mức quá nhiều, đương nhiên phải xem chút không giống đồ vật. Cái này không. Lục luyện tiêu trên thân khen chê hợp nhất chính phù hợp những này các truyền thông khẩu vị, tin tức của bọn họ nhạy cảm tính hơn xa người bình thường, tự nhiên biết dạng này trên thân người mới có đầy đủ chủ đề, mới khả năng hấp dẫn đầy đủ ánh mắt. Từng bước từng bước đến, ta từng bước từng bước trả lời. Lục luyện tiêu thái độ ngược lại là biểu hiện rất tốt, đầu tiên là ca khúc thần chi âm lên bảng vấn đề. Ta chỉ có thể nói một ngàn người liền có một ngàn loại cái nhìn. Ta vô pháp yêu cầu tất cả mọi người thích ta ca khúc. Ngươi chỉ thấy bài hát này tại kia tờ danh sách thượng vị nhóm đứng đầu bảng, lại không thấy được hắn tháng trước tại ca khúc mới trên bảng chém xuống ba hạng đầu thành tích tốt. Nói xong, hắn tiếp tục nói, lẫn lộn, cùng bảng gốc ca khúc giống như là quỷ khóc sói gạo. Hai vấn đề này trên thực tế là một vấn đề, chất vấn ta ca hát năng lực, ta thống nhất trả lời. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, có câu lời nói được tốt. Thế giới này vốn là không có đường, đi nhiều người liền biến thành đường, bất kỳ cái gì đồ vật tại vừa mới mặt hướng thị trường lúc đều sẽ phải gánh chịu đủ loại chống lại, phê bình, như lúc trước nói hát, khip hong, mị âm thanh, đều là không bị người tiếp nhận, có thể theo thời gian trôi qua, mọi người lại không cách nào phủ nhận bọn chúng chính thống tính cùng tính nghệ thuật. Lục luyện tiêu giải thích, ngược lại là đâu vào đấy? Duy nhất để hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, đêm qua Lữ Phượng nhét một trang giấy cho hắn, Nói phóng viên các truyền thông có thể sẽ hỏi thăm những vấn đề này, để hắn nhớ một chút những này đáp án. Cái này không, đều dùng tới. Ứng phó một phen tin tức truyền thông phỏng vấn về sau, Lục Luyện Tiêu có thể tiến vào tuyển thủ nghỉ ngơi ở giữa. Hồi ứng rất tốt. Lữ Phượng cười nói một tiếng, "Là các ngươi an bài tốt." Lục Luyện Tiêu ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười nói. Sau đó tiến vào 10 tiến bảy tranh tài. Từng vị tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị. Rốt cục đến trận chung kết. Điên điên lẩm bẩm, đồng thời Nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa lục luyện tiêu, khúc chi âm, ta sẽ không thua đến. Trước ba, tất nhiên có một chỗ của ta. Lục luyện tiêu kỳ quái nhìn nàng một cái, không biết tiểu cô nương này lại tại mắt bệnh gì. Theo người chủ trì nói xong mở màn từ Vận dụng một chút quan hệ, được an bài tại cái thứ nhất ra sân điển điểm lập tức đứng dậy. Trận chung kết, thế nhưng là hiện trường trực tiếp. Nếu là có người dở trò quỷ, xảy ra vấn đề gì? Cần thiết chịu trách nhiệm, không có người nào gánh chịu lên. Mang theo loại ý nghĩ này, Điền Điềm tự tin lên đài. Nhưng mà, nàng vừa bước lên sân khấu, trong lòng lập tức máy động. Nhìn xem từng cái trước một giây còn tụ cùng một chỗ quen thuộc nói chuyện phiếm, giờ phút này cấp tốc trở nên thần tình nghiêm túc đại chúng giám khảo, cùng ba vị tràn ngập hà khắc tư thái ban giám khảo lão sư, loại này quen thuộc bầu không khí, loại cảm giác quen thuộc này. Để nàng ẩn ẩn nhớ tới cái này, một mùa tiết mục trước mấy tập lục chế hiện trường bị lục luyện tiêu hội Phan Hâm mộ chi phối sợ hãi. Hắn làm sao dám Đây chính là hiện trường trực tiếp A. Hắn làm sao dám? Điền điểm khí toàn thân phát run. Cái tiết mục này đến cùng làm sao? Bọn hắn loại này phổ thông ca sĩ đến cùng thế nào mới có thể ra đầu? Mang theo loại này không cam lòng, nhận loại này quá nhiều, cứ việc điền điểm dốc hết toàn lực muốn để cho mình tiến vào trạng thái, có thể vẫn có mấy nơi phát huy sai lầm. Lập tức! Một cái trước nay chưa từng có thấp phân, bị công bằng công chính đánh ra. Trưng 76, nhiệt liệt. 584 phân. Nhìn xem cái này điểm số, điền điểm muốn khóc, nhưng trên mặt vẫn đến duy trì lấy tiếu dung, đối đám người túi người chào tạ ơn ba vị lao sư, tạ ơn các vị giám khảo. Đợi đến điền điểm xuống đài về sau, người chủ trì mới tiến hành một vòng giải thích, số một tuyển thủ phát huy mặc dù có chút ít tì vết, nhưng vẫn vẫn có thể xem là một hồi đặc sắc biểu diễn. Sau đó bên ngoài sân bảng danh sách sẽ cho vị này tuyển thủ chấm điểm. Tại cuối cùng điểm số ra trước, để chúng ta cho mời số 2 tuyển thủ. Trương duy Những âm thanh này điển điểm nghe không được. Thời khắc này nàng, cơ hồ muốn khống chế không nổi nước mắt. Bất quá. Bên ngoài sân bảng danh sách điểm số thoáng để nàng tỉnh lại một chút tinh thần. Không thể khóc, ta còn không có thua, ta là nữ hài tử, bản thân chiếm hữu hưu thế, luận nhăn trị, ngay cả từ vi vi đều không thể cùng ta so sánh. Ta nhất định có thể ở đây bên ngoài bảng danh sách cho điểm bên trên hoàn thành phản sát, người xem con mắt là sáng như tuyết, không nói giết vào trước ba, hoàn thành tiến giai tuyệt đối không thành vấn đề. Điền Điềm nghĩ đến nơi này, Hoàng Lục luyện tiêu một chút, không nói thêm gì nữa. Có thể dứt vào siêu cấp tiếng ca trước mười, mỗi một cái hoặc là liền là có liên quan hệ, hoặc là chính là có thực lực. Có thể cho dù dựa vào quan hệ tiền đến, như Điền Điềm, Dư Vũ, bọn hắn đối với âm nhạc phân rõ dám thưởng năng lực đều tại tiêu chuẩn tuyến trở lên. Bọn hắn đều hiểu lục luyện tiêu chân thực tiêu chuẩn, góp đủ số cấp, nhưng không chịu nổi người ta quan hệ cứng rắn, lại có lương ra trận. Dưới loại tình huống này. Còn lại ca sĩ nhóm trong lòng mặc dù không thích, nhưng không có biểu lộ ra. Thậm chí có ba vị người mới minh bạch giống Lục Luyện Tiêu dạng này, phía sau có được tư bản ca sĩ ý vị như thế nào, chủ động tiến lên chào hỏi, duy trì lấy hữu hảo quan hệ. Dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, trên xã hội quy củ, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, sẽ không giống lúc tuổi còn trẻ, xung quanh giận dữ liền muốn đối thiên đối địa. Há miệng ngậm miệng chính là một câu, phiền, hủy diệt đi. Cũng chỉ có điên điệm, nhà giàu sang tiểu thư Dùng thuần chân chưa mẫn hình dung cũng tốt, dùng nóc trắng ngọt hình dung cũng được, thiếu khuyết xã hội đánh đập, một bộ thấy thế nào lục luyện tiêu đều không vừa mắt bộ dáng. Từng vị tuyển thủ nhao nhao lên đài biểu diễn. Những người khác mặc dù cũng phát giác được giữa sân bầu không khí không thích hợp, nhưng tâm tính tương đối ổn, từng cái phát huy vẫn còn qua loa, chính là điểm số so với hướng kỳ phổ biến thấp một chút. Dùng ba vị ban giám khảo lão sư giải thích đến nói, trận chung kết, bọn hắn cầm đến ra nhất chuyên nghiệp tiêu chuẩn đến xét duyệt mỗi một vị ca sĩ gắng đạt tới để ca sĩ nhóm phát huy ra trạng thái tốt nhất vì cả nước người xem hiện ra tốt nhất biểu diễn đợi đến từng vị tuyển thủ lên đài qua đi làm áp trục tuyển thủ lục luyện tiêu ra sân tại lục luyện tiêu sắp bước vào trong sân sát na nguyên bản còn có chút khe khẽ bàn luận đại chúng giám khảo tịch đột nhiên yên tĩnh trở lại tại một tích tắc này siêu cấp tiếng ca hội trường lặng ngắt như tờ dù là người chủ trì cũng bởi vì ấp ủ cảm xúc ngừng lại không khí trong sân yên tĩnh đến cực hạn một giây, hai giây. Thật giống như trước bao táp tiến tĩnh, lại như cùng lúc tờ mở sáng, chờ đợi lấy một đạo quang mang sẹt qua chân trời. Thậm chí, tựa hồ vì có thể có tốt hơn lượng hô hấp đến tiến hành hò hét cùng reo hò, nên đón sắp lên trận áp trục tuyển thủ lên đài, chừng nhiều hơn phân nửa đại chúng ban giám khảo toàn bộ hít sâu một hơi. Hơn 200 người đồng thời hấp khí, những âm thanh này nặng trồng lên nhau, còn lại là tại tĩnh mịch 2-3 giây buổi hòa nhạc trận. Lập tức, tựa hồ chân chính hình thành phong bạo tiếng rít, mà lại. Hơn 200 người đồng thời hấp khí khổng lồ như vậy khiếp người chẳng diện, để những cái kia nguyên bản tương đối thận trọng đại chúng giám khảo đoàn thành viên cũng là thâm thụ chấn động, không chịu được hít một hơi lanh khí. Trong lúc nhất thời, trong sân nhiệt độ đều giống như kéo lên mấy độ, bầu không khí, khô nóng lên. Cho mời, chúng ta thứ 10 tuyển thủ, bản quý mạnh nhất cao âm chi vương, khúc chi âm. Người chủ trì ra lệnh một tiếng. Tiếng ra lệnh này, tựa như là huấn luyện quân sự ban đồng ca lúc, tiếng thứ nhất lên hát, lập tức. A. Khúc chi âm. Khúc chi âm. Ta yêu ngươi. Nhìn thấy khúc chi âm. a, Ta muốn chết. Ta muốn chết. Cơ hồ muốn lật tung toàn bộ diễn truyền bá sảnh gieo họ, gọi, sóng âm, như bài sơn đảo hải tự đại chúng gây dám khảo bên trên bộ phát ra. Mấy trăm người cùng kêu lên gieo họ, thét lên, phảng phất lôi đỉnh, chấn động ban giám khảo lão sư, tiết mục tạo thành viên, cùng 9 vị tuyển thủ dự thi, bọn hắn người đại diện chờ một chút tất cả mọi người. Để bọn hắn từng cái nhịn không được kinh ngạc há to miệng, màng nhĩ đều tại hoang long rung động. Quá! Quá khoa trương đi! liền ngay cả lục luyện tiêu tựa hồ cũng bị đại chúng ghế giám khảo bên trên đám người nhiệt tình giật nảy mình. Có thể có thể! Hắn không ngừng cùng đám người trao hỏi, dưới tay phải ép, tựa hồ muốn để mọi người không muốn nhiệt tình như vậy. Đáng tiếc, đám người nghe không được tiếng lòng của hắn. Tất cả mọi người là theo kịch bản diễn, từng cái nào có như vậy tinh chuẩn sức phán đoán còn có thể căn cứ hiện trường phát huy à thậm chí nhìn thấy lục luyện tiêu phất tay thăm hỏi đại chúng giám khảo trên ghế khán giả nhịn không được kích động đứng lên hoan hô khoa tay múa chân một số người càng là lên tiếng thét lên một lát trong trắng mắt lật một cái trực tiếp chóng ngã xuống mà lại số lượng cũng không ít chừng mười mấy người 500 cái đại chúng giám khảo ngược lại 10 cái về phần vui đến phát khóc kích động không thôi người càng là cơ bản thao tác đều đã không đủ để đang hấp dẫn đám người ánh mắt hiện trường tin tức các truyền thông nhìn thấy hai mặt nhìn nhau Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Lao ca, làm sao bây giờ? khiên ca mê ra thợ quay phim đối phỏng vấn viên. Bọn hắn ngay tại tiếp sóng đâu, có thể hình tượng này. Không dám nhìn, không dám nhìn A. Cái này. phóng vấn viên lau lau trên trán không tồn tại đổ mồ hôi. Đây là đang trực tiếp đi, khoa trương như vậy, biết sẽ không thái quá rồi. Ta cũng cảm thấy có chút. Trực tiếp khu bình luận đâu? Có phải là sợ rồi? Dù sao mọi người lại không phải mù loà. Người xem con mắt là sáng như tuyết Cái này Một vị trợ lý nhìn một chút điện thoại Sắc mặt có chút cổ quái Cũng không phải là Nói Hắn đem mở ra bình luận khu Mưa đạn khu trực tiếp giao diện đưa tới phỏng vấn viên trước mặt Giao diện bên trên lit nha lít nhít tràn ngập cơ hồ thấy không rõ màn hình mưa đạn Bình luận Lao công ta xuất hiện Hắn xuất hiện Khúc chi âm Tối cường tân nhân Người là tuyệt nhất Rốt cục nhìn thấy khúc chi âm Tại khúc chi âm vị này cao âm vương tử trước mặt, cái gì từ vi vi, cái gì trưng duy, cái gì điền điểm, đều sẽ bị dây thành tạt bã. Các ngươi biết nhà ta âm âm có thêm cố gắng sao? Hắn thậm chí ngay cả lúc ăn cơm đều không lo được nghỉ ngơi, mở ra âm hưởng đang nghe ca, học tập bên trong đỉnh tiêm ca sĩ ca hát kỹ xảo. Hắn không thành công liền không có thiên lý. Khúc chi âm ca là nhất có chiều sâu, nhất có nghệ thuật ca khúc, những cái kia tại trên mạng chửi mắng chửi bới khúc chi âm người, các ngươi biết hay không âm nhạc biết hay không nghệ thuật, không hiểu mà nói liền đừng ở chỗ này mù hồn nào Một ca khúc có được hay không, một cái ca sĩ có hay không thực lực, không phải nhìn người một người hai người đánh giá, mà là muốn nhìn những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng số liệu lớn đến nói chuyện, nhân khí bảng chẳng mấy chốc sẽ ra, chúng ta rửa mắt mà đợi. Cùng loại dễ hiểu ngay thẳng bình luận, mưa đạn nhiều vô số kể, tựa hồ mỗi một giây đều có mấy trăm đầu, hơn ngàn đầu phát ra tới. Ngay từ đầu lúc, còn có không ít người không ngừng đánh ra miệng khu tây bối những này từ nhưng rất nhanh, những này bình luận liền bị nhiều vô số kẻ tán thưởng bao phủ lại. Một giây đồng hồ mấy giây đầu bình luận, mưa đạn mang tới xung kích, cây bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Dù sao, người bình thường nhìn trực tiếp, căn bản lười nhát phát bình luận, cho dù phát bình luận, nhiều nhất cũng chỉ có một đầu hai đầu, cái kia bị kịp được vài trăm người, hơn nghìn người không ngừng phát. Lại thêm những này bình luận, trong màn đạn cũng có rất nhiều dẫn đạo tính nội dung Tại những nội dung này quá nhiều hạ, nguyên bản không nhịn được muốn nhả dẫnh người cũng không khỏi lộ vẻ do dự. Bọn hắn cảm thấy, có thể là mình thật không có nghệ thuật tế bào, thưởng thức không ra khúc chi âm ca khúc bên trong mỹ lực, mà không phải hắn hát không được. Những người này lùi bước, khiến cho hàng trăm hàng ngàn thủy quân thao túng hàng ngàn hàng vạn cái số tài khoản lại không có bất kỳ cái gì đối thủ. tiêu Studio, bình luận khu tràn ngập một mảnh đối khúc chi âm ca khúc tán thưởng. Chúng ta truyền bá không truyền bá. Thợ quay phim do dự nói, Trợ lý cũng nhìn xem hắn. Phòng vấn viên nhìn xem khán đài. Theo Lục Luyện Tiêu cái kia không biết đến tuột cùng hát cái gì nội dung ca tiếng vang lên, đại chúng giám khảo toàn thể đứng dậy, vừa điện thoại ánh đèn đều nhịp theo hắn tiết tấu lắc lư, giống như từng mảnh từng mảnh ánh đèn sóng biển. Liền ngay cả ban giám khảo lão sư đều tại vỗ tay, một mặt thưởng thức, say mê đánh nhịp. Lập tức, hắn cắn răng một cái. Truyền bá. Hắn hung hăng nói, đây chính là danh chương diện, làm sao không truyền bá, mỗi cái hình tượng đều đừng giò hạ. Chi tiết tiếp sóng. Kia, ta tiếp sóng. Thợ quay phim nói, một lần nữa đem camera ra điều chỉnh, thu lấy có đủ nhất chủ đề tính hình tượng. Cùng loại đối thoại cũng xuất hiện tại cái khác quay phim tiểu đoàn đội bên trong. Đại bộ phận người đều lựa chọn quay chủ, dù sao, loại này hình tượng thế nhưng là không dễ dàng nhìn thấy. Cái khác, sau này hay nói. Tại loại này gieo hỏi nhiệt liệt bầu không khí hạ, lục luyện tiêu rốt cục hoàn thành hiến hát, xuống đài. Lúc này, người chủ trì lên đài. Theo lục luyện tiêu rời đi, trước một giây còn tràn đầy cuồng nhiệt, không biết bao nhiêu người té xỉu, rơi lệ đại chúng trong giám khảo, phảng phất nhạc hết người đi, nhanh chóng khôi phục lại. Rơi lệ lau khô nước mắt, té xỉu mình, thét lên cũng uống nước, thấm giọng một cái. Giữa sân bầu không khí biến hóa nhanh chóng, để hậu trường đạo diễn đều có chút nhìn không được. Không cần hắn hạ lệnh, rất nhiều ca mê ra ống kính toàn bộ từ khán đài rời, chuyển hướng sân khấu. Sân khấu bên trên, người chủ trì lau lau trên trán không tồn tại đổ mồ hôi. Lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lệ phép mỉm cười, cực kỳ ngoạn mục biểu diễn, vừa mới thứ 10 tuyển thủ khúc chi âm đầy đủ hướng chúng ta biểu hiện ra cái gì gọi là chân chính ca hát nghệ thuật, âm nhạc nghệ thuật, quả nhiên là nhất khúc can chẳng đoạn, thiên ngai hà sử mịch chi âm, một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào tìm chi âm, à. Hắn không còn dám quá mức thổi xuống đi, giữa sân bầu không khí ấp ủ đã hoàn toàn đầy đủ. Tiếp xuống, đến khẩn trưng nhất, thời khắc quan trọng nhất, bên ngoài sân nhân khí bảng xếp hạng. Theo bảng danh sách này công bố, lại thêm lúc trước đám tuyển thủ đoạt được điểm số, đem quyết ra cuối cùng 7 vị tấn cấp người. Người chủ trì sụt sôi nói, đồng thời vây tay mở dẫn, hiện tại, chúng ta mời xem màn hình lớn. Rất nhanh, trên màn hình 10 cái đầu hình năng lực trụ không ngừng kéo lên, phía trên số lượng không ngừng nhảy lên. Cuối cùng, số lượng dừng lại. Nhưng mà, không đợi đám người thấy rõ chân chính xếp hạng, màn hình hình tượng nhảy một cái. Phía dưới cắm truyền bá một cái quảng cáo, không phải đi ra. Đáp án lập tức vì ngài công bố, chúng ta sau đó trở về. A.S. Chịu mảnh nếu mà ở hiện thực có biết thế nào đây? Trương 77, thuận nước đẩy thuyền. Chứ đại chúng giám khảo đoàn người xem, tất cả mọi người dôi thẳng cổ, chờ đợi lấy cuối cùng đáp án công bố. Từng vị phát huy không tốt ca sĩ càng là không ngừng cho mình động viên, hy vọng có thể mượn nhờ bên ngoài sân nhân khí thuận lợi tấn cấp. Những cái kia đối thực lực bản thân có phần có lòng tin ca sĩ, như từ V.V, Trương Duy mấy người cũng là thấp thỏm trong lòng. Không biết bên ngoài sân đến trăm vạn mà tính khán giả biết đối bọn hắn biểu diễn cho cái dạng gì đánh giá. Người xem con mắt là sáng như tuyết. Biểu hiện của ta mặc dù có chút tí vết, nhưng tuyệt đối so khúc chi âm quỷ khóc sói gào tốt hơn nhiều, nhất định có thể ở đây bên ngoài bảng danh sách cho điểm bên trên hoàn thành phản sát. nhất định. Điên điểm không ngừng bản thân ăn ủi, kiên định tín nghiệm. Rất nhanh, số liệu dừng lại, hiện ra. Cuối cùng, liên cung hiện trường khán giả phản hồi đồng dạng. Lục luyện tiêu lấy 18 triệu cực kỳ được miến mộ, chiếm cứ đứng đầu bảng Xếp hạng thứ 2 từ VV mới 1.000 vạn ra mặt, song phương kém tiếp cận hai lần Về phần điện điểm, điểm Bởi vì xác thực có mấy lần rõ ràng sai lầm, điểm số cũng là thấp đến đếm ngược thứ 3 tình trạng Tăng thêm nàng bản thân tại đại chúng ban giám khảo ba vị ban giám khảo lão sư nơi đó đoạt được điểm số khá thấp Hách nhưng đã bị tính vào đào thải ba người trong phạm vi Nhìn thấy kết quả này, điện điểm, điểm hoàn toàn không thể chịu đựng được Nàng hoàn toàn không để ý hiện tại đang đứng ở trực tiếp bên trong, đột nhiên đứng dậy, hướng phía sân khấu phóng đi hét lớn, "Không phải là dạng này, không phải là loại kết quả này." Tất cả người xem đều mù, "Địa sao? Khúc tri âm ca hát thành dạng này cũng có thể xếp số 1." "Ta không phục." Có tấm màn đen. "Ta không phục." Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để còn lại tuyển thủ dự thi sướng sờ. Phương Tư Văn, An Lực chờ tiết mục lãnh đạo càng là đồng thời đổi sắc mặt. Vì cái gì rất nhiều tiết mục cũng không dám khai thác trực tiếp phương thức tiến hành. Vừa đến ghi âm tiết mục trải qua hậu kỳ chế tác hiệu quả càng thêm đặc sắc. Thứ hai, chính là lo lắng trực tiếp sự cố. Mà dưới mắt, điền điểm không theo kịch bản thông suốt mà lên, đây chính là trực tiếp sự cố. Cắt đứt hình tượng, quảng cáo, an lực ngay lập tức hạ lệnh Phản ứng nhanh chóng người chủ trì cũng là lập tức đọc lên một đoạn lời kịch, hình tượng lại biến. Bất quá, cứ việc chủ ca mê ra cũng không có đối điền điểm. Đại bộ phận người lực chú ý cũng đều tập trung ở trên màn hình lớn nhân khí trên bảng xếp hạng, có thể điền điểm phản ứng vẫn bị không ít người nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, một chút không rõ ràng cho lắm người một mảnh xôn xao. Nhanh, mang nàng xuống dưới. An lực kêu gọi tiết mục tổ nhân viên, nhanh chóng đi kéo điền điểm. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Bị cưỡng ép đỡ đi xuống điền điểm lớn tiếng gào thét, tấm màn đen. Tấm màn đen. Có tấm màn đen. Khúc tri âm. Ngươi có bản lĩnh liền cùng ta quang minh chính đại so một hồi. Ngu xuẩn. An lực trong lòng mang to. Nếu không phải là bởi vì điền Điềm trong nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thế lực, hắn đều hận không thể trực tiếp đánh người. Loại này thi đấu loại tiết mục có chút đen màn không phải rất bình thường sao. Bọn hắn đại thương quốc kiểm tra công chức đều phải bằng quan hệ, chớ nói chi là bọn hắn loại này tống nghệ loại tiết mục. Điền Điềm nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Một chút xíu quy tắc ngầm mà thôi, nàng có hiểu quy củ hay không? Trong lòng của hắn đã quyết tâm, mặc kệ điền điểm phía sau công ty giải trí là nhà nào, nếu như không cho hắn một cái giá thỏa mãn. Vĩnh cửu phong sát. Mơ tưởng lại cùng bọn hắn thiên hải truyền hình có bất kỳ hợp tác. Thậm chí hắn đều không ngại động điểm võ đạo giới quan hệ, để điền điểm một nhà trả giá đắt. Lục luyện tiêu nhìn xem bị đỡ đi xuống điền điểm, thần sắc cũng có chút im lặng. So một hồi. So ca hát. Đều là người trưởng thành, ai còn cùng ngươi so ca hát rồi. Ngược lại là giờ phút này không khí trong sân có chút xấu hổ, tất cả mọi người nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt đều có chút quỷ dị. Lúc này, hắn một mực mang theo trong thai nghe mini đột nhiên truyền ra lựa phượng thanh âm, khúc chi âm, ngươi trước không cần vội vã tỏ thái độ, đây chính là một cơ hội, nguyên bản chúng ta còn đang nghiên cứu rốt cuộc muốn dùng phương thức gì để ngươi không chịu đến nhân khí ảnh hưởng tình huống dưới bỏ thi đấu, cái này gọi điền điểm nữ nhân cái này náo trò, chúng ta chính dễ dàng thuận nước đẩy thuyền. Nha! Lục Luyện Tiêu rất nhanh minh bạch. Náo ra như thế đường kính lớn truyền bá sự cố, mấy trăm người tận mắt thấy điển điểm đại náo sân khấu, siêu cấp tiếng ca không có khả năng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Dù sao siêu cấp tiếng ca cũng tốt, thiên hải truyền hình cũng được, bọn hắn đều có riêng phần mình đối thủ cạnh tranh, tại địch nhân phạm sai lầm lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng. Ta cái này liền cùng Lý Trường Minh cùng một chỗ, tìm nhà sản xuất nói một chút. Lữ Vương dặn dò. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Lúc này Dựa vào người chủ trì nhanh chóng phản ứng cứu chàng, giữa sân bầu không khí đã thoáng tăng trở lại một chút. Rất nhanh, nguyên bản liền ở vào đào thải trong danh sách điền điểm lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp bị đào thải bị loại. Mà lục luyện tiêu tại mấy trăm vị diễn viên ra sức biểu diễn hạ, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra cầm tới đệ nhất. Đây cũng là lục luyện tiêu dự thi đến nay cầm tới lần thứ nhất đệ nhất. dị vạng mấy lần, hắn trên cơ bản đều tại 3-4 danh lưu động. Dù sao siêu cấp tiếng ca tiết mục tổ cũng là muốn mặt mũi, không có khả năng thật đem lục luyện tiêu bực này thuộc về người qua đường cấp ca sĩ đẩy lên đệ nhất đi. Trận chung kết tập một tiết mục tại một trận xôn sao bên trong hạ màn kết thúc. Tuyền thủ, khán giả dần dần rời trận. Đợi đến bận rộn một cái đến giờ về sau, Lý Trường Minh cùng Lữ Phượng hai người mới một lần nữa tìm tới lục luyện tiêu. Đã thỏa đàm. Lữ Phượng khẽ cười nói, đối mặt điền điểm trực tiếp sự cố tấm màn đen trực chỉ, siêu cấp ca sĩ tiết mục tổ. Cùng chính ngươi vì tự chứng trong sạch, nguyện ý rời khỏi tiếp xuống tranh tài, mà xem như nói tiếp điều kiện, chúng ta có thể thỏa thích mượn nhờ cái đề tài này tiến hành lẫn lộn. Bởi vậy, tiếp xuống ngươi mặc dù không tại tranh tài hiện trường, chúng ta vẫn biết lẫn lộn một phen, quan cùng ngươi vua không ngài sưng hô. Cuối cùng quan, á, quỹ quân chi chiến còn có 3 tuần, trong khoảng thời gian này chúng ta nắm chặt thời gian đưa ngươi ca khúc mới ghi chép chế ra, đợi đến siêu cấp tiếng ca quán quân chi dạ ngày thứ 2 phóng suất. Đến lúc đó siêu cấp tiếng ca nhiệt độ lớn bao nhiêu, ngươi ca khúc mới nhân khí liền có thể cao bao nhiêu. Lý Trường Minh cười bổ sung. Được. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, ta tin tưởng các ngươi chuyên nghiệp tính. Đồng thời hắn còn nhìn Lý Trường Minh một chút, bài hát này nhân khí bản thân không kém, ta lại đầu nhập 500 vạn giao cho các ngươi vận doanh, hy vọng đừng để ta thất vọng. 500 vạn. Cái số này so Lý Trường Minh theo dự liệu có chút thiếu. Bất quá cân nhắc đến bài hát này bản thân sát thực tự mang nhiệt độ. Vận doanh so cái khác ca khúc dễ dàng không ít, liền hắn cũng thông khoái nhẹ gật đầu, minh bạch. Bài hát này lục lão bản cũng dùng nhiều tầm, vận khí tốt nói không chừng có thể trở thành ngươi thành danh khúc, liên tục không ngừng thay ngươi thu hoạch nhân khí, kéo dài không suy, đến lúc đó ngươi liền sưng lên một cái chân chính ca sĩ. Mượn ngươi cắt nôn. Lục luyện tiêu cười đáp lại. Giao lưu một lát, lục luyện tiêu tại siêu cấp tiếng ca ghi chép cái video. Video biết tại điền điểm sự kiện sắp lúc buộc phát công bố ra tính siêu cấp tiếng ca tiết mục tổ cho đám người một cái công đạo tiếp xuống một bên ghi chép ca một bên đám người khí tăng trưởng bất quá lục luyện tiêu về suy nghĩ một chút những cái kia ca sĩ si nhóm biểu diễn kỹ xảo. hắn ở phương diện này xác thực không so được bọn hắn bất quá không có cách nào người nhà của hắn đối với hắn ca kh hát cũng không đồng ý phụ thân lục trưởng ca lâu dài buộc hắn luyện võ hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian đi luyện tập lên tiếng kỹ xảo. ngẫu nhiên học tập cũng là theo chân trên mạng luyện chỉ tốt ở bề ngoài Lại thêm hắn sớm cho mình đánh lên bản gốc ca sĩ nhan hiệu, hiện tại cũng không tốt hái xuống, ca khúc lựa chọn bên trên yếu những người khác một bậc. Lúc bình thường không cảm thấy, có thể cùng trên đài những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp so sánh, trên lệch liền ra. Phải hảo hảo học một chút ca hát kỹ xảo cùng bản gốc biên khúc, vừa vận ta hiện tại nhập thiên hải nghệ thuật đại học, võ đạo giới phương diện cũng có thể thụ hôn nguyên tông che chở. Chờ bài hát này tuyên bố về sau, một bên học tập, một bên tích lũy, để đám fan hâm mộ chứng kiến ta trưởng thành cũng là vẫn có thể xem là một cái tuyên truyền chủ đề ngày thứ hai sáng sớm lục luyện tiêu trong sân luyện tập thiểm điện ly tử kiếm hắn có đại thành cấp ly tử ba động kiếm mà ly tử ba động kiếm lại thuộc về từ cửu tiêu lôi động kiếm bên trong diễn sinh ra đến kiếm thuật cứ việc mạnh bình cho kiếm của hắn phổ không có bất kỳ cái gì phối đồ đều là ngôn ngữ miêu tả thậm chí còn có chút nghiền ngẫm từng chữ một có thể trải qua hắn mấy ngày phòng đoán về sau ngược lại là sở đến một ít môn đạo mới vừa buổi sáng luyện tập Xem như quen thuộc ly tử ba động kiếm biến hóa cùng sáo lộ. Đinh linh linh. Luyện kiếm kết thúc vừa tắm rửa một cái, Lục Luyện tiêu điện thoại vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong truyền đến tiết quý thanh âm, "Ha ha, chúc mừng Lục tông chủ truy tìm đến giấc ngộ trong lòng, tại siêu cấp tiếng ca sân khấu bên trên nhất chiến thành danh." Tiết hội trưởng cũng biết rồi. Trong lúc vô tình chú ý đến, nói thật, tại trên sân khấu này nhìn thấy Lục tông chủ, thật làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Ai còn không có điểm yêu thích Lục luyện tiêu cười nói, trong lúc vô tình chú ý, đối tiết quý cái này vừa nói từ hắn tự nhiên không tin, sợ là chuyên môn có hiểu qua hắn động tĩnh mới là. Lục tông chủ khoảng thời gian này vội vàng tham gia siêu cấp tiếng ca trận chung kết, đối Khải Minh Tinh thị sự tình đoán chừng không thế nào hiểu rõ à? Tiết quý thoáng đệ thấp một chút thanh âm, phí binh chất tử, phí nguyên đi tới Khải Minh Tinh thị, cái này phí nguyên thật không đơn giản, hắn là phí ra một mạch ưu tú nhất một viên, sướng tại một năm trước liền luyện tạng viên mãn hiện tại đã bắt đầu hóa huyết. những sự tình này tiết hội trưởng không cần cùng ta nhiều lời, thực không dám dầu dím, ta cũng định đem thiên đạo kiếm tông chuyển tới thiên hải thị, gần nhất ngay tại tìm sân bãi, tìm tới sau liền sẽ một lần nữa treo biển hành nghề. đem thiên đạo kiếm tông chuyển tới thiên hải thị, tiết quý dù là ẩn ẩn có tâm lý chuẩn bị, có thể nghe tới lục luyện tiêu chứng thực, vẫn nhịn không được nói, lục tông chủ. thế nhưng là ta người hội trưởng này làm có cái gì không địa phương tốt để ngươi cùng các ngươi thiên đạo kiếm tông thụ ủy khuất. Hại các ngươi ly biệt quê hương. Tiết hội trưởng gánh nhâm hội trưởng tất nhiên là chịu mệt nhọc, chỉ là so với Khải Minh tinh thị, Thiên Hải thị có càng lớn không gian phát triển, có thể cạnh tranh áp lực cũng lớn. Những cái kia đại thành thị, như không phụ thuộc tại đỉnh tiêm thế lực hoặc nhất lưu môn phái, nghe nói đến hoán huyết võ sư, thậm chí cả cương khí võ sư mới có thể đặt chân. Ta phụ thuộc hôn nguyên tông. Lục luyện tiêu mỉm cười nói, hắn không ngại Tiết quý đem tin tức này truyền đi, hảo hảo chấn nhiếp một chút phi binh nhất hệ nhân mã. Hôn nguyên tông. Điện thoại đối diện Tiết Quý nghe được cái tên này trong lòng giật mình. Nhất điện, nhị giáo, tứ tông, lục phái trong, tứ tông một trong hôn nguyên tông. Vâng. Lục luyện tiêu đáp. Chúng ta mạch này cùng hôn nguyên tông có chút quan hệ. Có hôn nguyên tông quan hệ. Tiết Quý lập tức hít một hơi lãnh khí. Một hồi lâu, hắn mới thanh âm khẽ run, mang theo một tia may mắn nói, Lục Tông chủ, các ngươi thiên đạo kiếm tông. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Quá khen. Kia ta ngay ở chỗ này cầu chúc lục tông chủ cùng các ngươi thiên đạo kiếm tông tiền đồ như gấm tại thiên hải thị phát dương quang đại vang danh thiên hạ mượn ngươi các môn các ngươi thiên đạo kiếm tông mặc dù rời xa nhưng khải minh tinh thị vĩnh viễn là quê hương của ngươi hy vọng lục tông chủ có thời gian hay là nhiều đến khải minh tinh thị nhìn xem chúng ta khải minh tinh thị võ đạo giới đại môn vĩnh viễn hướng lục tông chủ cùng của ngươi thiên đạo kiếm tông rộng mở sẽ nhất định lục luyện tiêu cùng tiết quý hàn huyên một phen kết thúc thông tin Cái này vòng cho chuyện kết thúc, biểu thị hắn khải minh tinh thị võ đạo giới sinh hoạt cáo tại đoạn. Trương 78, An Gia, Thiên Hải Thị Quan Hải Tân Khu, Sơn Thủy Vịnh Biệt Thự 2 Kỳ Hạng Ngụ. Trương Tiểu Huyền, Lý Đình Đình, Ngư Tiểu Nhu ba người xuống xe buýt, kết bạn mà tới. Lại có cơ hội được nhờ nghe Phương Vân Sơn lão Sư chỉ đạo. Trương Tiểu Huyền rất hưng phấn, không biết lúc nào chúng ta mới có thể bị Phương lão Sư Trần Chính Thu làm đệ tử, có cái thân phận này. Sau khi tốt nghiệp những cái kia truyền thông công ty tuyệt đối sẽ muốn đoạt lấy, thu nhập một tháng qua ắt không làm ngộng. Hai chúng ta hy vọng không lớn, tiểu Nhu ngược lại là có khả năng. Lý Đình Đình nói, hướng cư xá từng rẽ cây ngân hạnh nhìn lại, hoàn cảnh nơi này thật tốt, muốn là lúc sau ta cũng có thể ở đây có một ngôi biệt thự, chết cũng đăng giá. Nói quá lời nói quá lời, lấy Đình Đình thiên phú của ngươi, muốn như thế một ngôi biệt thự rất dễ dàng. Thiên phú? Ta có thể có cái gì thiên phú? Lý Đình Đình nghi hoặc. Trương Tiểu Huyền lập tức duỗi ra hai tay, hư nắm chặt lại. Thiên phú quá lớn, ta lại khó mà nắm giữ. Nếu như ta là đại lão bản bao nuôi ngươi làm tiểu tam, đừng nói một ngôi biệt thự, hai tòa nhà, ba tòa nhà đều không đáng kể. Lý Đình Đình dây hiểu, lập tức tức giận, nói ngươi thật giống như không có có một dạng, muốn làm cũng là ngươi đường, ta mới không đi. Ta nghĩ nha, nhưng là đụng không lên, mà lại ta không có ngươi cao như vậy nhàn trị, cũng không có ngươi như thế bảo tạc dáng người. Trương Tiểu Huyền nhìn Lý Đình Đình một chút. Nhan trị có lẽ xưng không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng có 80 điểm trên dưới, nhưng dáng người. Nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm. Quả thực bạo tạc. Cho nên, ta chỉ có thể dựa vào mình cố gắng. Gọi ngươi cùng ta mỗi ngày cùng một chỗ luyện yoga, hối hận đi. Lý Đình Đình có chút đắc ý thẳng tắp lồng ngực. Một bên, không có cái gì tồn tại cảm ngư tiểu nhu nhìn một chút Lý Đình Đình ngạo nhân đường cong, lại túi đầu nhìn một chút mình, thẳng vào mí mắt tiểu Bạch dày, yên lặng không dám nói lời nào ba người rất mau tới đến Phương Vân Sơn biệt thự. Lúc này, biệt thự kia có một thanh tre nắng rù, mấy chương mục đằng ghế dựa trong sân nhỏ, Phương Vân Sơn đang cùng một cái tuổi trẻ nam tử trao đổi cái gì. Sắc thực nói là Phương Vân Sơn đang giảng giải, nam tử trẻ tuổi tại lắng nghe. Đương ba người thấy do nam tử hình dạng lúc, Trương Tiểu Huyền phát ra một trận đẻ nén kinh hô, khúc chi âm. Thật là hắn. Lý Đình Đình mặc dù ngạc nhiên, thật không có quá ngoài ý muốn. Lần trước các nàng tại lúc, khúc chi âm liền tới bãi phòng phương Vân Sơn học tập biên khúc. Nghe nói một tuần trước hắn biểu diễn mặc dù gây nên oanh động to lớn, đoạt được thứ nhất, nhưng lại bị một cái đào thải người chất vấn tấm màn đen, nói hắn dân lợn, vì tránh hiểm nghi, rõ ràng có được đoạt giải quán quân chi tư hắn cam nguyện từ bỏ dễ như trở bàn tay thắng lợi, lựa chọn bỏ thi đấu, để người tiếc nuối vạn phần. Lý Đình Đình nhỏ giọng nói, cái này ta biết, siêu cấp tiếng ca tiết mục tổ làm sao làm cho, khúc chi âm ưu tú như vậy làm làm sao có thể làm bộ? Trương Tiểu Huyền có chút bên vực kẻ yếu nói, lúc ấy đại chúng ban giám khảo, ba vị ban giám khảo lão sư, thậm chí cả bên ngoài sân nhân khí bảng đối với hắn biểu diễn toàn bộ cho cao độ đánh giá, nói ba vị ban giám khảo lão sư gian lận thiên vị hắn ta tin, có thể đại chúng gây giám khảo chọn vẹn 500 người, tổng sẽ không 500 người đều thiên vị hắn a. Coi như ban giám khảo lão sư, 500 đại chúng giám khảo đều hướng về hắn, trận kia ngoại nhân khí bảng danh sách đâu. Hắn như vậy cao nhân khí chẳng lẽ cũng là giả. Tổng không đến mức tất cả người xem đều mụ đi. Khả năng. Lúc ấy hắn xác thực không có phát huy tốt. a nư Tiểu Nhu do do dự dự nói. Các ngươi đến, ngồi trước. Phương Vân Sơn kêu gọi. lão sư. Ba người lúc này mới dám lên trước chào hỏi. Trong đó gan lớn Trương Tiểu Huyện còn đối lục luyện tiêu chừng mắt nhìn, khúc sư huynh. Lục luyện tiêu đối với bọn hắn cười cười. Sáng sớm hôm nay, hắn liền đi tới Phương Vân Sơn lão sư trong biệt thự cũng liền tự mình thành danh khúc một trong hải khiếu hỏi thăm hắn cải biên ý kiến. Phương Vân Sơn ngược lại là nhiệt tình đáp ứng xuống, kiên nhẫn hiệp trợ hắn đối hải khiếu một lần nữa cải biên. Hơn một giờ giảng giải, hắn đã có một chút mạch suy nghĩ. Người bây giờ đang hát công bên trên còn có một chút khiếm khuyết, cho nên biên khúc phương diện cũng không cần phức tạp như vậy, không cần thiết xen lẫn quá nhiều những kỹ bộ phận, mà lại. Phương Vân Sơn suy nghĩ một lát, người bài hát này chủ yếu là vì cho rộng rãi mê ca nhạc một cái công đạo a. Nói một cách khác. Ngươi chân chính cần nhưng thật ra là một bài sáng sủa trôi chạy, dễ dàng cho truyền sướng nước bọc ca. Lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng, vâng. Loại này ca, bản thân hát đối hát kỹ xảo liền không có quá lớn nhu cầu, lại dung nhập ngươi tự thân thiên phú. Phương Vân Sơn trên bản tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, viết một đoạn giản phổ. Cho nên, cái này thủ cải biên khúc đặc điểm lớn nhất vẩn quanh tại cái này từ mấu chốt lên. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn. Phát tiết. Đúng vậy, cảm xúc phát tiết. Phương Vân Sơn nói, có chút gầm rú, hò hét, sẽ để cho người cảm thấy tựa như tạm thâm, thậm chí quỷ khóc sói gào, thật có chút kêu to lại là một loại cảm xúc phát tiết, một loại bản thân phong túng, giống song, kêu song, trực giác cảm giác thoải mái lâm ly. Lục luyện tiêu có chút hiểu được. Cho nên, người tiếp xuống nửa tháng muốn luyện đến, chính là điểm này, người ca khúc mới chủ đề cũng muốn quay chung quanh điểm này, có lẽ nó tại đánh giá bên trên sẽ không rất cao, nhưng mọi người độ chấp nhận, cuối cùng lưu truyền độ, cùng tuyên truyền độ sẽ rất cao một bài tiếp địa khí ca. Đúng, ta bản thân tại âm vực trên có chút thiên phú, tại năm chắc phát tiết mấu chốt này từ đồng thời, tận khả năng dùng cao âm biểu hiện ra ngoài. Muốn gia nhập cao âm nguyên tố lời nói, sẽ để cho biên khúc độ khó cùng biểu diễn độ khó tăng lên, bất quá, ngươi có thể tham khảo một chút chương như rồng chết cũng muốn yêu, học tập cho giỏi một chút. Ta có mạch suy nghĩ, đa tạ phương lão sư chỉ điểm. Lục luyện tiêu tại Phương Vân Sơn trong viện đợi mới vừa buổi sáng, tới gần 12 điểm lúc cáo tử rời đi. Cùng hắn đồng dạng cáo từ còn có Trương Tiểu Huyện, Lý Đình Đình, Ngư Tiểu Nhu ba người. Khúc Sư Minh Trương Tiểu Huyện thân mật chào hỏi, Khúc Sư Minh, siêu cấp tiếng ca sự tình, chúng ta đều duy trì ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi là trong sạch. đa tạ. Lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu một cái. Đúng, ngươi đây là đang chuẩn bị ca khúc mới, cũng may siêu cấp tiếng ca trận chung kết sau khi ra ngoài cùng bọn hắn quán quân võ đài. Có ý nghĩ này. Lục luyện tiêu nói, võ đài chỉ là cọ nhiệt độ chủ để thôi. Bất quá điểm này tự nhiên không thể bày ở ngoài sáng đi nói. Vậy ngươi nhưng phải để tiểu nhu hảo hảo giúp ngươi một chút, ba người chúng ta bên trong, tiểu nhu thế nhưng là phương Lão sư duy nhất tán thành đệ tử, căn cứ phương Lão sư thuyết pháp, nàng từ khúc tiêu chuẩn đi làm một cái chuyên nghiệp từ khúc người cũng dư xài, để nàng giúp ngươi, tuyệt đối có thể để ngươi ca khúc mới càng hoàn mỹ hơn. Không. Ta không có tiểu huyền nói lợi hại như vậy. Ta còn có rất nhiều thứ muốn học. Ngư tiểu nhu vội vàng nói. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta học hỏi lẫn nhau." Lục Luyện Tiêu vừa cười vừa nói. Nói, hắn nói bổ sung, đến cơm chút thời gian, khoảng thời gian này một mực không rảnh, thừa dịp hôm nay tập hợp một chỗ, ta mời các ngươi. Hay là chúng ta tới đi, đều còn không có cảm tạ ngươi. Ta tới, quyết định như vậy." Lục Luyện Tiêu khua tay nói. Một chút chuyện nhỏ lằng nhà lằng nhằng. Quan Hải Tân Khu. Quan Hải Tân Khu bản thân thuộc về Thiên Hải Thị khu mới. Tương đương với thiên hải thị cùng vân hải thị một thể hóa chiến lược liên tiếp khu vực, một mực ở vào nhanh chóng phát triển cùng kiến thiết bên trong. Tương lai 5 năm, dự tính sẽ có 3 đầu tàu điện ngầm thông hướng mảnh này khu mới, dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đều nhìn ra được cái này khu mới tiền cảnh cùng cơ hội buôn bán. Đại lượng tư bản chăn vào, lục luyện tiêu muốn tìm được một cái mở võ quán địa phương cũng là không khó. Tiêu mấy ngày tuyển chọn tỉ mỉ, hắn lựa chọn rời thiên hải nghệ thuật đại học 6 cây số Lăng Vân Sơn chân núi chỉ có 26 cây số một mảnh khu buôn bán, ở đây mua xuống một chỗ chiếm diện tích 1.400m vương viện tử. Trong nội viện, có được một tòa 2 tầng, một tòa 3 tầng công trình kiến trúc. Bởi vì không có đất thiết quy vạch, xe buýt đều chỉ có một đường, bốn phía thương vọng, thị trường cũng không có triệt để thành hình nguyên nhân, giá cả không cao. To lớn viện tử thêm thổ sử dụng chứng, liền tiêu hắn 1.700 vạn. Tại tất cả mọi người lấy chưng thu phá rỡ tình huống dưới. Hắn có thể sử dụng 1.700 vạn đem cái viện này lấy xuống, giá cả đã không cao lắm. Thiện nghi hơn cũng không tới phiên hắn. Về sau, nơi này chính là chúng ta tại Thiên Hải Thị Gia, ta đã liên lạc trang trí công ty, tương lai 3 tháng bọn hắn biết hoàn thành đối viện tử trang trí, đến lúc đó chúng ta liền có thể từ kia tòa nhà thuê lại biệt thự rời ra ngoài, chân chính phủ lên thiên đạo kiếm tông bảng hiệu. Trong viện, lục luyện tiêu đối trương lị, lục tiên cơ nói. Luyện tiêu, trang trí tiền đủ sao? Không đủ. Chúng ta trước tiên đem xe bán đi. Trương Lệ hỏi. Đủ rồi, căn cứ yêu cầu của ta, trang trí công ty cho ta báo giá tiền là 300 vạn, ta tiếp mấy cái thông cáo, kiếm được không ít tiền, số tiền kia ta vẫn là lấy ra được tới. Lục luyện tiêu cười nói. Trương Lệ không biết trong này được được đạo đạo, cũng không biết lục luyện tiêu căn bản không có tiếp cái gì quảng cáo, chỉ biết minh tinh rất kiếm tiền, so nhà khoa học đều muốn kiếm tiền, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Thời gian kế tiếp bên trong, lục luyện tiêu kiên nhẫn luyện kiếm, cũng để trình ngự phong thời khắc thông chi mình có quan hệ với tiên thiên luyện khí thuật tu hành chương trình học. Chỉ là tiên thiên luyện khí thuật chương trình học không ít, nhưng đại bộ phận giáo đạo tiên thiên luyện khí thuật hồn nguyên tông chân truyền tự thân đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải đều chỉ là nằm ở đệ nhị trọng, đệ tam trọng tiêu chuẩn, tức tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên tiêu chuẩn. Ngay cả đệ tứ trọng thất tinh đấu chuyển đều ít, chớ nói chi là giống nhiệm thanh ti như vậy đạt cửu cửu quy chân đệ ngũ trọng cảnh giới. Mỗi một bài giảng đối trợ giúp của hắn không lớn, thậm chí có loại ăn vào vô vị bột thì lại tiếc ngân gà. Mấu chốt là, giá cả còn không thấp. Một bài giảng vé vào cửa thấp thì mấy ngàn, cao phải kể vạn, mười mấy vạn. Mua viện tử 1700 vạn, trang trí 300 vạn, thiên trạch số liệu truyền thông 500 vạn, hắn còn dư lại trên người tài chính đã không đủ trăm vạn. Chút tiền này, hắn tự mình tu luyện cần chi tiêu, đệ đệ Lục tiền Cơ đồng dạng phải bỏ tiền. Nếu không phải hắn tại xa trạm, Huyền Âm Núi lửa số tài khoản fan hâm mộ đi lên, mỗi tháng đều có thể thay hắn cung cấp mấy chục vạn đích lợi, hắn sợ là thật đến tiếp quảng cáo, tiếp thương diễn, trực tiếp xuất đạo hát rong. Nhưng dù cho như thế, trên người hắn tiền tiết kiệm số dư còn lại vẫn càng ngày càng ít, sinh hoạt dần dần túng quẫn. Thời gian, tại loại này gặp gành thích hướng bên trong lặng yên trôi qua. đảo mắt lại là nửa năm. Trưng 79, tuần tra viên. Quan hải tân khu thiên đạo kiếm tông. Lục luyện tiêu tập trung cẩn thận cảm giác tinh thần thế giới bên trong thần bí tinh thể năng lượng tăng trưởng, rốt cục đem năng lượng tăng trưởng đến cực hạn lúc một đạo tinh quang từ phía trên ngưng tụ mà thành. đây là trong nửa năm này ngưng tụ đạo thứ ba tinh quang. sớm tại năm tháng trước, lục luyện tiêu liền dựa vào cọ siêu cấp tiếng ca quán quân từ vi vi nhiệt độ, cùng thời kỳ tuyên bố mình từ hải khiếu một lần nữa cải biên mà thành ca khúc mới đại hải. hắn bỏ thi đấu một chuyện tại thiên trạch số liệu kiệt lực lẫn lộn xuống bản thân truyền đi xôn xao. Rất nhiều người đối với hắn có chút chú ý, lại thêm mọi người đối siêu cấp tiếng ca cái tiết mục này kết thúc không bỏ tâm tính, đương cái này thủ đại hải tuyên bố về sau, cấp tốc được đến vô số người truy phụng. Dù là những cái kia đối Lục Luyện Tiêu không thế nào quan tâm người nghe ra ngoài hiếu kỳ, cũng đi lắng nghe một chút bài hát này, muốn phán đoán một chút, bài hát này cùng siêu cấp tiếng ca quán quân từ vi vi biểu diễn ca khúc đến tụt cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Dưới loại tình huống này, Lục Luyện Tiêu chỉ cần 10 ngày, hoàn thành đạo thứ 8 tinh quang ngưng tụ. Ngay sau đó thiên trạch số liệu đang không ngừng mang tiết ấu, để đám người tại trên Internet thương thảo đến cùng là siêu cấp tiếng ca quán quân từ vi vi biểu diễn càng tốt hơn, hay là lục luyện tiêu đại hải biểu hiện càng hơn một bậc. Loại này tiếp tục nhiệt độ hạ, một tháng sau, hắn thuận lợi ngưng tụ ra đạo thứ 9 tinh quang. Đáng tiếc, tin tức trên Internet từ trước đến nay khó mà bền bỉ Dù là trên Internet huyền náo lớn hơn nữa sự tỉnh tại thời gian rời đổi hạ cũng sẽ bị dần dần tiêu vong. Cái gì chi phí trung du học sinh? Xe sang đụng người án, Đông Châu Đại học đổi xem sự kiện, nhạc phụ giết người cả nhà án chờ một chút, chỉ cần 10 ngày nửa tháng. Thậm chí 7 ngày, liền sẽ bị mọi người dần dần đi tới. Lục luyện tiêu ban bố ca cũng giống như thế. Nhất là khi hắn không còn tiếp tục đầu nhập tài chính duy trì nhiệt độ lúc, nhiệt độ biến mất hiệu suất càng nhanh. Nhưng, liền như là lý trường Minh đám người nói tới như vậy. Lục luyện tiêu dụng tâm chế tạo cái này thủ đại hải mặc dù không tính là cái gì kinh điển kim khúc, có thể bởi vì đi là nước bọc ca. Cảm xúc phát tiết ca lộ tuyến, mọi người hát lên sẽ có loại thoải mái lâm ly cảm giác, đến mức nó cuối cùng không còn giống lục luyện tiêu lúc trước phát biểu kia mấy bài hát khúc như vậy thoáng hiện, mà là duy trì chỉ trình độ nhất định nhiệt độ, mỗi giờ môi khắc giúp hắn cung cấp lấy năng lực. Dựa vào những năng lượng này chậm chạp tích lũy, nửa năm sau, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra đạo thứ 10 tinh quang. Không có nửa điểm chân chờ, hắn trực tiếp đem cái này đạo tinh quang tiếp tục đầu nhập tại chuẩn âm bên trên. Chuẩn âm cường hóa 10. Ông ông. Đương chuẩn âm cường hóa đến 10 về sau, lục luyện tiêu cảm giác được rõ ràng mình nghe đến thế giới tựa hồ phát sinh một loại nào đó lặng yên không một tiếng động biến hóa. Loại biến hóa này, không phải chuẩn âm từ 1 đến 9, đối thanh âm tinh chuẩn hơn 5 chắc, mà là... Một loại cấp độ càng sâu thuế biến. Lục luyện tiêu có chút suy ngẫm, tinh tế nhận biết. Chừng mười mấy phút, hắn mới mở miệng, ta. Cái này ta chữ vừa nói ra khỏi miệng, hắn không khỏi giật mình tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn vô ý thức đưa tay. Nghị muốn nắm cái gì, tựa hồ trong không khí có đồ vật gì. Vài giây sau, hắn mới một lần nữa kịp phản ứng. Không có cái gì. Trong không khí cái gì cũng không có. Nhưng, ta giống như, lục luyện tiêu lẩm bẩm. Có thể ngay sau đó, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn thẳng phía trước hư vô, không phải giống như. Hắn lại lần nữa đưa tay, đối hư vô không gian dùng sức một nắm. Ta cảm giác đến thanh âm. Không phải nghe tới, mà là cảm giác đến. Chuẩn âm cường hóa đến 10 về sau, thanh âm tại trong cảm nhận của hắn tựa hồ từ thấy không rõ, nhìn không thấy sóng chấn động động, biến thành có thể đụng chạm, tựa như tồn tại thực thể vật chất, năng lực. Giống ánh sáng, giống lửa, giống điện. Một loại năng lực hình thức. Thanh âm. Lục luyện tiêu thầm thì. Nhân loại có khả năng phát ra thanh âm là cái gì? Từ hoành cách cơ thôi động phổi khí lưu xung kích dây thanh, cuối cùng hình thành một loại máy móc sóng, lại thông qua không khí chấn động, truyền bá đến người khác thai đôn bên trong. Người khác khai đôn thu thập loại này máy móc sóng về sau, từ ngoại nhĩ đạo truyền lại đến mang nhĩ, trải qua nghe nhỏ xương đòn bảy nguyên lý phóng chấn động mạnh tín hiệu đưa vào ốc tai, lại trải qua một loạt thần kinh phản ứng hóa học, đưa vào đại não, cuối cùng chuyển hóa ra mọi người chỗ lý giải trong thanh âm cho. Nhưng đây chỉ là nhân loại có khả năng tiếp xúc thanh âm phạm chủ. Theo lục luyện tiêu chuẩn âm phá 10, hắn có khả năng nghe được thanh âm không còn giới hạn tại phạm vi này. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng nghe tới cao lâu lắc lư âm thanh. Gió nhẹ lưu động âm thanh, điện từ nhiễu loạn âm thanh, thậm chí ngôi sao mỗi giờ mỗi khắc tự quay, rất nhỏ chấn động mặt đất mang tới loại kia chấn động âm thanh. Vạn vật có âm thanh. Đây là hạ âm sóng." Lục Luyện Tiêu nói. Đối với ngoại giới hạ âm, hắn nghe được còn không phải đặc biệt tinh chuẩn, nhưng đối với mình thể nội khí quan thanh âm, hoặc là nói chấn động tần suất, nắm chắc ngay thẳng tuyến kéo lên. Không chỉ hạ âm sóng, sóng siêu âm đồng dạng tại hắn tinh chuẩn nhận biết phạm vi bên trong, Lục Luyện tiêu tập trung tinh thần nhận biết một chút âm vực thuộc tính. Cái này một thuộc tính cho đến nay đều mới được cường hóa đến 4, thế giới nhất lưu. Đoán chừng đến lục thời mới có thể đạt thế giới đỉnh tiêm, tám thời điểm hẳn là nhân loại có khả năng phát ra âm thanh cực hạ. Đến 10, cùng chuẩn âm đồng dạng, biết bước vào gần như siêu phàm lĩnh vực, để hắn có thể tự do phát ra hạ âm sóng hoặc sóng siêu âm. Căn cứ hắn từ Phương Vân Sơn lão sư nơi đó học được chi thức, hạ âm sóng. Với thân thể người có lực sát thương cũng không nhỏ. Về phân sóng siêu âm, đang dò xét phương diện có được ưu thế cực lớn. Nhất là hắn có thể thông qua sóng siêu âm xuyên thấu tính ưu thế, nhận biết tự thân, tạo thành nội thị hiệu quả. Nếu như hắn đang hô hấp, luyện kiếm lúc, thời thời khắc khắc nhìn thành tự thân ở bên trong biến hóa, đây đối với hắn tương lai vô luận là luyện đạo, hoàn huyết hay là ngưng cường, đều có không thể đo lường chỗ tốt. Đáng tiếc, thần bí tinh thể cung cấp năng lực yêu cầu quá hà khắc. Hắn hiện tại muốn thu hoạch được 6 điểm tinh quang đêm âm vực cường hóa đến 10. Độ khó không chỉ một đinh nửa điểm. Trừ phi hắn có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được mấy ức, tận hết sức lực tạm tiền tuyên truyền mình ca khúc mới, để phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy mình tiếng ca. Không đúng. Lúc này, Lục Luyện Tiêu Phảng phất nghĩ đến cái gì, thanh âm cũng là có thể luyện tập, ta hiện tại chuẩn âm đạt tới 10 điểm, có thể tinh chuẩn nắm chặt mình đối âm tần huấn luyện phải chăng có hiệu lực, có lẽ ta có thể thông qua loại phương pháp này, giảm xuống âm vực siêu phàm tiêu chuẩn, làm được tại âm vực cường hóa 8, thậm chí cả lục thời liền có thể phát ra sóng siêu âm tình trạng. Khả năng này rất lớn. Trong lúc nhất thời, Lục Luyện Tiêu thường ngày trong luyện tập, lại tăng thêm một cái mới hạng mục. Nghĩ ngợi, Lục Luyện Tiêu đi tới trong viện, tu hành lên tiên thiên luyện khí thuật. Nửa năm qua này, hắn nghe khóa không ít, nhưng bởi vì Nhiệm Thanh Ti giờ đi học không nhiều, nửa năm liền ba lần, những người còn lại cũng đều là gà mở tiêu chuẩn, đến mức hắn đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải từ đầu đến cuối dừng lại tại đệ nhất trọng, tựa như gặp được bình cảnh vô pháp đột phá. Bất quá Tiên tiên luyện khí thuật mặc dù không có đột phá đến đệ nhị trọng, nhưng lúc trước 9 điểm chuẩn âm để hắn đã có thể mượn hồi báo lôi âm thuật rèn luyện nội tạng, nửa năm tích lũy cũng có chút hiệu quả. Duy trì loại hiệu suất này xuống dưới, tiếp qua 1 2 tháng hẳn là có thể luyện tạng tiểu thành rồi. Hắn luyện tạng đến nay không đến 9 tháng. 9 tháng từ nhập môn đến tiểu thành, tốc độ đã không chậm. Tiên tiên luyện khí thuật gặp bình cảnh, nhưng ly tử ba động kiếm tiến giai bản, thiểm điện ly tử kiếm tiến độ lại có chút khả quan, đã đại thành không nói. Lôi đình tiểm quang cái này một sát chiêu cũng là được đến hoàn thiện, uy lực càng mạnh, chính là nghĩ đạt đến đại thành phía trên đăng phong tạo cực, sợ là còn cần một chút hỏa hầu. Môn kiếm thuật này có thể tiến triển cấp tốc, 9 điểm chuẩn âm không thể bỏ qua công lao. Phải biết, liền ngay cả dạy hắn tiểm điện ly tử kiếm mạnh bình, hắn cử tiêu lôi động kiếm cũng bất quá đại thành chi cảnh. Mặc dù hắn tu chính là tuyệt thế kiếm thuật, có thể năm nào đã 30, lại thở nhỏ sinh trưởng tại hôn nguyên trong tông, tiếp xúc cử tiêu lôi động kiếm siêu 10 năm. Trái lại, Lục Luyện Tiêu, luyện tiềm điện ly tử kiếm không đến một năm, tuổi tác bên trên rời 20 tuổi cũng còn kém mấy tháng. Lục Luyện Tiêu thích đứng một chút chuẩn âm cường hóa đến 10 mang tới biến hóa, dẫn theo kiếm, ra cửa. Đi tuần tra. Bên ngoài, đang đánh quét vệ sinh chương lị hỏi một tiếng. "Đúng. Cẩn thận một chút." "Minh Bạch, không có việc gì." Lục Luyện Tiêu đáp lại. "Ra cửa." Lục Luyện Tiêu đồng dạng không có lái xe, quét một cú cống hiến xe đạp, hướng võ đạo hiệp hội mà đi. Hán chức vụ hiện tại là trên danh nghĩa tại quan hải tân khu vinh dự tài quyết trưởng, phụ trách tuần tra, ngăn lại quan hải tân khu võ đạo phạm tội công việc. Mà chức vụ này lý do, chính là hôn nguyên tông một năm một lần tông môn nhiệm vụ. Hôn nguyên tông cứ việc đại bộ phận cao tầng không thèm để ý dưới núi nguyên áo, nhưng vì tốt hơn phát triển, liền không khả năng hoàn toàn bỏ qua dưới núi to lớn lợi ích. Cho nên, thiên hải thị 12 cái khu, thiên hải thị siêu cấp đô thị quyển cái khác mấy tòa thành thị Cùng Lăng Vân Sơn bên kia tám tòa thành thị bên trong tổng cộng vượt qua 100 cái khu, bọn hắn mỗi cái khu đều sắp đặt tuần tra viên trước. Phụ trách trợ giúp nơi đó giữ gìn trật tự, thực hiện hốn nguyên tông lực ảnh hưởng đồng thời, cũng từ trên thân võ đạo hiệp hội cùng nơi đó võ đạo thế lực trên thân gõ một bút ích lợi. Đúng vậy, khoản này ích lợi võ đạo hiệp hội cùng địa phương võ đạo thế lực song phương đều muốn ra. Mà lại, võ đạo hiệp hội còn không dám không ra. Đây chính là một nhà đỉnh tiêm thế lực lực ảnh hưởng. Tuần tra viên một lần nhiệm vụ kỳ hạn vì nửa năm. Lục luyện tiêu năm ngoái tháng 10 đảm nhiệm tuần tra viên, tháng 4 đến kỳ, bây giờ cách đến kỳ còn một tháng nữa. Võ đạo hiệp hội, Quan Hải Tân khu phân hội. Nhìn thấy Lục luyện tiêu đến, bảo an ngay lập tức điệu bộ, gác cổng vội vàng dâng lên cất cánh và hạ canh cán. Lục tông chủ đến. Lục tông chủ xuất hành thật sự là lục sắc hoàn bảo, giá trị đến tất cả chúng ta học tập. Cổng mấy người chào hỏi. Lục luyện tiêu gật đầu, cười xe tiến vào chỗ này võ đạo hiệp hội. Hắn cũng không có đi cùng cái này chỗ phân hội hội trưởng, phó hội trưởng chào hỏi, phân hội hội trưởng không có việc gì cũng sẽ không tới tìm hắn. Đây là bọn hắn song phương có ăn ý. Dừng xe song, lục luyện tiêu vào cửa, đi tới mình một tuần mới tiến một lần văn phòng. Văn phòng bố cục mười phần đơn giản. Một chương sofa, một cái bàn làm việc, một chương ghế làm việc, một máy tính, một đài máy đun nước, cùng một cái giá sách. Lục luyện tiêu vào cửa, thông gió, mở điện. Sau đó di động xuống cái ghế. Lúc này mới tòa hạ, cầm mình giữ âm chén, uống một hớp. hắn cái này tuần tra viên thân phận, có quyền lợi hỏi đến võ đạo hiệp hội bất luận cái gì lớn nhỏ công việc, lại không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ cần đối hôn nguyên tông phụ trách là đủ. Tiếp tục mã chương 04, bộ minh chủ khen thưởng tăng thêm, dự tính 9 điểm đổi mới. Chương 80, khảo hạch. Lục luyện tiêu ở văn phòng ngồi mấy phút, một cái nhìn qua 2526, mặc đồ chức nghiệp nữ tử gõ cửa đi đến. Lục tài quyết trưởng Nàng đem một phần tư liệu đưa tới lục luyện tiêu trước người, đây là lên một tuần khu mới võ đạo giới rất nhiều thế lực động tĩnh báo cáo. Quy củ cũ, ngươi cùng ta nói đơn giản một cái đi. Lục luyện tiêu nói, đi máy đun nước trước tiếp một bình nước, tới tiêu lấy bên cửa sổ lên một gốc mây ưu cỏ. Vâng, chúng ta quan hải tân khu bốn nhà võ đạo thế lực bên trong, một tuần này bên trong phát triển tổng thể bình ổn, học đồ số lượng tăng phúc bảng biểu như sau, thiết quyền môn mới tuyển nhận học đồ 6 người, trước mắt học đồ tổng số vì 109 người. Đệ tử số lượng không thay đổi, Vân Long Võ quan có một vị học đồ rời khỏi, trước mắt học đồ số lượng 84 người, đệ tử số lượng không thay đổi. Nữ tử hồi báo tư liệu, cuối cùng, nói bổ sung, một tuần này bên trong duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm là thiết quyền môn môn chủ kim chính nghĩa, hắn đại đệ tử vệ lạc đã bắt đầu hoán huyết cảnh tu hành. Vệ lạc muốn đổi huyết rồi, lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, cứ như vậy thiết quyền môn tương đương với một môn hai vị hoán huyết võ sư. Bất quá hắn cũng chỉ là lưu ý một chút thôi. Bắt đầu hoán huyết, cùng hoán huyết nhất thành nhập môn giai đoạn thường thường cần tốt thời gian mấy tháng rèn luyện, lại có một tháng tới hắn nhiệm vụ thời hạn liền đến, đến lúc đó nói không chừng bái bai rời đi. Không có cái thân phận này, vệ lạc hoán huyết có thành tiểu sau là lựa chọn tại quan hải tân khu mở phân quán, hay là dày vò điểm những chuyện khác cùng hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Không có chuyện gì khác đi. Thành phố võ đạo hiệp hội có trận võ đạo cuộc hội đàm, từ chân võ môn một vị trưởng lão chủ trì, tài quyết trưởng ngài có phải không muốn có mặt? Không đi. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Trần võ môn, nhất lưu thế lực. Có thể tại trần võ môn thành vị trưởng lão. Đều là giống phí binh như vậy cô động cương khí. Tại phức tạp hoàn cảnh xuống đánh lén, ám sát. Có thể lấy một địch trăm, hao hết sạch một cái tác chiến ngay cả cao thủ. Hắn không thích rời cái này nhóm cường giả quá gần. Không có chuyện ngươi đi làm việc trước đi. Lục luyện tiêu nói. Nữ tử cáo từ một tiếng, ra văn phòng. Lục luyện tiêu ở văn phòng đợi một lát. Khi thấy bị mình rót nước mây ưu cỏ vẫn chưa dị thường về sau, mới ra văn phòng, tại võ đạo hiệp hội lắc lư đến một giờ, sau đó lấy tuần tra lấy cớ rời đi. Tuần tra viên sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên, thậm chí mang theo một điểm nhảm chán. Đinh linh linh. Lúc này, lục luyện tiêu điện thoại truyền đến một cái tin tức. Phong hoa hội lại mời đến nhiễm thanh thi, đồng dạng là giảng giải tiên thiên luyện khí thuật, vé vào cửa muốn sao. Là trình ngự phong. Muốn. Lục luyện tiêu không chút do dự nói. 16 vạn có chút quý, nhưng hắn tiên thiên luyện khí thuật rời lĩnh ngộ được đệ nhị trọng liền kém một chút thời cơ, nhiệm thanh ti giảng bài tự nhiên không thể bỏ qua. Phong Hoa hội quan hệ rất cứng nha, nửa năm qua này nhiệm thanh ti ba lần giảng bài, đều là bị các nàng mời tới. Lục Luyện Tiêu đi ra ngoài, đi một đoạn lộ trình, ngẫu nhiên đón xe taxi, hướng Lăng Vân Sơn phương hướng mà đi. Đó là đương nhiên, Phong Hoa hội hội trưởng Dư Dung mặc dù không phải Hỗn Nguyên tông chân truyền, nhưng trượng phu của nàng là đệ tử Phong Phong chủ nhị đệ tử. Có cái tầng quan hệ này tại, nàng thỉnh thoảng mời nhiễm thanh ti giảng bài, nhiễm thanh ti tự nhiên không tiện cự tuyệt. Khó trách. Lục luyện tiêu nói. Thời gian nửa năm, hắn đối hốn nguyên tông cao tầng hoặc nhiều hoặc ít có một điểm hiểu rõ. Lên một lần mặt trăng kem chút đến bệnh trầm cảm thái thượng trưởng lao không nói, hướng xuống chức vị cao nhất chính là một chính, hai phó ba vị tông chủ. Lại hướng xuống chính là bốn vị phong chủ và con số không biết trưởng lao. Bất quá hai vị phó tông chủ chỉ là tông chủ phụ tá thân phận lên cùng bốn vị phong chủ tương đương. Tông chủ, phong chủ, trưởng lão hướng xuống, liền là chân truyền đệ tử, cao cấp chấp sự, phổ thông chấp sự. Lại hướng xuống chính là ngoại vi đệ tử, phụ thuộc thế lực. Bọn hắn nghiêm khắc nói đều là giúp Hỗn Nguyên Tông làm việc, không tính là Hỗn Nguyên Tông hoạch tâm giai tầng. Liền ngay cả cao cấp chấp sự, chấp sự cũng là như thế. Hỗn Nguyên Tông chân chính hoạch tâm chính là tông chủ, phong chủ, trưởng lão, cùng tông chủ một mạch cùng bốn phong phong chủ riêng phần mình nhận lấy đệ tử. Tổng số người nghe nói chỉ có hơn 300 người. Lăng Vân Sơn cao cấp chấp sự, chấp sự, ngoại vi đệ tử siêu vàng người, như tăng thêm phụ thuộc thế lực nhân mã, tổng số 23 vàng người, cơ hồ đều là vì cái này hơn 300 người phục vụ. Ngồi xe taxi, lục luyện tiêu rất nhanh lên núi, cũng vội vàng đi tới phong hóa hội mướn đệ tứ chuyện pháp viện bên trong. Giống như quá khứ, trong viện đã tới mấy chục người. Trong đó gương mặt quen có 10 cái. Lục luyện tiêu nhận ra danh tự có 3 cái. Mã đằng không. Lâm Kiếm Phong, Vương Thiếu Long. Trong ba người, mã đẳng không là hôn nguyên chân truyền. Lâm Kiếm Phong thì là hôn nguyên tông phụ thuộc thế lực bên trong mạnh nhất một nhà, vạn hóa kiếm quán quán trưởng chi tử, luyện cương cường giả con trai độc nhất. Vương Thiếu Long mặc dù bởi vì thiên phú độ trinh lệnh, không đủ tư cách thành vì chân truyền đệ tử, nhưng là trong môn ô cấp trưởng lão tôn tử. Ba người này, phàm là có nhiệm thanh ti ra sân địa phương, bọn hắn tất nhiên ở đây. Lục luyện tiêu sau khi ngồi xuống chờ giây lát. Nhiễm thanh ti tại một vị 16-17 tuổi thiếu nữ cùng đi đi tới trong viện. Nhiễm sứ tỷ, Đám người đứng dậy hành lễ chào hỏi. Nhiễm thanh ti nhẹ gật đầu. Nàng duy trì lấy hoàn toàn như trước đây phong cách, không có bất kỳ cái gì khách sáo cùng hàn huyên, trực tiếp giảng giải lên tiên thiên luyện khí thuật. Cứ việc so với lúc trước ba lần chương trình học có chút nói hùa, nhưng đồng dạng một bức họa, tại một vị đỉnh tiêm họa sĩ trong tay vẫn có thể vẽ ra khác biệt ý cảnh chúng chi nhiễm thanh ti bực này đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải đạt đệ ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Lục luyện tiêu nghe được rất nhanh có chút hiểu được. Bất quá. Chứ có chút hiểu được bên ngoài, hắn ẩn ẩn sinh ra một loại ảo giác. Nhiễm thanh ti. Đang nhìn hắn. Lại không chỉ một lần. Hắn suy nghĩ một lát, hoàn toàn không hiểu rõ trên người mình đến tuột cùng có chỗ nào có thể hấp dẫn được vị này đệ tứ phong phong chủ chi nữ. Hôn nguyên tông chân truyền đệ tử, nghe nói không đến 22 tuổi đã cô động cương khí thiên chi bởi vậy hắn chỉ là đem loại này nhận biết dần xuống đáy lòng, đại bộ phận tinh lực vẫn lắng nghe tiên thiên luyện khí thuật giảng giải. thời gian chạy xuôi, nhiễm thanh ti đối tiên thiên luyện khí thuật giảng giải thời gian qua rất nhanh nữa. có thể lúc này nàng lời nói xoay chuyển, giảng giải lên tiên thiên luyện khí thuật đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng khác biệt cùng biến hóa, cùng đánh vỡ cái này một trọng cảnh giới chú ý hạng mục cùng kinh nghiệm tâm đắc tới. lục luyện tiêu khẽ giật mình, lập tức tập trung lên tinh thần. nửa năm qua này. Hắn nghe rất nhiều đường có quan hệ với Tiên Thiên Luyện Khí Thuật giảng bài, làm sao tựa hồ đụng chạm bình cảnh, từ đầu đến cuối chạm không tới đệ nhị trọng cánh cửa. Dưới mắt Nhiễm Thanh Ti cố ý giảng giải Tiên Thiên Luyện Khí Thuật nhất nguyên phục thủy cảnh cùng đệ nhị trọng tam hoa tụ đỉnh cảnh khác nhau, lập tức để hắn có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nhất là theo Nhiễm Thanh Ti giảng giải không ngừng tiếp tục, hắn nhịn không được vận chuyển lên Tiên Thiên Luyện Khí Thuật thiên thứ hai tự mang hô hấp pháp, thông qua đặc thủ chấn động, cảm giác khí huyết cùng nhục thân rèn luyện bản thân hắn đã đem chuẩn âm cường hóa đến 10, đối thể nội chấn động nắm chắc càng thêm nhạy cảm dưới mắt lại có linh ngộ mỗi một tia biến hóa mỗi một tia tiến bộ tầng tầng điệp ra rốt cục tại một đoạn thời khắc phát sinh chất biến tiên thiên luyện khí thuật phù hợp tính cùng hắn phảng phất kéo lên một cái hoàn toàn mới bậc thang thật giống như một cái bởi vì viêm mũi ngăn chặn mấy tháng người đột nhiên liền khí tức thông suốt cái loại cảm giác này chương trình học hôm nay liền đến nơi đây một chút nghi hoặc chỗ mọi người riêng phần mình linh ngộ lúc này Nhiệm Thanh Ti thanh âm vang lên. Lục Luyện Tiêu về hoàn hồn. Nhiệm Thanh Ti trực tiếp đứng dậy, "Tại cô gái kia cùng đi, ra viện tử." Nhưng lại tại nàng đi ngang qua Lục Luyện Tiêu bên người lúc, lại là dừng, dừng, "Không đủ 20, võ sư tu vi, đem Tiên Thiên Luyện Khí thuật lĩnh ngộ được đệ nhị trọng, nếu ngươi có thể tại đầy 20 trước đem một môn đỉnh tiêm kiếm thuật tu hành đại thành, có thể thỉnh cầu khảo hạch một chút chúng ta đệ tứ phong chân truyền đệ tử." Nói xong, nàng cùng cô gái kia cùng một chỗ, trực tiếp rời đi. Niệm Thanh Ti lúc rời đi lời nói này thanh âm mặc dù không lớn, có thể giữa sân võ sư lại không phải số ít, tự nhiên nghe được rõ ràng. Các nàng hai người tại Dư Dung đưa tiễn xuống vừa rời đi, lập tức có người xông tới, chúc mừng, chúc mừng vị sư huynh này. Bị đệ tứ phong nhìn chúng thu hoạch được khảo hạch tư cách, Niệm sư tỷ làm đệ tứ phong thiếu phong chủ, nàng lên tiếng, cơ hồ cùng phong chủ lên tiếng không khác. Nghĩ không ra vị sư huynh này tuổi còn trẻ cự nhưng đã là võ sư rồi, không tầm thường không tầm thường. Đỉnh Tiêm Kiếm Thuật Đại Thành. Cái này độ khó cũng không nhỏ, có thể chí ít có tiến đệ tứ phong trở thành Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử hy vọng, chúc mừng. Lần lượt từng thân ảnh nhìn xem Lục Luyện Tiêu, không ngừng xu nịnh nói chúc. Thỉnh câu đệ tứ phong chân truyền đệ tử khảo hạch. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn bốn phía, thế mà trời đều nhanh đen. Ngày bình thường Nhiễm Thanh Ti năm điểm đến 5 giờ rưỡi liền không lại giảng giải, nhưng lúc này đây, nàng trực tiếp giảng đến gần 7 điểm. Là bởi vì nhìn ra hắn tiên thiên luyện khí thuật sắp đột phá. Nàng đối tiên thiên luyện khí thuật nắm chắc thế mà tinh chuẩn đến loại tình trạng này. Lúc này, đem nhiệm thanh ti đưa tiễn phong hoa hội hội trưởng Dư Dung cũng quay người trở về, cười cùng lục luyện tiêu chào hỏi, vị này, sư đệ, lại có thể sớm được đến một cái đệ tứ phong khảo hạch danh lạch, quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt, không biết xưng hô như thế nào. Ta gọi lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu tự giới thiệu. Những đệ tử bình thường kia, phụ thuộc tông môn thành viên, lại hoặc là xuống núi đệ tử dõi. Như tại Hôn Nguyên bên ngoài Tông Vây biểu hiện xuất sắc, có lẽ sẽ bị Tông chủ một mạch hoặc bốn phong phong chủ, thậm chí là các trưởng lao thu đồ thành vì chân truyền đệ tử. Chỉ bất quá loại này khái tỷ lệ rất thấp. Hôn Nguyên Tông 3 năm một lần thu đồ thịnh hội, không chỉ mặt hướng cả nước, cũng bao quát ngoại vi đệ tử. Thật có tài năng đệ tử sớm tại 3 năm một lần khảo hạch bên trong nhập môn. Lục luyện tiêu không nghĩ tới loại này may mắn, thế mà lại rơi xuống trên tay hắn. Bất quá, tinh tế tưởng tượng, hắn cũng không có tự coi nhẹ mình. 19 tuổi võ sư, cùng hỗn nguyên tông chân truyền đệ tử so tự nhiên không có gì xuất sắc chỗ, có thể phóng nhãn võ đạo giới, cũng xứng đáng một tiếng thiếu niên tuấn kiệt. Lại thêm đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ nhị trọng, cùng đại thành cấp đỉnh tiêm kiếm thuật. Sắc thực đạt đến trở thành hỗn nguyên tông chân truyền đệ tử tiêu chuẩn. huống chi? Nhiễm thanh ti chỉ là cho mình một cái khảo hạch cơ hội, có thể hay không thi được đi hay là không thể biết được. Nguyên lai là lục sư đệ. Lục sư đệ đối ta huấn nguyên tông chân truyền đệ tử khảo hạch hạng mục công việc hẳn là có chút không hiểu a. Vừa lúc ta đối những chi tiết này biết sơ lược, nếu là lục sư đệ không chê, đến chúng ta phong hóa hội ngồi một chút, ta có thể thay ngươi giảng giải một hai. Dư Dung vừa cười vừa nói. Lục luyện tiêu cũng lo lắng thắt thật lương cơ, liền đứng dậy chắp tay, cầu còn không được. Vì minh chủ duy kiếm vĩnh hằng tăng thêm, cảm tạ ủng hộ của ngươi, sinh hoạt có các ngươi càng đặc sắc. Chương 81, chân truyền. Dư Dung mang theo Lục Luyện Tiêu đi tới một chỗ hoàn cảnh ưu nhã, treo đầy viết sách họa gian phòng. Gian phòng nội bộ trang trí lấy chất gỗ làm chủ, pha tạp lấy một chút xanh hóa. Bên ngoài một chỗ sau tấm bình phong còn đặt vào một cái cầm đài, bất quá bây giờ cũng không có nhạc công đánh đàn. Mời ngồi. Dư Dung tại quán vỉa hè trước ra hiệu một phen, đợi đến Lục Luyện Tiêu ngồi xếp bằng mà xuống lúc, chủ động biểu hiện ra trà nghệ. Chúng ta hôn Nguyên Tông hướng bên trong, tổng cộng có ngũ phòng, tức chủ tông một mạch Hỗn Nguyên phòng, cùng Huyền Nguyên Khí Nguyên, Thủy Nguyên, Thái Nguyên bốn phong, bốn vị phong chủ cùng ba vị tông chủ tạo thành chúng ta Hôn Nguyên Tông Cao tầng, phụ trách Hôn Nguyên Tông đệ tử tuyển nhận, truyền thụ, chỉ đạo thường ngày. Thái Nguyên phong chính là chúng ta thường chỉ đệ tứ phong, bốn ngọn núi diện tích lớn nhỏ không đều mà ta quen thuộc nhất cũng là đệ tứ phong. Dư Dung cười giới thiệu một tiếng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Trợ phu của nàng chính là đệ tứ phong nhị đệ tử, danh trương chi chân. Chúng ta Thái Nguyên phong cần vượt qua phía trước núi. Hướng bên trong đi ước trường 6 cây số, cùng cái khác mây phong cách xa nhau khoảng cách 3 đến 10 cây số không giống nhau, thái nguyên phong cao 1,62 mét, trước mắt tử nhiễm hải cẩm phong chủ chấp trưởng, đệ tử số lượng có 43 người. Dư Dung nói đến đây, ngữ khí một trầu, 43 người bên trong, trưởng thành người 35 người, trong đó, võ sư tính 29 người. 35-18 tuổi trở lên đệ tử, võ sư chiếm 29 cái. Cái này tỷ suất, hết sức kinh người không hổ là phổ biến tinh anh giáo dục Hôn Nguyên Tông. Hôn Nguyên bốn phong mỗi một phong đều có rất lớn tự trị tính, có thu hay không đệ tử, thường thường là phong chủ chuyện một câu nói, có đôi khi tông chủ muốn đem đệ tử hướng bốn phong nhét, đều có thể bị chắn trở về, thanh ti là phong chủ tôn nữ, nàng mở miệng, tuy nói còn phải kinh lịch một vòng khảo hạch, nhưng trên thực tế ngươi nhập Thái Nguyên phong đã 8 9 phần 10. Dư Dung nói, nhìn xem Lục luyện Tiêu, ngươi tuổi không tới 20, đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ nhị trọng. Dưới mắt lại được hôn nguyên tông tài bồi, tương lai trưởng thành tiếp, ngưng cương không khó. Về phần, có thể hay không bước vào kia cực kỳ trọng yếu một bước, luyện khí hóa thần, liền phải nhìn ngươi tạo hóa của mình. Thân cảnh, thối thể, khí huyết, luyện thần, võ đạo đệ tam trọng cảnh giới. Các ngươi học được tiên tiên luyện khí thuật bình thường chỉ có 4 cái giai đoạn A. Đoán thể, luyện tạo, hoán huyết, ngưng cương, nhưng trên thực tế tại ngưng cương về sau, còn có 5 cái giai đoạn. Luyện khí hóa thần cũng chính là thần cảnh. bất quá thần cảnh chi pháp tại bất luận tông môn gì bên trong đều có thể sương bí mật bất truyền. dưới núi rất nhiều môn phái căn bản là tiếp xúc không đến loại cấp bậc này pháp môn. dư dung nói, lục luyện tiêu rất tán thành. đừng nhìn tân hỏa trên mạng mua bán công pháp tu hành không ít, nhưng dính đến luyện thần chi cảnh, một không có cửa đâu. đồng thời hắn nghĩ tới cố trường thiên, cố trường thiên một quyền đánh tới, phảng phất tạo thành huyễn tượng, làm sợ hãi tinh thần của hắn, chấn áp ý chí của hắn, tựa như thiên băng địa liệt. Loại lực lượng này hiển nhiên không phải võ sư có khả năng có được. Liên lạc lại đến hắn tại trong đầu hắn lưu lại một đạo tin tức bực này thần hồ kỳ thần thủ đoạn. Hắn võ đạo tạo nghệ, chí ít cũng thuộc về luyện thần lĩnh vực. Trên thực tế càng cường đại võ giả hắn cũng nhìn thấy qua. Trong ngộng cảnh nam tử kia. Đây chính là có thể nhục thân phá âm chướng kinh khủng tồn tại. Bực này nhân vật vượt qua hắn đối võ đạo lý giải. Võ đạo tu hành, luyện thể có thanh tựu, chỉ có thể để ngươi tại quân đội có cái tốt bắt đầu. Duy có khí huyết võ sư, mới có thể sĩ quan cất bước, nếu là luyện thần tông sư, trực thuộc đều là giáo quan quân hàm, thoáng lập công liền có thể nhanh chóng lên trước, tương lai thành quan tướng không phải việc khó. Dư dung dừng một chút, nói, thậm chí, võ đạo giới cho tới nay còn có cái thuyết pháp, chỉ có sinh ra luyện thần chi cảnh tông môn, mới thật sự là võ đạo tông môn. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Võ đạo giới sở dĩ có thể áp đảo thương giới, chính giới phía trên, có thể cùng quân giới bình khởi bình toạn, dựa vào không là võ giả. Võ sư, mà là những cái kia luyện thần chi cảnh võ tông, bọn hắn nắm giữ thần thông, mới là võ đạo giới có thể phát ra tiếng len ken hữu lực lực lượng. Thần thông, cô động cương khí võ giả tại phức tạp hoàn cảnh xuống đã có thể lấy một địch trăm, luyện thần chi cảnh. Không biết có thể cường đến mức nào. Rơi cố trường thiên, rơi trong ngộng cảnh nam tử trung niên loại kia tả hữu thế giới phong vân tồn tại còn có bao xa. Phong chủ hắn, thần cảnh, dư dung nói, thoáng tăng thêm một chút ngựa khí. Tại bực này cường giả trước mặt, cái gọi là võ sư tu vi, luyện khí thuật tạo nghệ, kiếm pháp cảnh giới, đều là hư. Ngươi muốn thông qua nhiệm phong chủ khảo hạch, mấu chốt có hai điểm. Một điểm, hợp ý. Một cái khác điểm, biểu hiện ra thiên phú của mình. Thiên phú biểu hiện ra ta hiểu, bao quát nghị lực, nội tính, tâm tính rất nhiều nhân tố. Hợp ý là, trí ít hình tượng của ngươi liền không quá quan. Dư Dung nói, ngươi không cảm thấy ngươi so với huấn nguyên tông chân truyền đệ tử đến có chút không hợp nhau sao? Còn phải trải đầu. Lưu tóc dài, mặc cổ trang. Không ngừng, nôn tử ở giữa cần nho nhã lễ độ, tuân sư trọng đạo. Nghiền ngâm từng chữ một. Lục luyện tiêu có chút im lặng. Đều niên đại nào, hôn nguyên tông còn hưng một bộ này. Tựa như ngươi đi công ty lớn phỏng vấn, cũng không thể mặc một bộ phai màu sau lưng, cầm một thanh cây cỏ lá phiến, kéo lấy một đôi dép lê đi thôi. Cho người ấn tượng liền thật không tốt. Dư Dung nói. Nàng tiểu nói này, lục luyện tiêu liền minh bạch. Thanh ti đã hứa hẹn ngươi như vậy. Khảo hạch của ngươi liền nên sớm không nên chậm trễ, lúc nào nắm giữ một môn đỉnh tiêm kiếm thuật, liền nhanh chóng tiến đến, 18 tuổi, 20 tuổi, hai cái này tuổi trẻ hỗn nguyên tông cấp cao tầng rất xem trọng, 18 tuổi trước kia tu vi, kiếm thuật có thành tựu là thiên tài, 20 tuổi liền qua loa, mà 20 tuổi về sau, liền soi như gân gà. Ta minh bạch, ta ngày mai liền trước đi khảo hạch. Lục luyện tiêu một mặt nghiêm nghị nói, ngày mai, dư dung giật mình, ngươi đem một môn đỉnh tiêm kiếm thuật tu luyện đại thành rồi. May mắn. Lục luyện tiêu nói, làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo một chút thái nguyên phong. Dư Dung nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt thoáng phát sinh một chút biến hóa. Tu Vi Tăng lên nhìn không ra cái gì, dù sao thần cảnh trước kia, tài nguyên, công pháp, sư phó giáo đạo đối một người ảnh hưởng quá lớn. Có thể kiếm thuật nắm giữ. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống hôn nguyên tông, chân truyền đệ tử bên trong, hai trước kia 10 tuổi đem một môn đỉnh tiêm kiếm thuật tu hành đại thành người sợ là không đủ một nữa. Đây là có sư tôn chỉ điểm tình huống dưới. Nếu để cho chính bọn hắn tìm tòi, có thể kiếm thuật tiểu thành thế là tốt rồi. Xem ra, ngươi ngày mai tiến vào Thái Nguyên Phong hy vọng càng lớn. Dư Dung nói, luôn tử càng thêm dụng tâm, ta đến cùng ngươi nói cái khác chú ý hạng ngủ. Lục Luyện Tiêu cẩn thận hướng Dư Dung thịnh giáo hơn 4 giờ, nói tới 11 giờ. Bởi vì cảm thấy Lục Luyện Tiêu nhập Thái Nguyên Phong hy vọng rất lớn, nàng thuận nước đẩy thuyền lời hứa hảo hảo thay hắn mua sắm một thân trang phục. Dưới loại tình huống này, Hắn lần thứ nhất lưu tại Lăng Vân Sơn Thượng. Hôn Nguyên Tông sườn núi chỗ tông môn trụ sở không chỉ có lấy rất nhiều làm việc bộ môn, bên ngoài nhân viên cũng là lấy ngàn mà tính, so ra mà vượt một cái phồn hoa tiểu trấn, ăn ở cửa hàng đều có. Nếu không phải là bởi vì hôn Nguyên Tông không bán vé vào cửa, phát triển thành một chỗ phong cảnh danh thắng đều không phải việc khó. Nghỉ ngơi một đêm, lục luyện tiêu thật sớm rời giường, nhìn thấy trở bên ngoài Dư Dung. Dư Dung mang theo hắn đi phong hoa hội trụ sở sớm bị nàng mời tới thợ trang điểm cố ý thay hắn hóa trang, thay đổi một thân cổ trang. lập tức một cái dương cương tuấn lãng, nở nang đường đường nam tử sôi nổi mà ra, rất có một loại công tử như ngọc cảm giác. dư dung thấy hài lòng nhẹ gật đầu, cũng cố ý đưa tiễn lục luyện tiêu đi tới thái nguyên dưới đỉnh, cùng nàng đồng hành đưa tiễn còn có trình ngự phong. tốt, liền đến nơi đây, lục sư đệ, ta ở đây sớm, cầu chúc ngươi khảo hạch thuận lợi, mã đáo thành công. dư dung mỉm cười nói. Trình Ngự Phong cũng là tiến lên, nợ nụ cười, "Hảo huynh đệ, cầu phú quý chớ quên đi." Lục Luyện Tiêu đối hai người phất phất tay. Một người lên Thái Nguyên Phong. Thái Nguyên Phong Sơn xuống cũng không có cái gì thủ sơn đệ tử, nhưng Hỗn Nguyên Tông quy củ chính là bốn phong cùng chủ mạch không thông truyền không được vọng sông, những người khác tự nhiên cũng không dám xúc phạm. Hỗn Nguyên Tông chân truyền. Lục Luyện Tiêu hít sâu một hơi. Hắn biết rõ Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử cái này một phần lượng ý vị như thế nào. Một khi được đến cái thân phận này, Hắn cho dù hiện tại chạy đến phía binh trước mặt, chỉ vào hắn mắng to một trận, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, thủ lấy. Đồng thời tiếp xuống công pháp, kiếm thuật, thân pháp, bí pháp, hắn không cần tiếp tục phải có nửa điểm lo lắng, có thể thu hoạch được toàn phương diện huấn luyện tăng cường. Thậm chí, đối đầu dưới nuôi những võ sư kia lấy yếu thắng mạnh, luyện tạng địch hoan huyết, đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. Nhất phi trùng thiên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyên bản hắn coi là giờ khắc này phải chờ tới mới có thể đến 2 năm sau đệ đệ lục tiên cơ luyện thể viên mãn tới tham gia đệ tử khảo hạch lúc mới có hy vọng, không nghĩ tới, tiên thiên luyện khí thuật đột phá dẫn tới nhiệm thanh ti chú mục về sau, một ngày này đúng là sớm 2 năm. Nhập hôn nguyên tông, đó chính là thật ôm vào đùi, về sau không cần tiếp tục sống khổ cực như vậy. Lục luyện tiêu nghĩ thầm. Đối với hắn dạng này người bình thường đến nói, cái này không thể nghi ngờ tương đương với một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. bởi vậy cơ hội này. Hắn nhất định phải bắt lấy. Hắn hướng trên núi đi một lát, rất nhanh, một đạo thân ảnh tiểu tiểu hiện hiện. Lục luyện tiêu nhận ra được, đây là một mực đi theo nhiệm thanh ti bên người thiếu nữ kia. Lục luyện tiêu. Thiếu nữ nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc, ngươi thật hôm nay đi lên nhà, ta dẫn ngươi đi thấy phong chủ, phong chủ hiện tại vừa vặn có rảnh. Làm phiền. Sư tỷ Lục luyện tiêu nói một câu. Thiếu nữ hé miệng cười cười, ở phía trước dẫn đường, không bao lâu, một cái quảng trường cùng mấy tòa nhà vây quanh quảng trường viện tử xuất hiện tại lục luyện tiêu trước mặt. Lúc này trên quảng trường còn có hơn 10 cái người đang luyện võ, bật hơi, thấy thiếu nữ cùng lục luyện tiêu đến, hiếu kỳ do xét một phen, đây chính là hôm nay muốn nhập chúng ta thái nguyên phong người kia. tựa như là gọi, lục luyện tiêu. Đúng, là cái tên này, nhiễm sư tỉ tựa hồ cảm thấy hắn thiên phú không tồi. Không đến 20, luyện tạng võ sư, tiên thiên luyện khí thuật nhị trọng, lại thêm một môn đỉnh tiêm kiếm thuật. Dưới núi người có thể có loại này thành tựu rất lợi hại đâu. Tầm 10 người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nghị luận. Thiếu nữ không nói gì, mang theo Lục Luyện Tiêu trực tiếp tiến vào một chỗ viện tử. Viện tử trong hoa viên, Nhiễm Thanh Ti, cùng một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử, đang cùng một cái đầu đầy tơ bạc có thể khuôn mặt nhìn qua cũng bất quá chừng 30 tuổi lao phụ nhân trao đổi cái gì. Lục Luyện Tiêu cùng thiếu nữ đến, tất nhiên là hấp dẫn đến ánh mắt của mấy người. Lục Luyện Tiêu, gặp qua phong chủ, gặp qua Nhiễm sư tỷ, Sư Minh, Lục luyện tiêu tiến lên chào hỏi. Xem ra ngươi nắm giữ một môn đỉnh tiêm kiếm thuật, xuất ra ta xem một chút. Lão phụ nhân nhiễm hải cầm nói. Thẳng vào chủ đề sao? Đại nhân vật làm việc quả nhiên giảng cứu hiệu suất. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, trong thần sắc cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, bêu xấu. Liền, hắn liền đem vi đủ sức để so sánh đỉnh tiêm kiếm thuật thiểm điện ly tử kiếm phát huy ra. Lão phụ nhân nhìn một chút, tựa hồ hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Không có có danh sư chỉ điểm tình huống dưới có thể nhanh như vậy đem môn kiếm thuật này nắm giữ đến loại tình trạng này, không sai. Nói xong, nàng nhìn nam tử một chút, "Trương Chi Chân, giận hắn đi đăng ký một xuống thân phận, về sau hắn chính là chúng ta Thái Nguyên Phong người thứ 36 chân truyền." "Vâng." Trương Chi Chân cung kính hướng thanh. Một bên Lục Luyện Tiêu nghe được hai người giao lưu, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. "Cái gì? Khảo hạch, cái này liền kết thúc rồi?" Gặp mặt, luyện bộ kiếm pháp Không đầy 3 phút, liền thi xong rồi. Tu vi đâu? Hô hấp pháp? Kiểm tra thiên phù đâu? nội tính khảo thí đâu? Còn có kia thứ gì tâm tính khảo thí, ý chí khảo thí, đều bất chắc rồi. Đêm qua dư dung sư tỉ nhiều như vậy nhắc nhở hạng mục công việc cùng chú ý hạng mục đâu. Cũng không dùng tới rồi. Đi theo ta, lục sư đệ. Trương chi chân mỉm cười chào hỏi một tiếng. Nha! Lục luyện tiêu lên tiếng. Cái này! Quá thuận lợi đi! Mặc dù thành công gia nhập Thái Nguyên Phong trở thành hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, hoàn thành thân phận lên thủy biến, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn có loại đi cửa sau cảm giác. A.S. Vốn đi cửa sau mà về. Chương 82, lựa chọn. Nhìn xem Trương Chi chân mang theo lục luyện tiêu rời đi. Nhiễm thanh ti nhìn về phía vị này từ tiểu tướng nàng nuôi dưỡng lớn lên trưởng giả, phong chủ. Rất xem trọng hắn. Thanh ti hiện tại cũng không kêu bà nội. Lao phụ nhân ngậm cười nói. Lễ không thể bỏ. Thân phận của ta càng làm cho ta muốn làm gương tốt, để tránh tại đệ tử khác cùng với khắc phong trong miệng lưu lại đầu để câu chuyện. Nhiệm Thanh Tý nói, cái khắc phong muốn nói cái gì, mặc cho bọn hắn đi nói, thái nguyên phong vòng không đến bọn hắn khoa tay múa chân, thật sự cho rằng thái thượng trưởng lão không quản sự bọn hắn liền có thể xem hốn nguyên tông 600 năm truyền thống tại không có gì rồi. Chúng ta hốn nguyên bốn phong tăng thêm chủ mạch, đều chiếm một phong, phong bên trong tự trị, quá mức phân tán, nếu có thể xác nhập. Hôn Nguyên Tông bốn phong chủ mạch vốn là chủ trương siêu phàm thoát tục, rời xa huyên náo, tị thế thanh tu, mất đi ngoại bộ cạnh tranh, như bốn phong hợp nhất, hòa vào chủ mạch, ngay cả nội bộ cạnh tranh cũng mất đi, tông môn sức sống coi là thật liền sẽ đánh mất hầu như không còn. Nhiễm Hải cầm nói, ta cùng hứa thề an tông chủ đại lực tôn sùng hôn Nguyên Tông khu quản hạt chế độ, để ngoại viện đệ tử phụ thuộc tông môn tại Lăng Vân Sơn mạch sùng quanh các thành tuần tra tứ phương, một mặt là vì để tránh cho Hỗn Nguyên Tông lực ảnh hưởng đánh mất hầu như không còn. Một phương diện khác cũng là vì tạo nên cạnh tranh. Có thể đệ tử hao tổn so với 6 năm trước, lại tăng thêm 3 lần. Thời nay không giống ngày xưa, thời đại biến chuyển từng ngày, tin tức đổi mới biến ảo ngàn vạn, tất cả thế lực đều giống như bị theo ra tốc hóa, chúng ta hôn nguyên tông cũng không ngoại lệ, trăm năm trước, cho dù chúng ta hôn nguyên tông 10 năm không đệ tử xuống núi, võ đạo giới cũng không có người dám can đảm khinh thường chúng ta hôn nguyên tông nửa phần, nhưng bây giờ, hôn nguyên tông mai danh nhận tích 5 năm. Võ đạo giới bên trong huấn nguyên tông quyền lên tiếng liền sẽ trên diện rộng hạ xuống, xung quanh lực ảnh hưởng cũng trên diện rộng trượt. Nhiệm Hải cầm nói ngữ khí một trầu, Lang Vân Sơn mạch xung quanh chân võ môn, Vạn Tinh môn, vân Tiêu lâu, Long Tượng Tông, Thanh Hà Kiếm phái nhóm thế lực hưng khởi chính là ví dụ tốt nhất. Nhiệm Thanh Ti nghe được do dự một lát, nói chỉ cần chúng ta huấn nguyên tông duy trì lấy tự thân cường đại, thì sợ gì chân võ môn trở chỉ là nhỏ vụn. Duy trì tự thân cường đại cũng không phải một câu nói xong. Cường đại bắt nguồn từ nơi nào? Đây đủ số lượng đệ tử thiên tài, phong phú không lo giáo viên công pháp, phụ thuộc trên tông môn cống tiền tài vật tư. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây thở dài một cái, Tị Thế Thanh Tu, chúng sinh giữa thiên địa mà sinh, lại làm sao có thể siêu thoát thiên địa, rời xa thế tục. Nhiễm Thanh Ti nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lục Luyện Tiêu 19 tuổi thành võ sư, tiên thiên luyện khí thuật nhị trọng, lại người mang đỉnh tiêm kiếm thuật, đủ tư cách nhập chúng ta Hôn Nguyên Tông, lại hắn từ dưới núi mà đến. Trải qua mấy trận chân chính sinh tử sát phạt, cùng đại bộ phận thời gian giải đợi ở trên núi đệ tử khác biệt, trước mắt thiếu chính là khí huyết rèn luyện. Nhiễm Hải cầm nhìn xem cái này từ nhỏ thu dưỡng tôn nữ, trong mắt có chút không hiểu sát thái. Ngươi trên tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ cực cao, khách quan ta đều thương xướng, không ngại nhiều giáo đạo hắn một phen tiên thiên luyện khí thuật, để hắn sớm ngày trưởng thành. Nhiễm Thanh Ti mặc dù cảm thấy phong chủ đối lục luyện tiêu có chút quá coi trọng, nhưng vẫn là đồng ý. Vâng, ta biết tính tình của ngươi, có chút thanh lãnh thoáng để bụng một chút, nhập môn dẫn đạo công việc cũng ngươi đi phụ trách. Nhiễm Hải cầm bổ sung một câu. Vâng, phong chủ. Nhiễm Thanh Ti nghiêm mặt nói, hắn nhập Ta Thái Nguyên Phong, trở thành sư đệ của ta, ta biết dốc lòng giáo đạo. Bên này Nhiễm Hải cầm tiến hành nhắc nhở, một bên khác, Trương Chi Trân đã mang theo lục luyện tiêu hoàn thành đăng ký, bổ sung Thái Nguyên Phong chân truyền thân phận bài, đem thân phận bài cho hắn. Trương Chi Trân cười nói, chờ một tuần một lần chủ mạch chi hành đem tư liệu của ngươi đưa đến đi lên. Thân phận của ngươi liền triệt để chứng thực, lục sư đệ, chúc mừng, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta thái nguyên phong thứ 44 vị tiểu sư đệ. Còn xin sư huynh nhiều quan tâm. Ha ha, ngươi quá khen, phong chủ đối ngươi tựa hồ có chút coi trọng, nói không chừng chờ cái 10 năm 8 năm, chúng ta đều phải dựa vào ngươi chiêu cố. Trương chi chân nói, run lên tay háo dài, húng chi, ta năm nay 30 có 6, lại có 4 năm, sợ là liền phải rời đi hôn nguyên tông, hạ sơn. Còn phải nhờ lục sư đệ ngươi chiếu cố mới được. Trương sư huynh không có ý định ở trên núi đảm nhiệm cao cấp chấp sự a?" Lục Luyện tiêu hỏi. Đêm qua Dư Dung cùng hắn nói một lần hỗn nguyên tông cao tầng tình huống. Chân truyền đệ tử 40 tuổi về sau nhất định phải tháo bỏ xuống đệ tử thân phận, không còn hưởng có đệ tử đủ loại đặc quyền, lúc này hắn có thể lựa chọn xuống núi, cũng có thể lựa chọn lưu ở trên núi đảm nhiệm chấp sự, cao cấp chấp sự. Chấp sự, liên hiệp trợ chân truyền đệ tử, phụ trách bọn hắn ăn ở, tương đương với nửa cái tôi tớ. Cao cấp chấp sự cũng giống như thế, bất quá bọn hắn chủ yếu phục vụ tại phong chủ, trưởng lão cùng ba vị tông chủ. Bình thường chân truyền đệ tử thường thường sẽ chỉ đảm nhiệm cao cấp chấp sự, phổ thông chấp sự. Bọn hắn kéo không xuống cái mặt này. Trừ phi vị kia chân truyền đệ tử chú định lên như diều gặp gió, tiền đồ vô lượng, bọn hắn mới cam lấy chấp sự thân phận sớm kết giao. Được rồi, ta 16 tuổi lên núi, ở trên núi cũng đợi 20 năm, dung dung còn dưới chân núi chờ ta, nàng năm nay 29, 4 năm sau liền 33. Ta không nghĩ nàng tiếp tục chờ xuống dưới." Trương tri Chân cười nói. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Hai người lần nữa tới đến đại điện. Một chút ở vào trước điện quảng trường đệ tử xuống tới, Hiếu Kỳ hỏi: "Trương sư huynh, Lục Luyện Tiêu sư đệ hán. "Đúng, từ hôm nay trở đi chúng ta Thái Nguyên Phong có thứ 44 vị chân truyền đệ tử." Trương tri Chân cười hướng đám người giới thiệu. "Lục sư đệ tốt." "Lục sư đệ, Lợi hại Nha, dưới chân núi liền có thể đem một môn đỉnh tiêm kiếm thuật tu hành đại thành, không tầm thường." Không phải đệ tử tuyển nhận thời gian thu vào đến đệ tử, thường thường đều hết sức xuất sắc, ta thế nhưng là chờ đợi lục sư đệ tương lai để chúng ta giật nảy cả mình. Từng vị đệ tử tiến lên cùng lục luyện tiêu chào hỏi, lục luyện tiêu từng cái đáp lễ, bầu không khí ngược lại là lộ ra có chút hòa hợp. Rất nhanh, hai người đã đi tới phòng chủ nhiễm hải cầm chỗ vị lạc. Nhiễm hải cầm đã rời đi, nhưng nhiễm thanh ti cùng cô gái kia vẫn tại bực này chờ lấy. Nhìn thấy lục luyện tiêu, nhiễm thanh ti nói từ nay về sau Ngươi trên Tiên Tiên luyện khí thuật có cái gì không hiểu được, có thể trực tiếp hỏi ta. Đa Tạ Nhiễm sư tỷ. Không cần. Nhiễm Thanh Ti lắc đầu, Lưu tâu ngân sức phát ra thanh thúy tiếng vang, "Ta Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử đều có thể miễn phí đến thụ một môn công pháp, kiếm thuật, thân pháp, thậm chí bí pháp, phong chủ lúc rời đi, để ta chuyển cáo ngươi ba cái đề nghị. Mời sư tỷ chỉ điểm. Ngươi Tiên Tiên luyện khí thuật mặc dù thiếu khuyết giai đoạn thứ năm, nhưng ngươi trước mắt còn mới luyện tạng võ sư, hối đoán vô ích." Bất quá ngươi kiếm trong tay thuật từ cửu tiêu lôi động kiếm diễn sinh mà ra, phong chủ đưa cho ngươi đề nghị thứ nhất lúc, lựa chọn cửu tiêu lôi động kiếm. Lục luyện tiêu kiên nhẫn lắng nghe. Hôn nguyên tiên tông bên trong, một môn đỉnh tiêm kiếm thuật hối đoái giá cả liền cần hơn ngàn điểm công hiến, thành viên vòng ngoài lật ba lần. Mà lục luyện tiêu đảm nhiệm quan hải tân khu tuần tra viên nửa năm, mới 200 công hiến, có thể thấy được công hiến thu hoạch chi gian nan, bởi vậy, đệ nhất môn miễn phí công pháp rất trọng yếu. Đề nghị thứ hai. Lăng tiêu điểm lãng thân pháp, người bây giờ học môn kiếm thuật này cũng tốt, cựu tiêu lôi động kiếm cũng được, đều là một môn lấy tốc độ, lấy xuyên thấu, lấy chấn động vì sát thương kiếm pháp, lực bộc phát cũng không mạnh, loại này thế yếu, luyện tạng hoán huyết nhìn không ra, có thể đến ngưng cương giai đoạn, võ sư có cương khí hộ thể, đao kiếm khó thương, kiếm thuật, quyền pháp bên trong lực bộc phát đạo không được để ý, thậm chí phá không được đối phương cương khí hộ. Thân Nói đến đây, nhiễm thanh ti ngữ khí một trầu, đương nhiên. Tiểu Tiêu lôi động kiếm làm ta hối nguyên tông ba môn tuyệt thế kiếm thuật một trong, kinh lực xuyên thấu tính kinh người, một kiếm pha không được, hai kiếm ba kiếm, năm kiếm sáu kiếm, tổng có thể đem phá vỡ, có thể liều mạng tranh đấu bên trong, muốn chém chúng đối phương năm sáu kiếm, sao mà không dễ? Lúc này ngươi liền nhất định phải có một môn tinh xảo thân pháp cùng nó cùng nhau, lục luyện tiêu rất tán thành nhẹ gật đầu. Cái thứ ba đề nghị, bí thuật, kiếm thuật lực buộc phát không được, chúng ta lấy bí thuật để đền bù. Tiểu Tiêu lôi động kiếm có nguyên bộ bí pháp. Danh Cửu Tiêu Long Ngâm Thuật, kiếm thuật của ngươi từ Cửu Tiêu Lôi Động kiếm diện hóa mà ra, môn này bí thuật tự nhiên có thể đối nó cho tăng phúc. Cửu Tiêu Long Ngâm Thuật. Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động, Nhiệm sư tỷ có thể cùng ta đại khái giảng giải một chút môn này bí thuật. Có thể. Nhiệm Thanh Ti nhìn hắn một cái, ngược lại là rất có kiên nhẫn, Cửu Tiêu Long Ngâm Thuật tăng phúc phân 3 điểm, tốc độ, đột phát, cùng trấn kình, Cửu Tiêu Lôi Động kiếm bản thân lấy nhanh như thiểm điện, chấn như lôi đỉnh nghe tiếng, bí thuật có thể khiến kiếm thuật càng nhanh. Trấn kình căng mạnh, ngoài ra, trừ trấn bên ngoài, còn có thể đem trấn kình ngưng tụ thành một điểm, nổ bể ra đến, tạo thành cường đại sát thương. Đây là Cửu Tiêu Lôi Động kiếm xuất thần nhập hóa sau diễn dịch ra một loại sức mạnh cách dùng. nói một cách khác, ngươi như luyện thành môn này bí thuật, đối ngươi tương lai đem Cửu Tiêu Lôi Động kiếm tu tới thần thoại cảnh cũng có không nhỏ trợ giúp. Hiện nhiên, Nhiễm Thanh Ti hy vọng hắn lựa chọn Cửu Tiêu Long Ngâm môn bí pháp này. Bất quá, Lục Luyện Tiêu cảm thấy, đánh không lại, chạy mới có thể giữ được tính mạng. Một môn bí thuật, tăng phúc không được hắn sinh tồn năng lực. Bởi vậy, ta hy vọng học lăng tiêu điểm lãng thân pháp. Thân pháp, nhiễm thanh ti dừng lại một lát, cũng không có phản bác, có thể, bất quá. Ta bản thân đối môn này thân pháp lý giải bất quá nhập môn cấp độ, đối ngươi trợ giúp không được quá nhiều. Nhiễm sư tỷ có thể dạy ta tiên tiên luyện khí thuật ta đã rất cảm kích, làm sao có thể lại yêu cầu xa vời quá nhiều. Lục luyện tiêu nói, nhiễm thanh ti thấy thế, đem một cái thẻ bài đưa cho lục luyện tiêu, ngươi cầm nó thứ hai cùng trương chi chân sư huynh cùng đi chủ mạch tảng thư các tuyển đến lăng tiêu điểm lãng. vâng, ta hiện tại dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi. nhiễm thanh ti nói, ngươi là ta thái nguyên phong thân truyền, nhiệm vụ cống kim loại hình, không cần lại để ý tới, lại mỗi tháng có thể hưởng có một phần tu hành tài nguyên, nếu ngươi ngoài định mức cần tu hành tài nguyên, kiếm thuật, bí pháp liền phải dựa vào điểm cống hiến hối đoái, chân truyền đệ tử không chỉ có thể hối đoái đến tuyệt thế kiếm thuật. Quyền pháp, còn có thể hối đoái cao giai bí pháp, cũng được hưởng nửa giá ưu đãi. Nói đến đây, giọng nói của nàng một trầu, cùng loại với dùng thấp cống hiến đổi lấy công pháp lại lấy tiền tài thu mua cho ngoại viện đệ tử hành vi là không cho phép, như bị đội chấp pháp nhìn thấy, nhẹ thì gấp 10 xử phạt, nặng thì hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn. Lục luyện tiêu thần sắc biến đổi. Kiếm thuật của ngươi. Như đội chấp pháp có người hỏi, ngươi liền nói là ta giáo, để bọn hắn trực tiếp tìm ta. Chương 83, Tông môn thiết yếu. Nhiễm thanh ti mang theo lục luyện tiêu lĩnh 4 bộ thái nguyên phong chân truyền đệ tử. Trang phục mùa đông 2 bộ, trang phục hè 2 bộ. Quần áo màu sắc lấy màu trắng cùng lục sắc làm chủ. Ngoài ra, mỗi một vị chân truyền đệ tử đều sẽ có một tòa đơn độc lầu nhỏ. Một chút lầu nhỏ 3 năm tòa cùng một chỗ, hình thành một cái viện, còn có lầu nhỏ tương hô song song. Đương nhiên, cũng có quan hệ tốt chân truyền đệ tử, hai người, 3 người ở một tòa tiểu lâu, uống rượu làm ca, biết bao vui vẻ. Nhiễm thanh ti hỏi thăm một chút đệ tử chấp sự không nhà lầu về sau, suy nghĩ một phen, đem lục luyện tiêu nơi ở an bài tại nàng sát vách. Thái Nguyên Phong có mình nhà ăn, áo nhung vật cũng có đệ tử chấp sự phụ trách thanh lý, đương nhiên ngươi không quen mà nói tự mình xử lý cũng được, có gì cần mua đồ vật để đệ tử chấp sự thay ngươi đi mua, ngươi tiếp xuống liền ở trên núi hảo hảo tu hành. Nhiễm thanh ti an bài tốt hết thảy nói. Trên núi, lục luyện tiêu khẽ giật mình, không thể xuống núi tu luyện A dưới núi tu luyện hoàn cảnh như thế nào cũng được lên núi lấy ẩm thực làm thí dụ trong phòng ăn đồ ăn đều là từ chuyên gia chế tác dược thiện hao tổn của cải không ít tại luyện khí thuật tu hành rất có có ích buổi sáng cũng có mấy vị sư huynh giao lưu kiếm thuật phong chủ thỉnh thoảng càng sẽ đích thân chỉ điểm một hai lúc xế chiều sư huynh đệ cùng các tương hô đối luyện gia tăng kinh nghiệm chiến đấu người khổ tu đóng cửa làm xe như thế nào so ra mà vượt mọi người cùng nhau chuyên cần khổ luyện mẫu thân của ta còn dưới chân núi ngoài ra Ta còn có một cái đệ đệ. Ngươi không yên lòng, có thể đem bọn hắn tiếp vào dưới núi, không ít bỏ qua không được phạm trần tục thế đệ tử đều là cách làm như vậy. Nhiệm thanh tí nói. Cái này xử lý phương pháp. Ngược lại cũng không đều bị thỏa. Nhưng, lục luyện tiêu còn phải kiếm tiền, hôn nhân khí, gia tăng thần bí tinh thể năng lực. Chuyện của mình thì mình tự biết. Nếu như không có thần bí tinh thể cường hóa, hắn nhiều nhất chỉ là người bình thường tiêu chuẩn. Đừng nói cùng hôn nguyên tông tin tiêu tế tuyển các đệ tử chân truyền so sánh, liền ngay cả so với đồng viện phi kiếm minh mấy người tới đều biết có vẻ không bằng. Nếu như hắn thật tại Thái Nguyên trên đỉnh một đợi chính là mấy năm, hắn tham gia siêu cấp tiếng ca thật vất vả tích lũy xuống nhân khí tuyệt đối sẽ tán đến sạch sẽ. Mà không dựa vào thần bí tinh thể, hắn có lẽ có thể ngưng tụ cương khí, đạt tới rất nhiều võ giả trong cuộc đời có khả năng đạt tới cực hạn cao độ, nhưng chút tu vi ấy, ở thế giới dung chuyển chiến tranh càn quét đại cục xuống căn bản tính không được cái gì. Bởi vậy, ta dưới chân núi còn tại nhập học, lại còn có sự nghiệp của mình, vô pháp hoàn toàn bỏ qua, cho nên, vô pháp ở trên núi ở lâu, bất quá ta biết tận lực tham dự Thái Nguyên trên đỉnh tất cả hoạt động. Lục luyện tiêu nói. Nói ra lời nói này lúc, chính hắn cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Quả nhiên, nhiễm thanh ti nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút thanh lãnh Lục sư đệ, ngươi phải hiểu được, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Tu luyện sự tỉnh chỉ có thể dựa vào chính ngươi, những người khác chỉ là chỉ đạo hiệp trợ, nếu như chính ngươi đối tu luyện đều không cần tâm, làm sao cầu người khác đối ngươi tận trách hết sức. Ta biết gắng đạt tới đuổi theo đệ tử khác nhóm tu hành bộ pháp, tuyệt không cô phụ phòng chủ một phen tín nhiệm. Lục luyện tiêu nói, nhiễm thanh ti nhìn xem lục luyện tiêu, nhưng gặp hắn tựa hồ có chút kiên trì, chỉ đành phải nói, chúng ta Thái Nguyên Phong cũng không phải là bất thông tình lý chi địa, chỉ là ngươi bị nửa đường mời trào lên núi. Phong chủ đối kỳ vọng của ngươi cũng không phải là giống phổ thông Hỗn Nguyên Tông đệ tử, 40 tuổi miễn cưỡng tu thành Cường khí cảnh, cuối cùng xuống núi dưỡng lão, mà là hy vọng ngươi có thể tại Cường khí cảnh giới lên tiến thêm một bước. Lục Luyện Tiêu Liên suy nghĩ một chút Hỗn Nguyên Tông phong đệ tử tiêu chuẩn. Tuổi tròn 40 lúc, sáu thành trở lên có thể ngưng cường, 10 thành đều có thể hoàn huyết. Liên, hắn thận trọng nói, 3 năm hoàn huyết, 6 năm ngưng cường, nếu ta không xong hai cái này mục tiêu, Từ nay về sau liền đợi tại ở trên núi tĩnh tâm tu luyện, không tiếp tục để ý phạm trần tục sự. Tốt. Nhiễm Thanh Ti đồng ý. Lục luyện tiêu hiện nay còn không kịp 20, 3 năm hoán huyết, 6 năm ngưng cương, cũng bất quá 29 thôi, 29 ngưng tụ cương khí. Tương lai xác thực còn có hy vọng xung kích một chút cương khí phía trên luyện thần cảnh giới, không ủng công phong chủ đối với hắn yêu hái có thừa. Một lời đã định. Một lời đã định. Lục luyện tiêu nặng người nói. 3 năm hoán huyết, 6 năm ngưng cương. Như tại không có nhập hôn Nguyên tông trước, hắn tự nhiên không dám nói những lời này. Phải biết, hắn tính toán qua tiến độ tu luyện của mình, tại chuẩn âm 10 tình huống dưới muốn bước vào Hoán Huyết cảnh đều phải 5 6 năm. Dưới mắt đem Tiên Thiên Luyện Khí thuật lĩnh ngộ được đệ nhị trọng, tu hành hiệu suất tăng lên 2 3 thành, lại thêm hắn sắp luyện tạng tiểu thành. 3 năm Hoán Huyết cái mục tiêu này, cố gắng một chút, hy vọng không nhỏ. Nếu có thể đối Tiên Thiên Luyện Khí thuật lĩnh ngộ lại tiến nhất trọng, vậy liền 8 9 phần 10. Lúc luyện tiêu lái xe, Hạ Sơn không kịp chờ đợi cùng trong nhà người chia sẻ cái tin tức tốt này. khi biết được lục luyện tiêu nhập hồn nguyên tông bực này đỉnh tiêm đại phái lúc, trương lị tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, nhận vì thiên đạo kiếm tông chấn hưng có hy vọng. lục tiên cơ nhìn về phía lục luyện tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ sùng bái. người một nhà không khí vui vẻ hòa thuận. mấy ngày kế tiếp, lục luyện tiêu thỉnh thoảng đi một chuyến thiên hải nghệ thuật đại học, học tập một chút biểu diễn kỹ xảo, lại cùng ngư tiểu nhu thương thảo một chút ca khúc mới biên khúc. Không ngừng đối cái này thủ ca khúc mới tinh điều tế chắc. Trên thực tế, bài hát này tại hắn không ngừng tạo hình hạ đã tại cấp độ trở lên. Liên ngay cả phương Vân Sơn đều cho ra đánh giá, bài hát này có lẽ rời kim khúc còn kém một chút hỏa hậu, có thể đã có ca khúc được yêu thích điều kiện. Chỉ là, lục luyện tiêu gần người nhất lên tài chính không đủ, hắn cùng vạn hoa truyền thông lại chỉ là quan hệ hợp tác, tại không có ký tên hà khắc mới hiệp ước trước, đối phương không có khả năng dùng nhiều tiền mở rộng hắn cái này thủ có không sai tiêu chuẩn nhưng chưa chắc có thể lựa ca khúc. Thứ hai, lục luyện tiêu ngồi trước khi đến Lăng Vân Sơn trên xe taxi. Mặc dù hắn mình có xe, nhưng tiến về Lăng Vân Sơn lộ tuyến vốn là tương đối cố định, như lại mỗi một lần lái xe của mình tiến về. Hai họa ngầm quá lớn. Cho nên, hắn lựa chọn thừa ngồi taxi, còn không phải từ cửa nhà mình, mà là tại trên nửa đường đánh một chiếc xe taxi. Cỗ xe tiền hành, xe tải phát thanh bên trong phát hình từng cái tin tức. Một cái cỡ lớn tập đoàn sắp tại Quan Hải tân khu đầu tư 300 trăm ức, kiến thiết một cái loại cực lớn thương nghiệp tổng hợp thể vân vân. Lại một cái đại tập đoàn xí nghiệp lớn muốn tại chúng ta Thiên Hải thị xây nhà máy, tương lai mấy năm khu mới tuyệt đối có thể phát triển càng nhanh. Lái xe sư phó cười ha ha nói. Lục luyện tiêu hơi ngẩng đầu, cùng loại tin tức hắn khoảng thời gian này giống như cũng nghe qua không ít. Gần nhất nơi khác xí nghiệp đầu tư tin tức rất nhiều, xem ra mọi người rất xem trọng Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng phát triển. Đó là đương nhiên, chúng ta thiên hải siêu cấp đô thị vòng thế nhưng là bên trong không quật khởi chiến lược lãnh đạo thành thị, đại thương tương lai bốn đại siêu cấp đô thị vòng, thương nghiệp vòng một trong. lái xe sư phò nói, nghĩ đến cái gì, không đúng. Hẳn là ba đại siêu cấp đô thị vòng một trong, tinh thành siêu cấp đô thị vòng đã không được, năm ngoái vừa mới làm ẩm ý một phen, hiện tại lại náo, la hét muốn tự do, muốn độc lập, du hành, đánh tạp cái gì, tháng trước tin tức ngươi nhìn hay chưa. Phồn hoa nhất cửu long đường phố 10 cửa tiệm quan chính nhà, ta nghe nói đoạn thời gian gần nhất tại chúng ta thiên hải đầu tư xây nhà máy tư bản, đều đến từ tinh thành. Đầu tư thiên hải thị tư bản đến từ tinh thành. Điểm này lục luyện tiêu ngược lại không thế nào lưu ý. Hắn lưu ý tương đối nhiều ngược lại là ngành giải trí tin tức. Đúng, đại bộ phận đều là tinh châu lão bản, chậc chậc, còn tiếp tục như vậy mấy năm, tinh thành đô thị vòng đều muốn không tồn tại, bất quá vừa vặn, chúng ta thiên hải cách gần đó, liền cách một cái vũ châu mà Vũ Châu là nổi danh kinh tế yếu châu, nhân tài chạy ra Đại Châu, Tinh Châu lão bản muốn chuyển di tài sản cũng chỉ sẽ đến Thiên Hải Thị siêu cấp đô thị vòng, sẽ không đợi tại Vũ Châu. Lai xe sư phò nói, đối với mấy cái này thời sự tin tức, hắn quả thực là há miệng tức tới. Thiên Hải Thị thuộc về thành phố trực thuộc trung ương, giống gần trong gang Tắc Vân Hải Thị, Lang Tiêu Thị, Thanh sơn Thị, Thanh Hà Thị, phân biệt thuộc về Đồng Châu, Vũ Châu, Thục Châu tam địa, chỉ bất quá rời Thiên Hải Thị cách khá gần. Cho nên Thiên Hải Thị mới vẫn nghĩ đem mấy cái này thành phố đặt vào mình siêu cấp đô thị vòng hệ thống. Mà lại mấy cái này thành phố dính Thiên Hải Thị ánh sáng, phát triển tốt đẹp. Giống thuộc về Đông Châu Thanh Hà Thị, vô luận nhân khẩu hay là kinh tế, toàn bộ vượt qua Đông Châu thủ phủ. Tán gấu, cỗ xe rất mau tới đến Lăng Vân sân dưới. Lục luyện tiêu lên núi, tại Thái Nguyên Phong nhìn thấy trở hắn Trương Chi Trân. Trương Chi Trân cầm tư liệu, mang theo lục luyện tiêu thẳng hướng chủ mạch mà đi. Chủ mạch chính là Thái Nguyên Phong đối diện một cái khác đỉnh núi, nhìn qua không xa, có thể đi lại có 6 km lộ trình, lại thêm thế núi cao điểm bất bình, một chút con đường có thể xương hiểm trở, đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ bị mệt mỏi nằm xuống. Cũng may lục luyện tiêu cùng trương chi chân hai người đều là võ sư, leo núi lội nước không nói như dẫm trên đất bằng, nhưng cũng so với thường nhân nhanh hơn nhiều. Hơn một giờ về sau, hai người xuất hiện tại chủ mạch chân núi trên quảng trường, bởi vì chủ mạch gánh vác Hôn Nguyên Tông vận chuyển chức vụ lui tới môn nhân rõ ràng nhiều hơn không ít, lại thêm thỉnh thoảng còn có cái khác sơn phong người đến làm việc, rất có một chút náo nhiệt không khí. Chúng ta đi trước nộp lên tư liệu, đem thân phận của ngươi đăng ký tạo sách, lại dẫn ngươi đi tàng thư các hồi đoái lang tiêu điểm lãng nguyên bản. Trương Chi chân nói, được. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Lúc này, ở vào rộng giữa sân một lớn một nhỏ, hai cây cao 6 mét, 4 mét bia đá gây nên lục luyện tiêu chú ý. Trên tấm bia đá từ một loại tránh kim sắc vật tư viết lấy từng cái danh tự dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, làm người khác chú ý. Đó là chúng ta hôn nguyên tông hôn nguyên bảng, hứa tông chủ 6 năm trước thượng nhiệm sau lấy ra, nhóm ra chúng ta hôn nguyên tông trước 10 đệ tử tục danh. Trương Chi chân phát giác được lục luyện tiêu ánh mắt, giới thiệu một tiếng, đồng thời, trong mắt của hắn cũng là mang theo một tia dị dạng, 6 mét trên tấm bia đá khắc họa chính là toàn tông 269 vị đệ tử tổng bảng, được xưng là đại bảng, mà 4 mét trên tấm bia đá, thì là một năm trước mới tuyển nhận mới thu đệ tử bảng được xưng là tiểu bảng, cái này bảng danh sách có chỗ lợi gì? tác dụng thế nhưng là không nhỏ, danh liệt bảng danh sách người không chỉ tự thân có thể có được tông môn ban cho điểm cống hiến khen thưởng, hàng năm cuối năm kết toán, bọn hắn sở thuộc sơn phong cũng là có thể có được tài nguyên nghiêng, xếp hạng càng cao, tài nguyên nghiêng càng dớt. Trương Chi chân nói, thở dài nói, một trương kích phát cạnh tranh bảng danh sách, thủ đoạn có chút cũ bộ, nhưng lại rất hữu hiệu, chí ít ta cảm thấy gần sáu năm qua, chúng ta huân nguyên trong tông sinh khí đều tăng thêm không ít tiếp tục mã chương 04, 9 điểm đổi mới. Chương 84, lang tiêu điểm lãng phương pháp cũ. Hữu dụng là được. Tựa như rất nhiều công ty áp dụng cuối cùng đào thải chế, từ xưa lưu truyền, nhưng là kích thích công ty viên chức phương pháp tốt nhất. Chúng ta Thái Nguyên Phong có thể có đệ tử lên bảng." Lục Luyện Tiêu nói. Đại bảng trong, đại sư huynh Tưởng Phong Vân trên bảng nổi danh, đứng hàng thứ 6, tiểu bảng bên trong có tân thu tiểu sư muội Phương Tiêu Tiêu, xếp hàng thứ 3. Trương Chi chân nói: Thành tích nhìn qua, có thể chủ mạch đệ tử trên trăm cạnh tranh ưu thế cực lớn. Bất quá, khóa này tiểu bảng bên trong tất cả mọi người bị đệ xuống, bởi vì Huyền Nguyên Phong ra một thiên tài, Thượng Quan Kiếm Tâm từng cái chân chính kiếm đạo thiên tài, lục luyện tiêu rất nhanh nhìn thấy cái gì. Tại Thượng Quan Kiếm Tâm danh tự hậu phương còn có một nhóm chú thích Hồn Nguyên trận đệ lục trọng, mà trừ hắn bên ngoài xếp tại thứ hai hứa thần, xếp hạng thứ ba phương tiêu tiêu đều là Hồn Nguyên trận đệ nhị trọng. Về phần còn lại bảy cái. Hôn nguyên trận đệ nhất trọng. Lục luyện tiêu còn liếc mắt nhìn đại bảng. Đại trên bảng xếp hạng cao nhất gọi mộ thành, hôn nguyên trận đệ tam trọng. Xếp tại thứ 2 cùng thứ 10 đều là hôn nguyên trận đệ nhị trọng. Đại bảng chỉ nhằm vào luyện cương cảnh tiến hành xếp hạng, tiểu bảng thì là 3 năm một giới đệ tử mới thu, tỉ như chúng ta khóa này, chúng có đệ tử 41 người nhập môn. Trương Chi chân nói, bổ sung một tiếng, tăng thêm ngươi, 42 người. Đại bảng chỉ nhằm vào luyện cương. Trên lệnh cũng quá lớn. Lục luyện tiêu nói, cựu trọng hôn nguyên trận, từ hôn nguyên tông cao thủ, tội phạm truy nã, hung thú, cùng cơ quan khôi lỗi tạo thành, khảo hạch không phải cái khác, đều là thực chiến. Nhưng cái kia suốt ngày đóng cửa khổ luyện, hoặc chỉ có tu vi không tinh kiếm thuật người, thậm chí có tu vi, có kiếm thuật, nhưng tâm tính không quá quan, không thể liều mạng tranh đấu người, rất khó tại hôn nguyên trong trận có lập nên. Trương Tri chân nói, vẻ mặt nghiêm túc, lại cùng cái khác khảo hạch khác biệt, cựu trọng hôn nguyên trận sẽ chết. Đúng. Chương chi chân nhẹ gật đầu, cứ việc khảo hạch lúc lại có trưởng lão ở bên nhìn chằm chằm, nhưng các trưởng lão cũng có không kịp phản ứng thời điểm. Hai cái bảng danh sách thành lập đến nay, sông trận giả đến nay không dưới trăm người, trong đó, bỏ mình 9 người, tàn phế 4 người. Cái số này để lục luyện tiêu đồng tử co dù lại. Cái này hao tổn suất đều gần sánh bằng tái quyết giả. Đại bảng sông trận, trong trận thường thường là cường đại ngưng cương hung thú, Khôi lỗi, tội phạm truy nã, tiểu bảng thì là đỉnh tiêm luyện tạng cao thủ hung thú tử thủ lại mỗi nhiều nhất trọng số lượng thêm một trương chi chân nói lục luyện tiêu nhìn xem bảng danh sách đại bảng xếp hạng cao nhất mộ thanh vượt quan đến ba nói một cách khác đối đầu đỉnh tiêm ngưng cương cường giả nàng có thể lấy một địch ba bất quá chân chính đáng sợ hay là thượng quan kiếm tâm đỉnh tiêm luyện tạng cường giả lấy một địch sáu hôn nguyên tông chiêu thu đệ tử trừ không đặc biệt ưu tú nếu không rất ít chiêu hai mươi trở lên chân truyền chẳng lẽ Thượng quan kiếm tâm 20 tuổi liền ngưng cương rồi. Chưa từng ngưng cương, nhưng cũng đến hoán huyết chi cảnh. Mấu chốt là kiếm thuật của hắn thiên phú quá cao. Mới 19 hắn đã đem một môn tuyệt thế kiếm thuật tu hành đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Cũng diễn sinh ra thứ hai sát chiêu Chiến lực mạnh, không kém, cõi ngưng cương cao thủ. Ba vị tông chủ và bốn vị phong chủ đều khẳng định. Kẻ này, có kiếm thánh chi tư. Kiếm thánh chi tư. Đệ đệ của hắn lục tiên cơ, cũng có A. Chỉ là Lục Tiên Cơ tu vi so với Thượng Quan Kiếm Tâm đến lại kém một bậc. Đến nay hắn chưa luyện thể đại thành. Bất quá cân nhắc đến đệ đệ Lục Tiên Cơ mới 14 tuổi, hắn chưa chắc sẽ kém. Lục sư đệ ngươi dù so với bọn hắn nhập môn muộn một năm, nhưng cũng có thể xem như khóa này đệ tử, như có thể thuận lợi vượt quan có phong phú điểm cống hiến ban thượng. Đây chính là trừ nhiệm vụ, đem tài nguyên bán cho tông môn bên ngoài, duy nhất thu hoạch được điểm cống hiến con đường. Điểm cống hiến không ít. Xông qua nhất trọng, nhưng phải điểm cống hiến 1000. Nhị trọng 2 ngàn, tam trọng 5 ngàn, tứ trọng 1 vạn, cứ thế mà suy ra. Kia có người xông qua cửu trọng hôn nguyên trận, chẳng phải là có 50 vạn điểm cống hiến. Lục luyện tiêu sướng sở. Phải biết, hồi đói một môn tuyệt thế kiếm thuật cũng mới 1 vạn, đệ tử giảm phân nửa, chỉ cần 5 ngàn. 50 vạn điểm cống hiến. Hôn nguyên tông điểm cống hiến hệ thống không sợ sợ A. Có thể xông qua, tông môn tự nhiên sẽ không keo kiệt 50 vạn điểm cống hiến, có thể tại 23 tuổi trước có được lấy một địch 9. Chiến thắng 9 vị đỉnh tiêm luyện tạm võ sư năng lực bình thường luyện cương đều không thể so sánh. Trương Chi chân nói, luyện thần cảnh sở dĩ được xưng là luyện khí hóa thần cũng là bởi vì cảnh giới này đột phá đối tự thân khí huyết, sinh mệnh tinh khí tiêu hao kịch liệt, tuổi tác đã cao người cơ hồ không có luyện khí hóa thần hy vọng. Miễn cương luyện thần cũng biết bởi vì sinh mệnh tinh khí hao tổn qua kịch không lâu nhân thế, chớ nói chi là tại luyện thần cảnh giới bên trong tiếp tục hướng phía trước tới tương phản càng trẻ, luyện khí hóa thần hy vọng càng lớn tương lai đường cũng có thể đi càng xa. Tuổi tác lớn sẽ ảnh hưởng đến luyện thần về sau tu hành. Lục Luyện Tiêu khẽ giật mình. Đúng, trước 30 luyện khí hóa thần, tương lai có tiến thêm một bước khả năng, 30 về sau liền khó, đến 40 lại muốn luyện khí hóa thần liền sẽ tổn thất tuổi thọ, tương lai cũng dừng bước ở đây, nếu là thọ cùng 50, cho dù luyện khí hóa thần, cũng sẽ bởi vì sinh mệnh tinh khí hao tổn quá kịch, 3-5 năm sau liền sẽ buông tay nhân gian. Lục Luyện Tiêu nghe, trong lòng cảm giác nặng nề có trách huấn nguyên tông chân truyền đệ tử chậm nhất 40 liền sắp xuống núi hoặc chuyển thành chấp sự. Đồng thời hắn cũng có thể hiểu được, vì sao Nhiệm Thanh Ti đối với hắn phí thời gian thanh xuân hành vi có bất mãn. Võ đạo tu hành, quả nhiên là nghịch thiên tranh mệnh. Lục sư đệ, ngươi còn không kịp 20, liền có võ sư tu vi, còn người mang đỉnh tiêm kiếm thuật, thiên phú bất phàm, hoặc có hy vọng tại hơn 30 tuổi cương khí viên mãn, 30 đến 40 ở giữa luyện khí hóa thần dù tiềm lực khá thấp, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng tương lai tuổi thọ. Nếu là có thể được bổ sung sinh mệnh tinh khí thiên tài địa bảo, chưa hẳn không thể tại luyện thần con đường lên tiến thêm một bước, cho nên, cố lên tu luyện đi." Trương Chi chân an ủi Lục Luyện Tiêu một câu. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, đi theo Trương Chi chân tiến vào một tòa viện lạc. Bất quá tại bước vào viện lạc lúc, hắn lại hướng đại biểu lấy tiểu bảng bia đá liếc mắt nhìn. Điểm cống hiến 50 vạn. Nếu như hắn có thể được đến cái này 50 vạn điểm cống hiến, hối nói đủ loại tài nguyên, công pháp giao cho đệ đệ Lục Tiên Cơ, 2 năm sau nhập môn khảo hạch. Hắn tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người đi, mà muốn làm đến điểm này, thực lực, còn phải mạnh hơn một chút. Mang theo loại ý nghĩ này, lục luyện tiêu trong lòng có quyết đoán, cá ướp muối hơn nửa năm, đến động một chút, lang tiêu điểm lãng. Lục luyện tiêu liếc nhìn cái này sách thân pháp nguyên bản. Thân pháp cũng có phổ thông, thượng thừa, đỉnh tiêm, tuyệt thế vừa nói. Chỉ bất quá so với kiếm thuật, quyền pháp, thân pháp số lượng cuối cùng hiếm thấy một chút, số lượng ít, phát triển chậm. Đảng cấp cao pháp môn tự nhiên thưa thớt. Giống kiếm thuật, lục luyện tiêu có thể lựa chọn tuyệt thế cấp cựu tiêu lôi động, vừa vận pháp lại chỉ có thể tuyển đỉnh tiêm cấp lăng tiêu điểm lãng. Sóng, chỉ gần sóng, tiếng gầm, sóng âm, cũng có thể đem hắn bao quát đi vào. Lăng tiêu điểm lãng đặc thủ, chính là ba động, tần suất, thông qua đặc thủ ba động tần suất, đem một chút chuyển hướng, Nazi, Lách mình, cố định đến trên người mình, hình thành cùng loại với bản năng biến hóa, càng sớm bắt được loại này tần suất ba động càng sớm có thể đem môn này thân pháp tu hành nhập môn, thậm chí cả tiến một bước tiểu thành, đại thành. Lục luyện tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, môn này thân pháp rất thích hợp ta. Không thể không nói, phong chủ ánh mắt rất ngại cảm. Thế mà thông qua mình thiểm điện ly tử kiếm kia không đến 3 phút diễn dịch, tinh chuẩn đánh giá ra hắn thích hợp này trùng loại khác thân pháp. Quả nhiên, người ta có thể đương phong chủ không phải là không có đạo lý. Lục luyện tiêu dùng một tuần thời gian, đem lăng tiêu điểm lãng nhớ kỹ lại đem nguyên bản trả lại đến Hôn Nguyên Tông. Thời gian kế tiếp một bên thỉnh giáo Nhiệm Thanh Ti Tiên Thiên Luyện Khí thuật tu hành, một bên thử nghiệm sớm ngày đem Lăng Tiêu Điểm lãng tu hành nhập môn. Đương nhiên, thỉnh giáo Nhiệm Thanh Ti Tiên Thiên Luyện Khí thuật đồng thời, hắn cũng là sẽ đem một chút kinh nghiệm tâm phải ghi lại, mỗi lúc trời tối trở về lúc truyền thụ cho Đệ Đệ Lục Tiên Cơ, trợ hắn sớm ngày trên Tiên Thiên Luyện Khí thuật bước vào đệ nhị trọng cảnh giới. Đồng thời Lục Tiên Cơ Tiên Thiên Luyện Khí thuật tu hành có cái gì không hiểu, hắn cũng sẽ đem nghi vấn nhớ kỹ. Mỗi lần lên núi sau hướng nhiệm thanh ti hỏi thăm. Duy chỉ lấy loại này tần suất một tháng sau, lục luyện tiêu rốt cục đem lăng tiêu điểm lãng thân pháp tu hành nhập môn. Cứ việc chỉ là nhập môn, nhưng lại để hắn đang ngáy chuyển, Nazi phương diện tăng phúc một hai thành. Tại tu hành đồng thời, hắn cũng là không có quên lưu ý nhiệm vụ trên bảng động tĩnh, Chỉ là cùng trước kêu cân nhắc nhân tố chủ yếu là nhiệm vụ độ khó, điểm cống hiến số lượng khác biệt. Lần này, hắn lựa chọn xác nhận nhiệm vụ thủ muốn cân nhắc nhân tố là có thể hay không tại nhiệm vụ quá trình bên trong, Quang Minh chính đại thu hoạch được một chút ngoài định mức kích lợi. Bởi vì ủy thác trình ngự phong hỗ trợ, một ngày này, một cái thích hợp nhiệm vụ rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho nên, ngươi cảm thấy nhiệm vụ này thật không có nguy hiểm. Lục luyện tiêu nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, bảo vệ vân lĩnh võ quán tống thanh mộ nữ một tháng, cho đến trở về trung chấn sơn thương thế khôi phục. Không có vấn đề, trung chấn sơn là bị vân vũ môn môn chủ mạc Hoành Giang đả thương, hai người. Ngược lại được cho chính thức luận võ, chỉ bất quá tống thanh mẫu nữ lo lắng vân vũ môn môn chủ không chịu từ bỏ ý đồ, muốn đối bọn hắn vân lĩnh võ quán đuổi tận giết tuyệt, này mới khiến ngươi hỗ trợ đi tọa chấn một tháng. Trinh ngự phong nói, ta điều tra rõ ràng, vân lĩnh võ quán mở 10 năm, cho tới bây giờ đều là thiện chí giúp người, không có có đắc tội qua bất luận kẻ nào, dù là lần này cùng vân vũ môn phát sinh xung đột cũng là vân vũ môn khinh người quá đáng, bọn hắn không thể không tiến hành phản kích. Mà chỉ cần ngươi vị này hỗn nguyên tông chân truyền đệ tử hướng vân lĩnh võ quán một tòa chấn, cho vân vũ môn 100 cái lá gan, cũng không dám lại treo chọc vân lĩnh võ quán nửa phần. Nói xong hắn nói bổ sung, một tháng sau, Tống Thanh Nguyện xuất ra 500 vạn làm tạ ơn. 500 vạn? Không nhiều. Có thể lục luyện tiêu. Sắc thực không có tiền. Hắn suy nghĩ một lát, nói, Mạc Hoành Giang nhưng có thân thuộc. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Chi ngự phong nói, Mạc Hoành Giang phụ mẫu còn tại. Có hai đứa con trai một đứa con gái, đại nhi tử đã kết hôn, cũng sinh ra một con, tứ đại đồng đường, cho nên ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không không thèm đếm sửa người cả nhà tính mệnh, cũng muốn không nhìn ngươi vị này hốn nguyên tông đệ tử diệt đi vân lĩnh võ quán. Tứ đại đồng đường, xác thực không cần lo lắng đối phương không nhìn mình hốn nguyên tông chân truyền đệ tử cái thân phận này cũng muốn giết người. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, vậy được, nhiệm vụ này ta tiếp, ta cái này liền tiến về vân hải thị vụ sơn khu. Minh chủ điệu thấp kiếm chi sơ tăng thêm, cảm tạ ủng hộ của ngươi. Chương 85, thuận lợi. Nhiệm vụ này điểm cống hiến không cao, chỉ có 100, nhưng có 500 vạn tiền mặt tạ ơn, mà lại phong hiểm tính rất nhỏ, hay là rất quý hiếm. Cũng chỉ có trình ngự phong thời khắt nhìn chằm chằm nhiệm vụ trang địa, thậm chí còn có con đường tin tức của mình, cho nên nhiệm vụ này vừa xuất hiện, hắn ngay lập tức đón lấy. Dù sao vân vụ môn chỉ là một cái hoán huyết võ sư mở võ đạo thế lực thôi cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi treo chọc hỗn nguyên tông chân truyền đệ tử. Nhiệm vụ rất gấp, lục sư huynh tốt nhất hiện tại liền xuống núi, miễn cho đi muộn vân lĩnh võ quán tống thanh mâu nữ đã gặp nạn. Không đến mức trung chấn nhạc trọng thương sau tránh ở bên ngoài sở gì không hiện thân, chính là lo lắng bị vân vũ môn mạc hoành giang một mẹ hốt gọn. Hắn chỉ cần một ngày không hiện thân, mạc hoành giang cũng không dám không để ý quy tắc đối tống thanh mâu nữ hạ thủ. Lục luyện tiêu nói, vậy cũng không thấy, không giảng võ đức võ sư thế nhưng là không ít. Tri Ngự Phong nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bất quá cũng đúng, mặc hoành danh cả một nhà, hắn không dám trước dẫm cái này danh giới cuối cùng đối tống thanh mẹ con xuất thủ, nếu không hắn cho gặp phải phong hiểm lớn hơn. Đúng, Lục luyện tiêu nói, bất quá đã đón lấy nhiệm vụ này, hắn tự nhiên liền phải thật tốt hoàn thành, liền cũng không thế nào trì hoãn, rất nhanh hạ sơn, đường xuống núi lên hắn còn tại liếc nhìn vân vụ môn tư liệu, cung phụ thuộc vào hỗn nguyên tông vân lĩnh võ quán khác biệt, vân vụ môn phụ thuộc vào vạn tinh môn. Đương nhiên, là thuộc về loại kia giao phí bảo hộ, bị Vạn Tinh Môn cho phép tại Vân Hải thị mở quán thu đồ cái chủng loại kia. Vạn Tinh Môn, Hôn Nguyên Tông bậc này nhất lưu, đỉnh tiêm thế lực đã có chút không thế nào để ý phổ thông học đồ một năm kia mười mấy vạn, mấy chục vạn học phí, bọn hắn thu đệ tử hoặc là loại kia thiên phú bất phàm có thể bồi dưỡng thành cao thủ, hoặc là loại kia có thân phận, có bối cảnh, có thể cùng từ gia môn phái cả hai cùng có lợi. Nguyên nhân chính là như thế, những này đại phái che chở cho tiểu môn phái. Tiểu võ quán cũng có sinh tồn không gian. Vân hải thị kinh tế so khải minh tinh thị phát đạt, mọi người thu nhập thủy bình tương đối cao, hàng năm nguyện ý tiêu mười mấy vạn đi võ quán luyện một đoạn thời gian người chiếm cứ tổng nhân khẩu 1% điểm năm 5-2%, ngàn vạn nhân khẩu, chính là 15-20 vạn, lấy bình quân học phí 20 vạn tính toán, cũng là 3-40 tỷ cấp thị trường, đủ sức cầm cự trên trăm cái trung tiểu hình võ quán sinh tồn. Môn chủ mạc hoành giang là hoán huyết võ sư. Đại nhi tử nửa năm trước cũng đến luyện tạng tiêu chuẩn, tiểu nhi tử không có tập võ, lựa chọn kinh thương, nữ nhi còn tại học trung học. Lục luyện tiêu thoáng cân nhắc một chút. Dưới núi loại này không có đỉnh tiêm truyền thừa hoán huyết võ sư, chiến lực bình thường sẽ không rất mạnh. Lấy hắn hiện tại năng lực, cho dù gặp nguy hiểm, bảo toàn tính mệnh thoát đi hẳn là có thể làm được. Mà lại, Mạc Hoành Giang trong lòng cũng rõ ràng, một khi hắn trong thời gian ngắn không giết được hắn vị này hỗn nguyên tông chân truyền, tin tức tiết lộ ra ngoài chờ đợi vân vũ môn chỉ có diệt môn một đường không cho dù hắn thật làm được thần không biết quỷ không hay đem hắn ám sát vân vũ môn kết quả vẫn không có biến hóa vì thay chân truyền đệ tử báo thủ hồn nguyên tông cũng sẽ không giảng nhiều như vậy chứng cứ võ đạo giới như mọi chuyện dựa vào quy củ chứng cứ làm việc liền sẽ không có nhiều như vậy ân oán báo thù vân hải thị lục luyện tiêu căn cứ địa chỉ đi thẳng tới vân lĩnh võ quán trung chấn nhạc bị trọng thương một chuyện liền phát sinh ở một ngày trước có thể lý do an toàn Tống thanh mậu nữ hay là thôi việc vân lĩnh võ quán hơn 10 vị học đồ. Trước mắt còn tại vân lĩnh võ quán chỉ còn lại trung chấn nhạc chín người đệ tử bên trong bốn cái. Mặt khác năm cái. Tuy là đệ tử, dám đánh dám giết, có thể đối mặt loại này cực có thể sẽ mất đi tính mạng hung hiểm, bọn hắn vẫn lựa chọn rời đi vân lĩnh võ quán. Cái này tại võ đạo giới bên trong thuộc về rất bình thường hiện tượng. Ngay bình thường nhìn qua trung thành cảnh cảnh, đối sư phó hiếu thuận có thừa đệ tử. Chân chính tại đứng trước sinh tử lúc có thể lưu lại một phần ba thế là tốt rồi. Trung chấn nhạc môn hạ 9 vị đệ tử có thể lưu 4 người, tỷ lệ đã cao hơn bình thường trình độ. Theo lục luyện tiêu xuống xe, tổng thanh cùng 4 vị vân lĩnh võ quán đệ tử đồng thời ra đón. Tham kiến hôn nguyên chân truyền. Mấy người có chút kích động hành lễ. Bọn hắn đã biết, đón lấy nhiệm vụ bọn họ cũng không phải là hôn nguyên tông phụ thuộc thế lực, mà là hôn nguyên tông một vị chân truyền đệ tử. Cứ việc chân truyền đệ tử thực lực có khi còn không sánh bằng phụ thuộc tông môn tông chủ. Có thể vẹn vẹn hốn nguyên tông chân truyền năm chữ phân lượng, là đủ bù đắp được một tôn ngưng cương cường giả. Ta họ lục. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Đa tạ lục chân truyền trưởng nghĩa xuất thủ. Tống thanh tiến lên, không người một dẫn, chúng ta đã vì lục chân truyền chuẩn bị kỹ càng nước trà điểm tâm, còn xin lục chân truyền không tiếc giới bước, nghỉ ngơi một lát. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn vân lĩnh võ quán. So hắn dùng để an trí thiên đạo kiếm tông viện tử tốt hơn không ít liên ngay cả trần vũ lúc trước muốn bán cho hắn kia viện tử so với trước mắt vân lĩnh võ quán cũng kém một chút. bất quá cân nhắc đến trung Trấn nhạc chính là một vị hoán huyết võ sư, có loại này bài diện ngược lại chẳng có gì lạ. võ quán không gian bố cục tốt đẹp, thông biết không ít, lục luyện tiêu lại cẩn thận lắng nghe một chút. bên trong tựa hồ cũng không giống mai phục một trăm cái đào phủ thủ dáng vẻ. liên nhẹ gật đầu, cùng tống thanh mấy người cùng một chỗ nhập vân lĩnh võ quán phòng khách. đến phòng khách, tống thanh ngay lập tức quỳ xuống, vun bả nói. Ta vân lĩnh võ quán mở đến nay 10 năm qua cần trọng, chưa từng cùng bất luận kẻ nào kết toán, vân vụ môn lại ý thế hiếp người còn trọng thương trưởng phu ta, khiến cho hắn cho đến nay không dám quy tông, khẩn cầu lục chân chuyển thay chúng ta vân lĩnh võ quán làm chủ. Đang khi nói chuyện, một vị đệ tử tiến lên đem một cái dương mở ra. Bên trong đặt vào, rõ ràng là 20 cây vàng tỏi. Nửa năm trước lục luyện tiêu mua qua vàng tỏi, lấy nhãn lực của hắn một chút nhìn ra, những này vàng tỏi, căn bản không chỉ 500 vạn Các ngươi thuật cầu ta thu được, một hồi ngươi để người thay ta dẫn đường, ta lúc này đi một chuyến vân vũ môn, cảnh cáo bọn hắn, tại lăng vân sân dưới, liền nhất định phải theo quy củ làm việc. Lục luyện tiêu nói, đa tạ lục chân truyền, vân lĩnh võ quán trên dưới vĩnh viên ghi khắc ngài ơn đức. Thống thanh liên tục cảm tạ. Liên lục luyện tiêu cũng không chậm trễ, để một vị vân lĩnh võ quán đệ tử lái xe, trực tiếp lên đường, hướng cách đó không xa vân vũ môn mà đi. Vân lĩnh võ quán không phải kẻ yếu. Điểm này từ lưu lại bốn vị đệ tử bên trong hai cái luyện thể viên mãn, hai cái luyện thể đại thành tựu có thể nhìn ra một hai. Hoán Huyết Võ Sư thành lập võ đạo thế lực phóng tới Khải Minh Tinh thị, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đại phái đệ nhất. Phải biết, năm đó đảm nhiệm Khải Minh Tinh thị Võ đạo hiệp hội hội trưởng Giang tận trung, cũng là khi tu luyện tới Hoán Huyết cảnh lúc mới đến trọng dụng, bị thăng nhiệm đến Đông Châu thủ phủ. Mà bây giờ, hắn cũng đã có thể xem cấp độ này môn phái tại không có gì, đây chính là leo lên đại phái mang tới thân phận biến hóa thật nghĩ bất thời gian đi một chuyến khải minh tinh thị lại đi một chuyến đông châu thủ phủ sau đó chỉ rõ để phí binh phụ trách chiêu đái lục luyện tiêu trong lòng cảm khái đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút tại không có ngưng cương trước hắn tuyệt sẽ không bước vào đông châu thủ phủ nửa bước cái này cùng thân phận không quan hệ dù là thân phận của hắn biến thành thái nguyên phong phong chủ hôn nguyên tông tông chủ cũng không ngoại lệ hắn vĩnh viễn sẽ không khinh thường người khác thất phu chi nộ lục chân truyền phía trước chính là vân vũ môn Vị này tên Khâu Hà đệ tử đem lái xe đến một chỗ tới gần vùng ngoại thành Viện Lạc. Lục Luyện Tiêu lúc đến, toàn bộ Viện Lạc đại môn đóng chặt, lộ ra có chút tiến tĩnh. "Lục Chân Truyền, ta cái này liền đi gọi cửa, để vân vụ môn người ra nên tiếp ngài." Khâu Hà nói, đem xe ngừng tốt, tiến đến trước cửa. Lúc này, Lục Luyện Tiêu phảng phất cảm giác được cái gì, biến sắc, có mùi máu tươi. Khâu Hà khẽ giật mình, đột nhiên tiến lên, đem viện tử đại môn đẩy ra. Lập tức, một chỗ thi thể Sôi nổi trước mắt, những thi thể này không chỉ có vân vũ môn đệ tử, còn có không ít tựa hồ chưa rời đi học đồ, nhất là cổng vị trí. Đầu lâu đều bị người tàn bạo vặn gãy, rõ ràng là vân vũ môn môn chủ mạc hoành giang. Vân vũ môn, bị diệt môn, lục luyện tiêu hít một hơi lãnh khí. Trong sân thi thể, vượt qua 20 cố, vân vũ môn môn chủ mạc hoành giang, cha mẹ của hắn, dòng dõi, tận ở trong đó, còn có một chút thường ở tại vân vũ môn bên trong rất được tín nhiệm đệ tử. Bực này đại án. Lục. Lục chân truyền. Khâu Hà cũng từng giết người. Nhưng bây giờ nhìn xem đầy sân hơn 20 bộ thi thể, còn có mạc hoành giang bực này hoán huyết võ sư, sắc mặt của hắn cũng là một trận trắng bệnh. Thông chi địa phương võ đạo hiệp hội. Lục luyện tiêu lập tức nói. Đồng thời, hắn nhìn một chút bốn phía vết máu. Từ những này vết máu đến xem, vân vụ môn bị diệt môn thời gian không cao hơn một giờ. Mặc dù hung thủ chưa khả năng rời đi tính không lớn. Nhưng lục luyện tiêu hay là ngay lập tức thối lui đến lấp kín dày đặc vách tường chỗ, hai nghe lục lộ nhãn quan bắt phương. Nửa giờ sau, võ đạo hiệp hội bên trong người tham gia. Chết hơn 20 người, trong đó bao quát vân vũ môn môn chủ mạc hoành giang vị này hoán huyết võ sư, đừng nói tại vụ sân khu, phóng nhãn toàn bộ vân hải thị đều không coi là chuyện nhỏ. Vân hải thị thuộc về vạn tinh môn địa bàn, mà tại vạn tinh môn bên trong, võ sư thuộc về lực lượng trung kiên, ngưng cương liền có thể đảm nhiệm cao tầng trưởng lão Dưới mắt chết cái hoán huyết võ sư, không chỉ Vũ Sơn khu võ đạo hiệp hội bị kinh động, Vân Hải thị võ đạo hiệp hội đồng dạng phái người đến đây. Bất quá những này lục luyện tiêu không để ý đến. Lấy hắn Hôn Nguyên tông chân truyền đệ tử thân phận, không có người nào có thể điều tra được hắn. Vân Hải thị võ đạo hiệp hội cũng không ngoại lệ. Trở về trên xe, Khâu Hà qua hơn 20 người bỏ mình mang tới chấn động kỳ về sau, rất nhanh hưng phấn lên, Vân Vũ môn coi là thật chết chưa hết tội, khoảng thời gian này Mạc Hoành Giang nghỉ vào một môn hai võ sư. Không ít nghiền ép xung quanh môn phái khác, chiếm trước đệ tử cùng thị trường số định mức, dưới mắt cả nhà hủy diệt, đại khoái nhân tâm. Vân vụ môn đắc tội không ít người. Đúng, gần trong vòng nửa năm con của hắn không phải bước vào luyện tạng chi cảnh sao, một môn hai võ sư, khí diễm thế nhưng là phách lối vô cùng. Không chỉ chúng ta vân lĩnh võ quán nhận ước hiếp, xung quanh mấy nhà võ quán cùng bọn hắn cũng phát sinh qua lớn nhỏ không đều xung đột. Khâu Hà Hưng phân nói, không biết là vị nào quán trưởng trưởng nghĩa xuất thủ thay chúng ta vụ sơn khu trừ cái này một đại hại lục luyện tiêu nhẹ gật đầu hắn ngược lại không có đề cập có thể sẽ là trung chấn nhạc xuất thủ một ngày trước trung chấn nhạc bị mạc hoành giang trọng thương có mấy chục người mắt thấy lấy thương thế của hắn không có khả năng lại đi diệt môn cử chỉ vân vụ môn bị diệt môn vân lĩnh võ quán nguy cơ hẳn là liền giải quyết dễ dàng đi cho nên hắn nhiệm vụ coi xong là được rồi lục luyện tiêu cảm thấy mình gần nhất trong nửa năm này mười phần thuận lợi đi một chuyến Lúc này mới vừa giữa trưa, nhẹ nhõm kiếm được 500 vạn. Cho nên, lúc tới thiên địa đều đồng lực. Lục luyện tiêu tâm tình đều nhẹ nhõm một chút. A.S. Cảm giác có đơn giản thế A. Chương 86, không hợp lý. báo ứng, báo ứng, đây chính là vân vụ môn ngang ngược càn dơ báo ứng. Vân lĩnh võ quán, tống thanh được đến đệ tử khâu hà mang tới tin tức, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đã vân vụ môn đã diệt môn, vân lĩnh võ quán nguy cơ đã giải quyết dễ dàng tiếp xuống liền không cần đến ta ngoài định mức tỏa chấn, ta biết tại Vân Lĩnh Vô Quán tại đợi ba ngày, ba ngày sau như Vân Lĩnh Vô Quán lại không xong rõ, ta liền cáo từ rời đi. Lục luyện tiêu nói, Tống Thanh mặc dù hữu tâm giữ lại Lục luyện tiêu, để hắn chấn thủ xong một tháng này, thẳng đến chồng mình thương thế khôi phục. bất quá đối phương cũng không phải hôn nguyên tông phụ thuộc thế lực tông chủ, mà là hôn nguyên tông chân truyền đệ tử, nàng cũng không dám đối cái này chờ đại nhân vật có cái gì quá nhiều yêu cầu, lập tức nói. Đa tạ lục chân truyền, chúng ta cũng là dính lục chân truyền phúc. Ngài vừa đến chúng ta liền đạt được cái này từ trên căn bản giải quyết vấn đề tin tức tốt. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Chúng ta vân lĩnh võ quán những năm gần đây ngược lại thu thập không ít quyền pháp đao thuật, cứ việc so với huấn nguyên tông pháp cửa không đủ vất nhất, nhưng lục chân truyền có nhàn mà nói cũng có thể làm cái giết thời gian hỏa kế đến xem. Tống Thanh nói, nói bổ sung, mặt khác, lục chân truyền nếu là hữu tâm, khâu Hà cũng có thể mang theo ngài tại Vân Hải thị hảo hảo đi dạo một vòng. Hắn là Vân Hải thị sinh trưởng ở địa phương người địa phương, đối tòa thành thị này mỹ cảnh quà vật ngược lại là có chút quen thuộc. Như có ý tưởng ta biết gọi hắn." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn gần nhất vừa đem Lăng Tiêu Điểm Lãng thân pháp tu hành nhập môn, không có bao nhiêu ra ngoài du ngoạn tâm tư. Nếu không phải loại này, dễ dàng liền có thể kiếm 500 vạn nhiệm vụ quá mức quý hiếm, chính hắn cũng mười phần thiếu tiền, tương lai mấy tháng tại đem Lăng Tiêu Điểm Lãng luyện thành trước hắn đều sẽ không xuống núi. Lãng Tiêu Điểm Lãng nhập môn là nắm giữ tần suất Đồng thời đối môn này thân pháp tùy ý vận chuyển, thân tùy ý động. Tiểu Thành cần đem thân pháp tu thành bản năng, sinh ra ký ức, cho dù đột nhiên bị tập kích, đại não chưa kịp phản ứng, thân thể bản năng đã trước một bước làm ra lần tránh. Đại Thành, càng đem loại bản năng này, tần suất dung nhập tự thân, làm được hoàn mỹ phù hợp, không chỉ có thể sinh ra bản năng hiệu quả, đối tự thân phụ tải cũng là xuống đến cực hạn. Về phần lại hướng lên đăng phong tạo cực, nghe nói không chỉ đối tự thân thân pháp vận chuyển trường không tinh chuẩn nhạy vi, hoàn mỹ không một tí vết. Còn có thể thấy rõ người khác thân pháp biến hóa, thông qua song phương thân pháp biến hóa làm được liệu địch tiên tri, phát sau mà đến trước. Nói một cách khác dùng thân pháp của mình tiết tấu kéo theo người khác thân pháp tiết tấu, từ đó khiến người khác rơi vào mình tiết tấu bên trong. Dù là đối phương phá giải hắn tiết tấu, hắn cũng có thể thông qua đối phương tiết tấu biến hóa ngay lập tức nắm giữ chuyển biến chi pháp, phát sau mà đến trước. Tại lục luyện tiêu nhận biết bên trong, đây chính là cộng hưởng cùng hồi âm. Bởi vì chuẩn âm cái này một gần như dị năng thế Hán lang tiêu điểm lãng nhập môn trừ có thể làm được môn này, thân pháp hạ bút thành văn thân tùy ý động bên ngoài, còn tinh chuẩn chuyển hóa lang tiêu điểm lãng môn này thân pháp cùng chấn sóng quan hệ giữa. Thế gian tất cả vật thể đều tại chấn động, đồng phát ra thuộc tại thanh âm của mình. Tại chuẩn âm cường hóa đến 10 về sau, Lục Luyện Tiêu nhận biết có thể nhìn đến thanh âm tồn tại. Cứ việc hiện tại nhìn còn chưa đủ rõ ràng, nhưng khi một cái vật thể di chuyển nhanh trong lúc, phát ra thanh âm cùng không khí cộng hưởng liền sẽ hình thành càng cường đại chấn sóng. Thông qua chấn sóng khuyết tán hắn liền có thể đánh giá ra vật thể di động phương hướng, bắt được bọn hắn di động quy tích. Cũng chính là tiết ấu. Lăng tiêu điểm lãng đăng phong tạo cực cảnh chính là nắm giữ như thế nào kéo theo, hãy nhếu người khác tiết ấu. Tựa như hai người nếu như muốn liều mạng tranh đấu, hắn bên trong một cái người trốn, một người khác truy, trốn người chuyển hướng, truy người đi theo chuyển hướng. Đây chính là một loại đơn giản tiết ấu. Chỉ bất quá đăng phong tạo cực lăng tiêu điểm lãng thân pháp đem điểm này lợi dụng đến cực hạn mọi người cùng hắn chém giết lúc bất chi bất giác rơi vào tiết tấu bên trong có thể tự thân đi hoàn toàn không biết gì cho dù biết muốn đánh vỡ loại nhịp điệu này tự thân thân pháp biến hóa lực lượng lưu chuyển khí huyết buộc phát cũng sẽ nhận quá nhiều đây chính là lăng tiêu điểm lãng thân pháp đang phong tạo cực sau chỗ cường đại lục luyện tiêu trước một bước nhìn đến quỷ tích tiết tấu tương đương với trước một bước thấy rõ đăng phong tạo cực cảnh lăng tiêu điểm lãng thân pháp huyền bí tiếp xuống cần làm liền đem loại nhịp điệu này cố hóa hình thành bản năng lại thân ý hợp nhất dựa như là một đạo khó khăn để toán hắn có cơ sở cũng có đáp án bây giờ tại làm chính là suy luận quá trình này hoàn chỉnh đem cái đề mục này giải ra lục luyện tiêu tại tống thanh an bài trong sân dạ bước cẩn thận cảm giác mình thân hình biến hóa nhục thân mỗi một chỗ chỗ rất nhỏ lực lượng vận chuyển quy tích lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn nào hắn lựa chọn viện từ cách cửa rất gần có việc thuận tiện rút lui có thể thế yếu chính là không đủ yên tĩnh mắt thấy âm ý tiếp tục một hồi lục luyện tiêu đành phải đi ra ngoài chính thấy trong phòng khách, tống thanh khâu hà một đám đệ tử chính cùng tốt mấy người mặc võ đạo hiệp hội quần áo người tranh chấp lấy cái gì nhìn thấy lục luyện tiêu ra, tống thanh trong lòng vui mừng nhưng lại liền vội vàng tiến lên xin lỗi thật xin lỗi lục chân truyền quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi làm sao rồi võ đạo hiệp hội người đến hiểu rõ chúng ta vân lĩnh võ quán cùng vân vụ môn ở giữa ân oán tình huống tống thanh nói lúc này một người cầm đầu một vị tài quyết ủy viên hội ủy viên ánh mắt cũng là rơi xuống lục luyện tiêu trên thân Khi hắn thấy rõ ràng lục luyện tiêu kia một thân trắng lục giao nhau mang theo nếp xưa cổ vận quần áo lúc, tấm lấy mặt lập tức trở nên có chút câu nệ. Vị này là, vị này là Hôn Nguyên Tông lục chân truyền. Tống Thanh giới thiệu một tiếng, chúng ta Vân lĩnh võ quán trêu chọc không nổi Vân vụ môn. May mắn được tổ tiên cùng Hôn Nguyên Tông có chút quan hệ, có thể từ Hôn Nguyên Tông mời đến một vị chân truyền thay chúng ta tỏa chấn lấy chấn nhiếp Vân vụ môn. Vị này ủy viên nghe liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Nguyên lai like là Hôn Nguyên Tông chân truyền ở trước mặt, thất kính thất kính. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Tống Thanh tiếp tục nói, Lý Ủy Viên, nếu như vân vụ môn thật là chúng ta vân lĩnh võ quán tiêu diệt, chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, tốn hao ân tình từ hỗn nguyên tông mời đến cao nhân giúp bọn ta vượt qua nan quan đâu? Ta cũng chỉ là tới hỏi một chút thôi, dù sao gần nhất trong vòng một hai năm các ngươi vân lĩnh võ quán cùng vân vụ môn xung đột không chỉ một lần hai lần. Vị này Lý Ủy Viên ngay trước mặt lục luyện tiêu tự nhiên không còn dám như lúc trước như vậy hùng hổ doa người. Cùng Vân Vũ môn từng có xung đột trừ chúng ta Vân lĩnh võ quán bên ngoài, còn có xung quanh Hắc Ưng môn, Đại Long kỳ nhóm thế lực, nhất là 3 tháng trước, Hắc Ưng môn môn chủ cùng Vân Vũ môn môn chủ càng là động thủ. Vân Vũ môn gần 1-2 năm khí diễm phách lối, các tội võ sư sợ là vượt qua số lượng một bàn tay, bọn hắn đều có hiềm nghi. Tống Thanh nói, một bộ ủy khuất bộ dáng, chúng ta Vân lĩnh võ quán từ thành lập đến bây giờ, một mực thiện chí giúp người, chưa từng kê toán, một chút nhỏ gút mắc cũng là có thể để cho thì nhường. Ta biết Trưởng phu nhiều năm như vậy, trưởng phu từ đầu đến cuối kiên trì hòa khí sinh tài, thiện chí giúp người chính là cùng mình vì thiện, hắn làm sao có thể phạm phải bực này diệt môn đại tội, giết Vân vụ môn hai mươi mấy miệng, huống chi, hôm qua trưởng phu ta bị Mạc Hành Giang đả thương sự. Tính hơn 10 người tận mắt nhìn thấy, hắn cho dù muốn hủy diệt Vân vụ môn, cũng không có cái này năng lực. Cái này là chúng ta sơ sẩy, chủ yếu là Vân vụ môn đám người là bị người đầu độc sau giết chết, có thể thấy được diệt môn người thực lực không bằng Mạc Hành Giang bây giờ nghĩ lại, đánh chết mạc hoành giang một cách kia, ít nhất phải luyện tạng đại thành cấp võ sư lực buộc phát mới được. hôm qua chuông quán chủ bị trọng thương, hiện tại sợ còn không xuống giường được, việc này cùng vân lĩnh võ quán xác thực không quan hệ. lý ủy viên lập tức cải biến lời nói rõ. vân lĩnh võ quán lại có hối nguyên tông chân truyền quan hệ, không thể gây không thể gây, chúng ta sẽ đem trọng tâm chuyển hướng cái khác cùng vân vụ môn có quan hệ tông phái, liền không đánh trước nhiều tống phu nhân cùng lục chân truyền. lý ủy viên cung kính thi lễ một cái. Đa tạ Lý ủy viên, còn chúng ta vân lĩnh võ quán trong sạch. Hẳn là, hẳn là. Lý ủy viên khách khí nói, rất mau dẫn lấy võ đạo hiệp hội mấy vị tài quyết giả rất nhanh cáo từ rời đi. Nhìn xem trước một giây vinh vang đắc ý tài quyết ủy viên hội ủy viên, tại lục luyện tiêu vừa ra tới sau lập tức trở nên thành thành thật thật. Khâu Hà chờ vân lĩnh võ quán đệ tử nhìn về phía lục luyện tiêu trên thân kia bộ quần áo trở nên mười phần áo ước. Phải biết vị kia lý ủy viên cũng không phải vụ sơn khu võ đạo hiệp hội ủy viên, mà là vân hải thị ủy viên. Quốc gia cấp 6 quan viên, phóng tới một chút huyện thành đi đều có thể gánh nhiệm phó chủ tịch huyện. Đây chính là hôn Nguyên tông chân truyền phân lượng. Đáng tiếc, bọn hắn những này 2, 30 tuổi, tu vi ngay cả luyện tạng cũng chưa tới võ giả, căn bản không có nhập hôn Nguyên tông pháp nhãn tư cách. Đa Tạ Lục chân truyền bên vực lẽ phải. Đợi đến Lý Ủy viên rời đi, Tống Thanh liền vội vàng tiến lên cảm tạ. Ta trên thực tế cũng không nói gì thêm. Lục Luyện Tiêu nói, trên thực tế hắn từ ra đến Lý Ủy viên rời đi, liền hỏi làm sao một câu. Võ đạo hiệp hội đã tới qua, vân lĩnh võ quán hẳn là không phiền cái gì. Lục luyện tiêu nói một tiếng, quay người trở lại viện tử của mình bên trong. Trong nội viện, bị quấy giày một phen, lục luyện tiêu không có tiếp tục luyện tiếp tâm tư. Vừa vặn, trong thư phòng tống thanh để đệ tử đưa tới không ít quyển pháp, đao pháp, kiếm thuật bí tịch, ra ngoài khai thác nhàn giới ý nghĩ, hắn hay là xuất ra mấy quyển lật lên. Những bí tịch này đều thuộc về phổ thông cấp, cũng chính là trên thị trường thường thấy nhất đao pháp quyển pháp một chút thậm chí tại trên mạng đều có thể lục soát. đương nhiên, có thể lục soát là một chuyện, có hoàn chỉnh hay không, bên trong phải chăng có nhỏ bé cải biến lại là một chuyện khác. lật một lát, lục luyện tiêu liền có chút kẻ nhạt vô vị. hắn hiện tại hôn nguyên tông chân truyền đệ tử, hôn nguyên tông tàng thư các thượng thừa kiếm thuật, quyền pháp tùy tiện nhìn, cũng liền đỉnh tiêm tầng cấp kiếm thuật cần tiêu điểm công hiến. mà đỉnh tiêm kiếm thuật, ở bên ngoài, giã lộ võ sư ngay cả một bản thượng thừa kiếm pháp, quyền pháp đều không có, như vi vĩnh sương. Hoàng thiện, quý phong đám người, có chút thân phận, bối cảnh người mới có thể được đến thượng thừa kiếm thuật hoặc quyền pháp, như Đồng Sương, Ly Nhân Vãng, Đồng Việt, Thường Bạch Sơn vân vân. Về phần tuyệt thế kiếm thuật, quyền pháp cấp độ trừ đỉnh tiêm đại phái, thường nhân rất khó tiếp xúc. Coi như chân võ môn, vạn tinh môn, Thanh Hà kiếm phái dạng này thế lực bên trong, các đại chủng loại cộng lại có cái một hai cửa cũng là cực hạn. Thanh Hà hạ kiếm phái nghe nói cũng là bởi vì đỉnh tiêm kiếm thuật đại hạ kiếm mà mệnh danh. Kiếm thuật quyền pháp còn như vậy, chớ nói chi là thân pháp, bí pháp. Vân lĩnh võ quán trung quy là cái thế lực nhỏ, trung chấn sơn ngày bình thường lại là cái người hiền lành, tự nhiên không lấy được vật gì tốt. Lục luyện tiêu thầm nói. Nhưng khi hắn nói ra câu nói này lúc, đột ngột liên tưởng đến cái gì? Trung chấn sơn, người hiền lành. Vân vũ môn cùng Vân lĩnh võ quán trong vòng 1-2 năm mấy lần xung đột, trung chấn sơn đều nhẫn lại nhượng bộ. Hôm qua trung chấn sơn bị mạc hoành giang đánh cho bản thân bị trọng thương, không có khả năng ra tay với Vân vũ môn. Cái này ba điểm manh mối bất luận cái gì một chút cũng hợp tình hợp lý. Có thể Lục Luyện Tiêu cho tới bây giờ thích lấy lớn nhất gác y đi phỏng đoán người khác hành vi. Hợp tình hợp lý nhiều chỗ. Cái này, bản thân liền là lớn nhất không hợp lý. Chương 87, Trung chấn nhạc. Lục Luyện Tiêu cẩn thận đẩy sửa lại một chút cả sự kiện tiền căn hậu quả. Trung chấn nhạc tại sự kiện này bên trong theo lý thuyết là lớn nhất người hiểm nghi. Thậm chí hắn đều có động cơ gây án, có thể hắn lại đem mình từ sự kiện này bên trong hái sạch sẽ. Vân Vũ Môn hủy diệt, tựa như một cái cục. Một cái tỉ mỉ chu hoạch bố trí xong, cũng có thể làm cho trung chấn nhạc toàn thân trở ra cục. Suy đoán, cứ việc đây chỉ là suy đoán, có thể Lục Luyện Tiêu lại không có ý định lại tiếp tục tại sự kiện này bên trong dây dưa tiếp. Vân Vũ Môn hủy diệt có phải là cục đều không trọng yếu? Hắn là Hôn Nguyên Tông chân truyền, cỡ nào thân phận? Tương lai chỉ cần bất tử, bốn trước kia 10 tuổi có 6 thành sát suất có thể thành tiểu luyện cương, không cần thiết mạo hiểm. Không cần thiết vì chỉ là 500 vạn cuốn vào cái này vòng xoáy. Đưa một người không có chuyện gì mới là lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ đến nơi này, lục luyện tiêu không còn nửa điểm trì hoãn. Mang theo mình đại thiên kiếm, trực tiếp ra viện tử. Lục chân truyền, ngài đây là. Nhìn xem tựa hồ muốn ra cửa lục luyện tiêu, Tống Thanh Nghi ngờ hỏi một tiếng. Các ngươi vân lĩnh võ quán nguy cơ không phải giải trừ sao, cho nên ta cũng không cần thiết thời thời khắc khắc tại bên trong võ quán đợi, ra ngoài dạo chơi. Lục luyện tiêu nói. Vậy ta để Khâu hà dẫn ngươi đi. Không cần, ta một người tùy tiện đi một chút là đủ." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn hiện tại không tín nhiệm nữa Vân Linh Võ quán bất luận kẻ nào. Quỷ biết Vân Linh Võ quán những này nhìn qua trung thực người bên trong có hay không tham dự qua Vân Vũ môn diệt môn sự kiện kẻ cầm đầu. Thậm chí, vị này chừng 30 tuổi, nhìn qua phong vận vẫn còn tống phu nhân hắn cũng không tin nửa phần. Đánh xong chào hỏi, Lục Luyện Tiêu ra cửa, liền muốn đi mở mình làm người ít bậy. Có thể lúc này Hắn ngừng lại. Cẩn thận cân nhắc, hắn không có lên xe cửa, mà là tại trên đường cái cản một cô vừa lúc lái qua xe taxi. Sư phó, đi Vân Lĩnh Sơn Mạch Tây Môn. Lục luyện tiêu nói. Lái xe sư phó lên tiếng, cỗ xe rất nhanh lên đường. Hắn không ngồi xe của mình, là lo lắng trên xe biết được cài đặt định vị dụng cụ, hoặc là bị người động tay chân. Dù sao xe của hắn tại Vân Lĩnh Võ Quán ngừng lại, Vân Lĩnh Võ Quán người còn dám đem xe làm hư không thành, chờ trở, trở lại hôn nguyên tông cho Tống Thanh gửi gọi điện thoại, lại để cho người đem xe lái về là được, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hứa Chi, cho dù Vân Vũ Môn thật sự là Vân lĩnh võ quán trung chấn nhạc diệt, hắn cũng không dám đối ta một vị Hỗn Nguyên Tông chân truyền hạ thủ. Dù sao diệt đi Vân Vũ Môn loại sự tình này cùng ta vị này Hỗn Nguyên Tông chân truyền đến nói không có bất cứ quan hệ nào, Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử cũng không phải loại kia tinh thần trọng nghĩa bạo đảm, phải xen vào việc của người khác vì Vân Vũ Môn chủ trì công đạo người, thật sự là loại người này. Tại tống thanh xuất ra kia dương giá trị vượt qua. 500 vạn vàng thỏi lúc liền biểu hiện ra ngoài. Lục luyện tiêu trong lòng nghĩ ngợi. Từ một điểm này suy đoán, vân lĩnh võ quán trung chấn nhạc không có ra tay với mình lý do. Dù sao, đối một vị hôn nguyên tông chân truyền xuất thủ giá quá lớn. Hôn nguyên tông tuyệt đối sẽ tra rõ. Xem kỹ phía dưới, hắn cái này bố cục chưa hẳn trải qua được cân nhắc. Đến lúc đó, thế tử của hắn, nữ nhi, đều đem nhận dính liệu tới hắn. Hảo hảo một gia đình đem từ đó tan thành mây khói. Nghĩ đến nơi này, Lục luyện tiêu trầm tĩnh lại. Bất quá, với bung lỏng, Lục luyện tiêu lập tức cảm ứng được cái gì. Bốn phía hơi có chút vắng vẻ. Cứ việc phương hướng là hướng phía Lăng Vân Sơn phương hướng, nhưng đã biến thành một đầu đường nhỏ nông thôn. Bốn phía ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút dân cư, có thể đại bộ phận thời điểm ven đường đều là cỏ dại trồng cùng cây cối. Lục luyện tiêu bất động thanh sắc, nhưng lại ấn mở điện thoại hướng dẫn một chút tiến về Lang Vân Sơn con đường. Con đường này, sắc thực có thể đến Lăng Vân Sơn. Nhưng, lộ trình rõ ràng xa một chút. Xa không nhiều, cho người cảm giác tựa hồ là lái xe sư phó vì kiếm nhiều tiền một chút cố ý tuyển một đầu đường xa. Có thể mới từ vân lĩnh võ quán bên trong ra lục luyện tiêu lại đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn vì lý do an toàn, lựa chọn đánh xe taxi, có thể tựa hồ xem nhẹ, cái này xe taxi. Liên chờ tại vân lĩnh võ quán bên ngoài xe taxi vì tiết kiệm dầu dừng lại chờ khách không kỳ quái có thể đại bộ phận xe taxi đều xe chạy ngoài ra lục luyện tiêu đem mình đối thanh âm nhận biết kích phát đến cực hạn cứ việc có rất nhiều ngoại giới hoàn cảnh cùng cỗ xe hành xử âm thanh động cơ thanh âm quấy nhiễu có thể hắn vẫn lờ mờ đánh giá ra vị này lái xe sư phó nhịp tim rõ ràng so với người bình thường cường hữu lực hơn nhiều là cái người luyện võ lại luyện thể có thanh tiêu luyện thể có thanh tiêu dù là vẹn vẹn là tiểu thành Thường thường đều phải tại võ quán bên trong phí thời gian 3 năm năm, học phí chí ít 30 năm mươi vạn. Một cái vì luyện võ tiêu 30 năm mươi vạn, luyện thể có thành tựu võ giả đến lái xe taxi. Có lẽ là đối phương gia đạo xa suốt, lại hoặc là phá rỡ làm giàu, nhưng... Lục luyện tiêu không cá cược. Thần sắc hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tay trái quay xuống cửa sổ, tay phải tựa hồ là vì hoạt động gân cốt, vặn vẹo hốn éo, thuận tiện đem đại thiên kiếm hướng một bên trên châu ngồi đẩy. Vị trí này. Khiến cho đại thiên kiếm vừa vặn bại lộ tại gương chiếu hậu trong mặt gương. Bất quá. Trên người hắn kiếm, cho tới bây giờ đều có hai thanh. Một dài, một ngắn. Đại thiên kiếm hoàn toàn bại lộ, đoàn kiếm lại lặng yên không một tiếng động bị hắn nắm trong tay. Hắn ngồi xe cho tới bây giờ đều là ngồi tại lái xe vị trí về sau. Bực này thị giác che đậy, cho hắn cực lớn tiện lợi. Nắm chặt kiếm, lục luyện tiêu đột nhiên nói một tiếng, sư phó, còn bao lâu đến? Ta vội vàng đem máy vi tính của ta mang đến, đến tại Vân Hải thị ở lại vài ngày, không có máy tính dùng, rất không quen. Hiện tại đã ra khỏi biển mây thành phố, còn có đại khái nửa giờ liền đến. Hiện tại thế nhưng là giữa trưa, trên đường chắn không kẻ xe. Ngươi xem một chút hướng dẫn. Lục luyện tiêu nói. Lái xe sư phó nghe, ấn xuống một cái điện thoại, rất nhanh, hướng dẫn lộ tuyến lớn ra, không lấp, trên đường đều là lù. Hưu. Hắn lời còn chưa dứt, Lục luyện tiêu xuất kiếm cứ việc tại sao xe sắp xếp không tốt phát lực, có thể lục luyện tiêu dùng chính là đoạn kiếm. giờ khắc này hắn điều động toàn thân trên dưới tất cả gân cốt kinh lực, đoạn kiếm trong tay thiểm điện đâm ra, tại lái xe sư phó thị rắc gốc chết, trong chốc lát hướng thân thể của hắn xuyên tới. hắn không có nhắm chuẩn trái tim yếu hại, tránh nổ sát, nhưng một kiếm này phong mang vẫn xuyên qua ghế sau ghế dựa, mũi kiếm từ lái xe sư phó xương bả vai đâm vào, lại từ xương quai xanh chỗ thấu thể mà ra. tại mũi kiếm tới người một khắc này vị này lái xe liền kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ đánh tay lái, duy trì hơn 60 mươi cây số vận tốc tại lái trên đường xe taxi nháy mắt lật nghiêng, ở vào trong xe lục luyện tiêu trực giác một trận trời đất quay cuồng, không chờ hắn một lần nữa tìm về cân bằng, một con phảng phất cương thiết đúc thành đại thủ bẻ vụn không khí, nhắm ngay cổ họng của hắn ngang nhiên bắt giữ, loại này kinh đạo, loại tốc độ này, hoán huyết, hoán huyết đỉnh phong, trung chấn nhạc. lục luyện tiêu một tiếng gầm nhẹ, đầu lâu tật lệ. Hắn đã sớm chầm chầm tốt cửa sổ xe vị trí. Lật nghiêng cỗ xe còn không tới kịp hoàn thành một cái 360 độ xoay tròn, Lục Luyện Tiêu đã tay phải mang kiếm, thân hình từ này trước mất khống chế xe taxi cửa sổ miệng đột nhiên thoát ra. Xông lên ra xe chiếc Lục Luyện Tiêu thân hình xoay chuyển, tại lúc rơi xuống đất thân hình đột nhiên uốn lượn, thuận quán tính lăn mình một cái. Võ giả cân bằng tính cùng nhanh nhẹn tính khiến cho hắn mượn nhờ cái này lăn lộn thời khắc, cấp tốc tháo bỏ xuống từ hơn 60 cây số vận tốc cố xe tung xuống cố lực lượng này phanh phanh phanh. Lúc này, cỗ xe lật nghiêng và chạm mặt đất đưa tới tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nương theo lấy còn có đại lượng nhỏ vụn linh kiện chi vật ném đi bắn tung tóe. Có thể lục luyện tiêu lại không lo được bắn tung tóe linh kiện. Tháo bỏ xuống quán tính, đem đại thiên kiếm từ trong xe mang ra hắn không có nửa điểm chần chừ. Lan lộn thân thể cấp tốc đứng thẳng, thân hình càng là tại đứng thẳng lúc giống như bắn ra lò xo. Nương theo lấy dưới chân phát lực, kình đạo xuyên qua toàn thân, làm cả người hắn giống như mũi tên, gào thét bắn ra mũi kiếm chiếu lạnh mang, ào ào như lưu tinh, liên tục ba bước, thân hình của hắn nháy mắt đuổi kịp vẫn đang lăn lộn xe taxi. Gần như đồng thời, đột nhiên bị đánh lén, thân hình bị Lục Luyện Tiêu dùng đoạn kiếm đinh trên xe, tốc độ chậm một nhịp trùng chấn nhạc từ bên trong xe taxi xô cửa mà ra. Nên đón hắn, rõ ràng là Lục Luyện Tiêu theo sát mà tới, ám sát mà đến lăng lệ kiếm quang. Cút. Trong hư không phảng phất truyền ra tiếng sấm rền vang gầm nhẹ. Đối mặt Lục Luyện Tiêu đâm tới thiểm điện một kiếm. Trung chấn nhạc cho dù chưa từng đoạt lại trọng tâm, tay trái vẫn lăng không một quyền, hướng ngay lục luyện tiêu mũi kiếm hung hăng đập tới. Tại quyền của hắn sức đánh bạo không khí sát na, tựa hồ có một vòng vô hình kình lực nổ tan ra, hình thành màu trắng khí lãng. Loại này kình lực, cương kình, ngưng cương. Trung chấn nhạc thế mà là một vị ngưng cương cường giả, một vị ngưng cương cường giả bị vân vũ môn một vị hoán huyết, một vị luyện tạng võ sư khí dễ bị đánh miệng phun máu tươi, đồng thời chỉ có thể dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn diệt môn trả thù cái này sao có thể tâm thần rung động có thể lục luyện tiêu động tác lại không chậm chút nào mang theo công kích chi thế hắn toàn thân trên dưới cân cốt tề minh tựa hồ phát ra một trận hồ khiếu long ngầm ám sát mà ra mũi kiếm càng là cấp tốc rung động dẫn tới khí lưu hỗn loạn chợt nhìn lại nếu như kiếm cương cường hóa sát chiêu lôi đình thiểm quang bá ảnh quyền cương thân kiếm trong hư không va chạm phát ra một trận như sấm rền nổ vang Lục luyện tiêu cảm giác được rõ ràng thân kiếm kịch chấn, một cỗ cường bạo kình đạo xuyên thấu qua chuôi kiếm, tựa hồ muốn hắn cầm kiếm xương ngón tay hết thể đánh gãy. Nhưng đại thiên kiếm cũng vật phi phàm, đặc thù kim loại cấu tạo hình thành một loại đặc thù mạch kín, từ kiếm trôi phương hướng phát ra ngoài lực hình thành tăng phúc, từ những phương hướng khác phản chấn lực có thể cắt giảm. Dưới loại tình huống này, trung chấn nhạc cương kình buộc phát một quyền đúng là chưa thể đem lục luyện tiêu nắm chặt nơi tay lợi kiếm đánh bay. Trái lại hắn tự thân bí thuật long âm thêm đại thành cảnh thiểm điện ly tử kiếm chân kinh, sinh sinh xuyên thấu trung chấn nhạc cánh tay, làm cho hắn nắm tay bản tay phản phất bị thiết truy đánh trúng, huyết vụ tràn ngập. Lại thêm hắn từ bên trong xe taxi bay vút mà ra, lăng không ra quyền, ra hay là quyền trái, không chỗ ngự lực, một kích này, đúng là chưa thể đem lục luyện tiêu một kiếm đánh tan. Nắm chặt đại thiên kiếm lục luyện tiêu mang theo bọc lấy cỗ này trùng sát chi thế, trong chốc lát đem trùng chấn nhạc thân thể một kiếm xuyên thủng. Xuy, mũi kiếm xuyên qua. Mượn nhờ công kích quán tính, thân hình của hắn dư thế không giảm thi triển ra thiên phong quyền bên trong và chạm chi pháp, gân cốt oanh minh, kinh lực bừng bừng phân chấn, tiến một bước ngang nhiên đụng vào trung chấn nhạc lồng ngực. Bành Xương cốt vỡ vụn âm thanh em vang lên. Vừa mới từ xe taxi bên trong bay tung mà ra trung chấn nhạc lập tức bị cự lực đụng cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở mười mấy mét bên ngoài xi măng trên đường cái. Minh chủ tăng thêm còn tại chín điểm. Trường 88, huyền Nguyệt Tông Cương kình một loại đặc thù kinh lực. Đường võ sư hoán huyết hoàn tất, sẽ hình thành một loại thần kỳ khí huyết chi lực. Đây là khí lực từ hư hóa thực, luyện hư thành thật một loại dấu hiệu. Bất quá vừa mới diễn sinh ra đến khí huyết chi lực có chút nhỏ yếu, uy lực không hiện, chỉ có dựa vào lấy võ sư không ngừng cô đọng, ngưng tụ thành một chủng loại giống như cương khí đồ vận, mới có thể có uy thế kinh khủng. Cứ việc cần đại lượng khí huyết mới có thể ngưng tụ ra một đạo cương khí, nhưng cương khí nhất thành, sát phạt có thể công, lui ngữ có thể thủ.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 Đồng thời phương hướng bất ổn, thiểm điện đồ thứ, lấy đỉnh tiêm kiếm thuật thiểm điện ly tử kiếm từng cường hóa sau lôi đỉnh tiềm quang, dựa vào bí thuật long lâm đâm ra tuyệt sát một kiếm, muốn một kích chiến thắng. Nhưng dù cho như thế, vẫn bị mới từ xe taxi bên trong lao ra trung chấn nhạc dựa vào cường kình bộ phát suýt nữa lật bàn. Nếu không phải đại thiên kiếm không tầm thường, kiếm của hắn bị đánh bay, mà trung chấn nhạc lại từ cái này một loạt biến cố bên trong kịp phản ứng, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị tại chỗ đánh chết.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 Dưới mắt Trung Chấn Nhạc tựa hồ còn có sức tái chiến. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền muốn thi triển thân pháp tối lui, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Hôn Nguyên Tông, kêu lên "Phong chủ, các sư huynh sư tỷ lại nói." Có thể nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn vừa rồi vì đem Trung Chấn Nhạc bước lui, cưỡng ép nhào thân và chạm bộ ngực của hắn. Tiếng vang rõ ràng không đúng. Không phải xương ngón tay cách đứt gãy thanh âm, mà là xương cốt đứt gãy âm thanh tại Trung Chấn Nhạc thể nội quanh quẩn thanh âm. Tựa hồ Trong cơ thể hắn đứt gãy xương cốt căn bản không chỉ chính mình đụng gãy kia một cây hai cây. Ngay sau đó, hắn đột nhiên liên tưởng đến lúc đến lật xem tin tức, cùng vân vụ môn cả nhà hủy diệt phương thức. Tin tức xương, trung chấn nhạc bị mạc hoành giang trọng thương, miệng phun máu tươi, hoảng hốt đào mệnh. Một màn này, hơn 10 người tận mắt nhìn thấy. Muốn giấu qua mấy chục người, trong đó còn có mấy vị võ sư, chỉ dựa vào ngụy trang hiển nhiên không có khả năng. Nói một cách khác, trung chấn nhạc tổn thương là thật Cho dù không có đám người miêu tả nghiêm trọng như vậy, mạng sống như treo trên sợi tóc, sợ cũng không tính nhẹ. Liên lạc lại Lý Bỉ Viên Sưng, vân vụ môn hơn 20 miệng là trước bị hạ độc lại bị sát hại, cùng hai lần giao phong bên trong chung chấn nhạc kia chậm hơn không ít kình đạo vận chuyển. Thương thế của hắn, là thật. Vốn là có tổn thương, lại bị mình đụng gãy xương sườn, tổn thương càng thêm tổn thương. Nhất là, hắn tay trái ra quyền, bị mình lấy long ngâm bí thuật trọng thương, tay phải, càng là trên xe lúc bị hắn đánh lén. Đâm xuyên xương bả vai đến tại vị trí bên trên, hắn vì từ lật nghiền xe taxi thoát thân, thoát ly đoạn kiếm lúc thủ đoạn không, có khả năng quá ôn nhu, điểm này từ hắn kia máu thịt be bét và áo liền có thể nhìn ra. Cho nên, Phô Trương thanh thế. Lục Luyện tiêu quát khẽ một tiếng, sau một khắc, kình đạo lại lần nữa bộc phát. Cả người hắn nhân kiếm hợp nhất, phảng phất mánh hổ xuống núi, mà đại thiên kiếm kiếm quang, chính là hắn sắc bén nhất lợi trảo. Thiểm điện ly tử kiếm môn này đỉnh tiêm kiếm thuật uy năng, bị hắn kích phát đến cực hạn. Giữa hai bên mười mấy mét khoảng cách tại không đến một giây bị vượt qua, un tùn kiếm mang, thẳng nhếp trung chấn nhạc trước người. Quả nhiên, giang chống đỡ lấy mưu toan lấy ngưng cương cường giả thân phận đem lục luyện tiêu nhếp lui trung chấn nhạc lập tức sắc mặt trắng bệnh. Hắn dốc hết toàn lực muốn trốn tránh. Có thể thương thế trên người lại làm cho trong cơ thể hắn kình đạo khẽ động, liền như là thiên đao vạn quả. Dù là hắn cực hạn Nazi, trước ngực vẫn bị đại thiên kiếm kiếm quang lướt qua, xé rách ra một đạo mười mấy kiếm thương.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 lấy lợi kiếm sắc bén đem mục tiêu tiêu hao, đánh giết. Trong khoảng thời gian này đem Lăng Tiêu Điểm Lãng tu hành nhập môn, tất nhiên là thuần thuộc loại này phong cách chiến đấu. Một kích tức lùi. Nếu như trung chấn nhạc thân thể hoàn hảo, bằng hắn cấp độ nhập môn Lăng Tiêu Điểm Lãng, đối phương kình đạo bộc phát, một cái đánh giết, liền có thể để hắn hiểu được cái gì gọi là quá sóng hậu quả. Đáng tiếc, hắn bản thân bị trọng thương. Vì diễn kịch, vì vội vàng bóp chết vị này Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, hắn tự chui đầu vào giò.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 Phàm là ngươi đi không phải loại này hoang sơn giã lĩnh đường nhỏ ta đều tin ngươi. Lục luyện tiêu nói, trong tay đại thiên kiếm loay lên. Tại cùng trung Trấn nhạc giao thoa ở giữa tại hắn đùi sẽ rách ra một đầu to lớn vết máu, suýt nữa đem hắn toàn bộ chân chém xuống. A. trung Trấn nhạc phát ra thống khổ kêu thảm, lục chân truyền tha mạng. Lấy thân phận ngài tôn quý, cho ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám bất lợi cho ngài, đi đường này hoàn toàn là bởi vì ta vừa mới giết người, quá mức trộn cho... dạng không thể gặp rộn rộn ràng ràng hoàn cảnh. Câu lục chân truyền minh xét. Chỉ cần lục chân truyền nguyện tha ta một mạng, ta Vân lĩnh Võ quán trong 10 năm tích số xuống tới 100 triệu, nguyện đều kính dâng tại lục chân truyền, Vân lĩnh Võ quán trên dưới từ nay về sau cũng là nguyện lấy lục chân truyền như thiên lôi sai đâu đánh đó, hàng năm thay lục chân truyền cung cấp siêu 4000 vạn thuần lợi nhuận tích lợi. Lục luyện tiêu nhìn xem trung trấn nhạc. 100 triệu a. Về sau hàng năm còn có 4000 vạn thu nhập. Thật rất mê người. Phàm là trung chấn nhạc tu vi thấp một chút, chỉ là hoán huyết võ sư hắn liền đáp ứng. Nhưng mà một cái ngưng cương cường giả tại Vân Hải thị vụ sơn khu mở Vân lĩnh võ quán, mai danh nhận tích dòng dã 10 năm, không cần nghĩ liền biết trong này đến tột cùng biết có cái gì đáng sợ ẩn tình. Loại này ẩn tình, đoán chừng hắn cái này hồn nguyên tông chân truyền đệ tử đều chưa chắc có thể lộ trạng. Bởi vậy trung chấn nhạc hắn không dám lưu. liền ngay cả bí mật trên người hắn hắn cũng không dám hỏi. đương nhiên. Hắn có thể đem trung Trấn nhạc giao cho Thái Nguyên Phong, nhưng có thể không phức tạp, liền không phức tạp. Mang theo ý nghĩ này, lục luyện tiêu một cái lắp mình, lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này, trực chỉ trung Trấn nhạc đầu lâu, sắc ý nghiêm nghị. 300 triệu, không, một tỷ. Trung Trấn nhạc một bên gian nan lui lại, một bên không cam lòng gầm nhẹ, lục chân truyền, bỏ qua ta, ta cho ngươi một tỷ. Dòng dã một tỷ, suy, lục luyện tiêu kình đạo bộc phát, thân hình đánh giết,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 Đem thi thể của hắn để vào ghế lái, sau đó mở ra bình xăng, thối lui một điểm khoảng cách, đem từ trên xe tìm ra đến cái bật lửa nhóm lửa, hướng phía bình xăng ném đi. Bành! Lửa lớn rực rực, lập tức thiêu đốt. Lục luyện tiêu quay người, không tiếp tục để ý phóng lên tận trời quần quận liệt diễm cùng khói đặc, nhanh chân chạy hướng Lăng Vân Sơn. Trung Trấn nhạc chết rồi. Lúc này như hắn trên thực tế không thế nào thuận tiện ngay lập tức về hôn Nguyên Tông, dễ dàng để người hoài nghi. Có thể sinh nghi lại như thế nào?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 Hết thể chờ khoảng thời gian này đi qua lại nói. Tiến hành trên đường, Lục Luyện Tiêu nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra, lục soát một chút Huyền Nguyệt Tông ba chữ. Rất nhanh, từng cái tin tức bắn ra ngoài. Huyền Nguyệt Tông, đại thương quốc bên trong nhất lưu đại phái, một môn tam thần cảnh, 10 năm trước bị Đại Nhật Kiếm Tông tiêu diệt, cho đến nay Đại Nhật Kiếm Tông vẫn đang đuổi giết Huyền Nguyệt Tông dư nghiệt. Lục Luyện Tiêu nhìn xem những tài liệu này, làm rõ vì cái gì trùng chấn nhạc mạo hiểm đối phó hắn nguyên nhân. Đại Nhật Kiếm Tông Cùng huân nguyên tông cùng thuộc tại nhất điện nhị giáo tứ tông lục phái trong tứ tông một trong dính đến đại nhật kiếm tông bực này cùng huân nguyên tông cùng một cấp bậc đỉnh tiêm thế lực hắn một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử luyện tạng võ sư căn bản tính không được cái gì as đọc bộ này mảnh tính cách thích thật trưởng thành biết suy nghĩ chứ có phải chỉ đâm đầu mà mãng chương 89, thân phận mười năm trước huyền nguyện tông diệt môn trung chấn Nhạc chạy trốn tới vân hải thị mai danh nhận tích thiện trí giúp người vừa ẩn cư chính là mười năm.